Chương 210, mãn sủng trùng kế, Lưu Phong thừa dịp xương mù phá hở phỉ, 1. Chương 210, mãn sủng trùng kế, Lưu Phong thừa dịp xương mù phá hợp phỉ, 1. Chiến tranh. Không chỉ liệu nhân lực, còn liệu vật tư. Một khi vật tư hao hết, cho dù nhân lực còn tại cũng khó có thể lâu căng cứng. Hàng quân liên tiếp tấn công mạnh, để hợp phỉ bên trong thành vật tư kịch liệt tiêu hao. Lại thêm trời đông tiền, trời đông giá rét, vật liệu tiêu hao càng hơn ngày xưa. Ngược gió cục có thể san bằng người có cạnh. Thủ luân 1 tháng. Bất luận là chu thuật vẫn là chư hổ, đều không có ngay từ đầu tức giận cùng xung động. Cường độ cao thủ thành cho dù là ngày bình thường ăn ngon ngủ ngon tướng quân đều chịu không được, càng không nói đến bình thường quân tốt. Hấp vì quân thành, mắt Trần có thể thấy nhiều chỗ tổn hại. Thương binh, bệnh hoạn càng là càng ngày càng tăng. Chiến trường là tăng tốc. Không phải mỗi cái chiến trường đều có thể dựa vào mưu cây thực hiện không đánh mà thắng hoặc chút ít sát thương. Nhất là, làm song phương chủ tướng, đều có nhất định lưu trì cùng y đi lúc,ưu kế hiệu quả liền lộ ra cực kỳ bé nhỏ. Thí dụ như Ngọc Bích chi chiến, công thành phương, địa đạo, xây thổ sơn, xông xe đụng cửa thành, hỏa công, đoạn thủy, thang mây leo lên, cùng tiến áp chế Bán chiêu hàng sách công thành máy gieo hạt phòng thủ phương khu gói cầu gãy tấm bắn gỗ ra cố tường thành hát nước dập lửa nào giếng lấy nước đốt chiêu hàng sách tên tênỏ ném đá thêm cao thành lâu đánh lén ban đêm phá hư khí giới công thành bất luận là công thành phương vẫn là thủ thành Phương cơ hộ đều lấy ra sách giáo khoa công thủ đối. cuối cùng quyết định thắng bại, quyết định bởi lm hai bên ai vật tư càng đầy, ai tâm thái càng ổn liệu chính là hậu cần cùng ý chí lực nương theo lấy một trận Kim Minh tháng quân hôm nay cường công tuyên bố hồi cuối đầu tương giới thành núi tên gỗ đáết bằng thi cốt chồng chất không biết bao nhiêu. Mãn Sủng ngồi mệt rượi vào trên tuần thành, nhắm mắt thở, hai tay run dậy không ngừng. Chu Thuật cùng Trương Hổ kéo lấy đồng dạng mọi bệ thân thể, đi vào Mãn Sủng bên cạnh ngồi xuống, thở hụ hụ. Tướng quân, bây giờ tường thành nhiều chỗ tổn hại, chư doanh lại binh tổn thương hoạn mỗi ngày đều đang gia tăng, thương vong bệnh diệt 10 phần 4 năm, viện quân lại chậm chạp chưa đến, mặt tướng lo lắng. Chu Thuật trong mắt tràn đầy lo lắng. Nếu không phải những này, lại binh gia quyến đều lại, nặng, lại thêm bốn môn chặt, liền không chỉ là thương vong bệnh diệt còn phải lại thêm lại binh chạy tán loạn. Một bên Trương Hổ cũng là căm giận, hơn một tháng, một cái viện binh đều không đến, Thọ Xuân đám kia tặc thất phù, là muốn cố ý nhìn ta chờ số mà sao? Mãn Sủng bình phục khí thức, vẫn như cũng nhắm hai mắt, viện quân không phải là chưa đến, mà là bị ngăn lại. Dư Ưu Phong cực thiện dùng mình, nếu lựa chọn cường công hợp phỉ, chắc chắn sẽ nghĩ cách kéo dài viện quân đến thời gian. Như Mãn Sủng đoán trước, tại dò xét được Thọ Xuân xuất binh về sau, Lục Tốn liền chia binh chặn đường đi đường thủy Vương Lăng, đi đường bộ Tam mặc dù đột phá Lục Tốn chặn đường, nhưng bị ngăn tại hợp thành phía bắc ngoài 50 dặm. đường chính là Tôn Tiêu cùng Tôn Hoàn ại tôn thị tông tộc bên trong, Tôn tiểu cùng Tôn Hoàn đều được xương tụng nhất thời tuệ tiện. Cho dù có tăng bá cái này hành hành thanh, từ nhiều năm tiêu tưởng tại, cũng không cách nào tùy tiện đột phá. Nghe được Mãn sủng liệu đoạn, Chu thuật ánh mắt càng sầu lo. Chư hổ càng là một quyển đập xuống đất, phát tiết trong lòng ngũ hỏa. Kẻ làm tướng, há có thể bởi vì nhất thời khó khăn liền than ngắn thở dài, sa sút tinh thần vật khí. Như đem đều không có tự tin, lại binh lại như thế nào có thể dụng khí không bại. Mãn sủng không vui quá khẽ, luôn khó khăn, còn có thể so ra mà ngày xưa Quan Vũ dìm nước phản thành khó khăn. Còn có thể so ra mà vượt ngày xưa Lưu Bị binh vây phản thành khó khăn. Tuy nói Lưu Bị binh vây phản thành một trận chiến mãn sủng bị bắt nhưng lần đó thuộc về không phải chiến chi tội, là Tào Phi chiến lược quyết sách sai lầm dẫn đến phản thành bị vây. Dù vậy, mãn sủng đều kiên trì đến cuối cùng một khắc. Quan Vũ dìm nước phản thành lúc, càng là chìm chìm ngựa mã, cũng chưa lại binh minh ước cùng tiến tới. Mà bây giờ, vất quá thủ thành hơn tháng, viện binh bị ngăn mà thôi. Tại mãn sủng quá khứ khổ chiến bên trong, hà vị khó khăn chỉ có thể coi là bình thường. Lời tuy như thế, nhưng Chu thuật cùng Trương Hổ lo lắng vẫn chưa tiêu tán. Hai người không có đi theo chủ linh. Trương Liêu lâu dài chinh chiến tích lũy kinh nghiệm, lại không có hào môn nhà học truyền thừa. Tại Chu Linh cùng Trương Liêu chưa chết trước, hai người phần lớn thời giờ đều tại Lạc Dương, trên danh nghĩa là đặt mua gia nghiệp, kỳ thực thượng là làm con tin. Vũ tử lương tướng dòng dõi thành tựu bình thường, cơ bản đều là chịu ảnh hưởng này. Hàn môn cùng hào môn khác biệt chính là ở đây. Hàn môn không có nhà học truyền thừa, bậc cha chú lại chinh chiến bên ngoài, cho nên lưu tại phía sau dòng dõi cơ bản đều sẽ bị nuôi phế, văn không thành, chẳng phải. Hào môn liền không có cái này lo lắng, lưu tại phía sau có thể tập luyện võ truyền thừa nhà học. Trở bồi dưỡng được không sai biệt lắm lại kéo đi trên chiến trường rèn luyện mấy lần, liền có thể nhanh chóng có thời. Không đơn thuần là ngũ tử lương tướng dòng dõi, dường như Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Martial, ra cát lượng dòng dõi cũng không kém bao nhiêu. Quan Vũ chờ đại tướng dòng dõi, duy nhất bồi dưỡng được đến có đại tướng chi tư chỉ có Quan Hưng, những người còn lại bao quát trừ các triem tại bên trong, đều chỉ là trung nhân chi tư. Lưu bị coi trọng con nuôi Lưu Phong, trừ thân phận của Lưu Phong bên ngoài, càng lớn nguyên nhân ở chỗ nguyên phái đời thứ hai nhỏm, liền cũng có một cái có thể độc đương trước chết lớn. Trợ chủ là Sử sách ghi chép lưu phong, đều là Lưu Bị lo lắng mạnh đạc không thể cấp đoạn thượng dung mới khiến cho Lưu Phong đi thượng dung tại Lưu Bị trong mắt, Lưu Phong là riêng một mặt cờ, mới có thể hơn xa tại mạnh đạc cùng còn lại đời thứ hai nhóm. Không có nghe được Chu thuật cùng Trương Hổ có lực đáp lại, Mãn Sùng chậm chậm mở ra hai con ngươi, ánh mắt đối mặt gian, Chu thuật cùng Trương Hổ đều xấu hổ cúi đầu. Còn không giống cha A Mãn Sùng âm thầm thở dài, trong đầu nhanh trong cấu tứ cách đối phó. Trong lúc này, có thể dùng kế hoan binh. Nghĩ tới đây, Mãn Sủng lui tà hữu, nhìn về phía Chương Hổ, nghe lệnh tôn tại lúc, kết bạn với Quan Vũ tâm đầu ý hợp. Ngày xưa Lữ Bố bị bắt, là Quan Vũ cứu Lệnh Tôn, sau đó Quan Vũ bị nốt, là Lệnh Tôn cứu Quan Vũ, về sau Bạch Mã bến sông một trận chiến Lệnh Tôn lại cùng Quan Vũ lại cùng phá nhà lương. Mà bây giờ Lệnh Tôn dù vòng, nhưng Quan Vũ còn tại. Ta lại nghe nói Lưu Bị cùng Quan Vũ tuy là quân thần nhưng tình như thủ túc, Lưu Phong năm đó lại không để ý tự thân an nguy liều chết cứu Quan Vũ tại Kinh Châu trong lúc Minh Nam, cùng Quan Vũ thân như chất thuốc. Ta dục làm ngươi chúa hàng Lưu Phong, xương trong thành mặc dù thương vong bệnh diện nhưng những người còn lại không muốn đầu hàng, nếu như công, tất chết nhiều tổn thương, cho nên mời Lưu Phong tạm dừng công thành quyền nguyện lại về thành hàng. Chương Hạng. Chương Hộ chân trờ, gia phụ dù cùng quan Vũ kết giao sâu, nhưng ta cùng Lưu Phong cũng vô giao tình, Lưu Phong lại há có thể bởi vì ta một lời mà tạm dừng công thành. Mãn Sủng lần nữa nhắm mắt, được hay không được, nhưng nghe thiên ý. Bây giờ trí lực đều khốn, Mãn Sủng cũng không thượng sách có thể cung cấp lựa chọn. Trương Hổ cắn răng liếm miệng, mặt tướng rõ ràng, nếu như kế này không thành, mặt tướng làm tự vẫn tại Lưu Phong trong doanh, tuyệt không sống tạm bợ hàng hư rồi giả phụ đi, Mãn Sủng lại gọi thân tín khiến cho hỏa tốc đi cửa bắc ra khỏi thành, lại cầu viện quân biết được là Trương Liêu chi tử Trương Hổ đến đây xin hàng, Lưu Phong ánh mắt nhiều nghi ngờ. Ngưu Phiên gian luôn nói, điện hạ, Trương Liêu phụ tử cùng với huynh mỗ chắc nhị đều chịu thảo phi ân trọng, chắc chắn sẽ không xin hàng, nhất định là có trò lựa. Lưu Phong cười khẽ, Trương Hổ đến hàng, nhất định là mãn sủng tụ ý, không, có gì hơn, kế hoa binh, hợp vì có thể phá. Sau đó, Lưu Phong lệnh Trương Hổ đi bảo, điện thất thì là sớm kiểm tra Trương Hổ trên thân phải chăng có lợi khí. Chương 210, mãn sủng kế, Lưu Phong thừa dịp xương phá hợp 2, chương 210, mãn sủng trùng kế. Lưu Phong thừa dịp sương mù phá hồ phi, 2, nhìn thấy Lưu Phong, Trương Hổ trực tiếp liền quỳ xuống đất dập đầu, khốc khốc giọng nói, "Tội tướng Trương Hổ, bái kiến điện hạ. Mời điện hạ giữ nhà phụ cùng quan quân hầu chi mắt, hứa ta xin hàng." Diễn tí này, quá cứng nhắc. Mời cái hàng còn cần nhìn Trương Liêu cùng quan Vũ trị mặt sao? Lưu Phong âm thầm cười một tiếng, luôn hành cử chỉ càng hơn Trương Hổ. Đã thấy Lưu Phong cấp tốc đứng dậy, phụ cần đỡ dậy Trương Hổ, ngữ khí vừa mừng vừa sợ, tự lệnh tôn qua đời về sau, đại tướng thường xuyên tương cảm anh hùng mất sớm tiếc chưa thể cùng lệnh thấy một lần cuối, lại tại vì lệnh tôn tiễn mộ Thường có tế bái, Như nghe nói ngươi đến xin hàng, đại tướng quân tất nhiên mừng rỡ. Một bên nói, Lưu Phong một bên kéo Trương Hổ tay, kéo Trương Hổ cùng bàn mà ngồi. Sớm có rượu ngon thực phẩm chín tại bàn, Lưu Phong nhiệt tình khuyên Trương Hổ thỏa thích hưởng dụng. Trương Hổ vốn là trong bụng đói, lập tức cũng không khách khí, ăn ngấu nghiến, ăn về ăn. Trương Hổ cũng chưa quên mãn sủng căn dặn, tham dò mà nói, bây giờ hợp phỉ trong thành mặc dù thương vong bệnh diện hơn vẫn nữa, nhưng những người còn lại không muốn đầu hàng, nếu như công, tất chết nhiều tổn thương, như điện hạ có thể tạm công thành, ta lại về thành Lưu Phong rất vui. Ngươi thật có thể chiêu hàng trong thành đám người." Trương Hổ châm chức dùng từ nói, dù không dám hứa chắc đều sẽ đầu hàng, nhưng ta sẽ dần dần phân rõ. Điện hạ có thể chậm ta mấy ngày, ta nhất định có thể đem danh sách đưa ra." Lưu Phong đột nhiên vô bàn một cái, "Tốt, có Trương tướng quân tương trợ, cô không lo." Trương Hổ tự cho là đã kế, đứng dậy bái biển nói, "Ta tối nay là bụng trộm ra khỏi thành, không dám nương lại quá lâu, nếu không tất bị mãn sủng cảm thấy, cần tại bình minh trước trở về thành trì." Lưu Phong gật đầu tỏ ra là đã hiểu, mãn sủng làm người cẩn thận, ngươi như ra khỏi thành quá lâu, trở về tất bị họ trách. Ngươi chính là đại tướng quân bạn cũ chi tử, cô lại há có thể để ngươi mạo hiểm. Cô vì ngươi chuẩn bị một xe bật ư, như bị mãn sủng hoài nghi, ngươi liền láo xương ra khỏi thành tìm hiểu có tình, ngoài ý muốn giành được một xe bật ư. A, trương hội sủng sút, nhưng như thế vừa đến, ta chẳng phải là lại càng dễ bị hoài nghi. Lưu Phong vô đầu một cái, cũng đúng. Lấy mãn sủng chi trí, lý do này khẳng định không gạt được hắn. Như vậy, ngươi trở về liền nói xạo, ngươi thấy thành chỉ có thủ, thế là tự tác chủ trương ra khỏi thành hàng, cô cho một xe bật ư, để ngươi về thành sủi dục cùng thu mua trong thành đầu hàng tương sĩ trên hồ cơn choáng, tình huống như thế nào? Trinh Đông tướng quân đệ ta ra khỏi thành Trá Hàng, Lưu Phong để ta về thành lão Dương tự tát chủ Trương Trá Hàng. Thừa dịp Trương Hổ còn tại trong mê muội, Lưu Phong lại kéo Trương Hổ cánh tay, đi vào trong doanh tuần sát, ngươi muốn về thành Trương Hàng, khẳng định được nhiều điểm kiến thức, liền để ngươi nhìn xem cô doanh địa. Đã thấy trong doanh, từng cái hàn binh đều vây quanh than đá sởi ấm, nấu nước ngâm chân, doanh điệu càng là trải đại lượng vài bố cho chút. Ăn mặc ở, 10 phần hoàn thiện. Nhất là chuông binh doanh, dù có tiếng kêu rên, nhưng nhìn thấy Lưu Phong đến thời điểm đều là reo hò thấy trương hổ kinh hãi không thôi, không khỏi kinh hỏi, điện hạ vật tư lại như thế xuống tốc. Liên tiểu tốt đều có thể bại bố trải doanh, nấu nước nấu chân, còn có kia tổn thương bệnh doanh, lại không gặp sa suốt tinh thần chi khí. Lưu Phong cười to, cô đơn đối với hợp phỉ tình thế bắt buộc. Cho nên lần này không chỉ phân phối trang đông trừ quận đại lượng vật tư, còn từ kinh châu phân phối 60 vạn tuất gấm tư xuyên. Từ xưa đến nay, trọng thượng phía dưới, tất có giúp phụ, đây là cô cưỡng đo hợp phỉ tự tin. Thứ không dám dâu diễm, nếu không phải Phan Trường, toàn hai người tải, làm trái cô tướng lệnh hạ lại sĩ vật tư. Cô cũng không cần tại đến hợp phi sau chỉnh bình ba ngày, để mãn sủng có chỉnh đốn thành phòng cơ hội. Nếu không hợp phi thành trì, đã sớm đánh hạ lại há có thể để mãn sủng kiên trì đến hôm nay. Đến nỗi người nói tổn thương bệnh doanh không gặp đổi phế chi trí, là bởi vì cô hướng tổn thương bệnh doanh lại binh hứa hẹn chắc chắn sẽ không mất bỏ một cái tổn thương bệnh, cho dù chiến hậu không thể lại vào ngũ chinh chiến, cô cũng sẽ trợ cấp đầy đủ nửa đời sau sinh hoạt tiền lương. Chức hộ càng kinh, chỉ là một câu, bọn họ như thế nào tí tưởng? Lưu Phong Nạo ngẽ mà cười, cô tại nhu tu khẩu lúc liền cho mỗi cái lại binh dự chi hai thất gấm tứ xuyên, càng hứa hẹn đoạt lấy hập phỉ sau sẽ lại cho ba thất gấm tứ xuyên, lại thêm cô đem dùng cho ăn Mặc ở vật tư đều dùng cho trong doanh mỗi cái lại binh. Ai sẽ không tin ta? Trương Hổ chỉ cảm thấy như bị xem đánh. Mỗi cái lại binh năm thất gấm tứ xuyên, còn dự chi hai thất. Người đây là tại đánh trận, ngươi là tại lấy tiền nợ. Dù là ngươi đánh xuống hợp phỉ, hập phỉ cũng không có đầy đủ vật tư để đền người kia 60 vạn thất gấm tư xuyên, càng không nói đến hao phí lương thực những vật này tư. Mặc dù Trương Hổ hận Phan Trương, Nhưng giờ phút này cũng lý giải Phan Trường tại sao phải hạ khắc lại Sĩ Vật Tư. Đổi lại Trương hổ, Trương hổ cũng sẽ không đem vật tư đều dùng cho trong doanh mỗi cái lại bình. Điện hạ, chỉ là một cái hợp phi, không đáng hao phí như thế đi." Chư hổ giọng nói có chút run rẩy. Lưu Phong Nghiêm mặt tốt trầm thành, "Trương tướng quân, hợp phi đối cô mà nói, cực kỳ trọng yếu. Chớ nói 60 vạn thất gấm tứ xuyên, chỉ cần có thể công phá hợp phi, cô lại cầm 60 vạn thất gấm tứ xuyên cũng ở đây không tiếp. Cô đã phái người từ Tây xuyên lại điều gấm tứ xuyên vào giàn đồng, cô liền không tin chỉ là một cái hộp thành, còn có thể chống đỡ được cô 10 bạn đại quân." Chỉ cần cô ban thượng đủ nhiều, còn sợ không có dũng khí vì cô tự triên phá thành sao. Chương Hộ Ngữ khí càng là run rẩy, điện hạ, tha thứ ta ngu rốt, ta vẫn là không rõ, hợp vì cũng không phải thỏ xuân, làm sao đến mức này. Lưu Phong giả bộ thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ Chương Hộ bà bay, sẽ nói cho ngươi biết cái cơ mật đi, Tôn quyền sở Dĩ sẽ đi trưởng ăn, là bởi vì cô cùng Tôn quyền định thế ước, Tôn quyền đích nữ Tôn Lô dục sẽ trở thành cô trưởng tử Lưu Lâm chính thế. Tôn quyền dưới trướng văn võ bao quát Tôn Hoàn trở tôn thị tướng sẽ tâm nghe một mình lệnh, đều là xuất phát từ nguyên nhân này. Bây giờ thiên tử trấn Trường An, thái tử trấn Giang Lăng, cô nếu không thể tại Giang Đông đặt chân, sau này tỉnh cảnh liền gian An. Tên đã trên dây, không thể không phát. Cho nên, Hợp Phỉ tại cô, tình thế bắt buộc. Ai cũng không thể ngăn cản cô, cấp đoàn Hợp Phỉ. Cuối cùng hai câu, Lưu Phong ngữ khí lần nữa trở nên ầm vang có lực, chém đinh chả sát. Điên đánh Hợp Phỉ đâu? Trương Hổ lại hỏi, chỉ là hỏi về sau, Trương Hổ chợt cảm thấy lỡ lời, không khỏi thân thể cứng đờ. Hỏi như vậy, lộ ra mục đích tính quá mạnh. Lưu Phong giả bộ cười to, "Trương tướng quân, nói cho cô lệnh tôn tại lúc" không dạy qua ngươi như thế nào tức điên vãi. Ngày xưa Tiêu giao Tân Chi chiến lệnh Tôn hỏi Ngô Hàng người hướng có tự dâu tướng quân, bệ trên nắng dưới, liền mã thiệp bắn, là ai? Hàng người đáp nói là Tôn hội cây lệnh Tôn cùng Nhạc Tiến gặp nhau về sau, hối lẫn xưng không nhận ra Tôn quyền. Lý do này cũng liền Nhạc Tiến sẽ tin. Lệnh Tôn vốn là hàng tướng, nếu như một trận chiến liền cầm diệt Tôn quyền, trong chiều vi vọng, cũng chỉ tại Tào Tháo dưới một người rồi, công cao đóng chủ, tất không tiện cuối cùng. Nhưng nếu thả đi quyền lệnh Tôn liền có thể ở lâu hà phi, chịu Tào Tháo Tào phi phụ tự coi trọng, mà sự thật cũng chứng minh lệnh Tôn trí tuệ Nếu không phải như thế, Tào Phi lại há có thể hậu đái. Đừng quên, Tào Phi chính là liền nhà mình huynh đệ đều sẽ nghi kỵ người, lại há có thể thật tín nhiệm lễ tôn. Trương Hổ cái nào từng nghe qua loại này, âm nhu lập bị Lưu Phong lừa dối được sửng sốt một chút nhịn không được giải thích, điện hạ, gia phụ không phải loại người này. Lưu Phong cười cười, không có phản bác. Sau đó, Lưu Phong đem Trương Hổ đưa ra sân trại, lại có một xe gấm tứ xuyên trên xe. Bây giờ hắn quỹ tiền không thông dụng, trong quân vương bạc không nhiều, chứ tướng quân có thể đem cái này một xe gấm tứ xuyên mang về trong thành, phân cùng trong thành chịu hàng nói chỉ cần chịu hàng, cô đều sẽ tặng hai tuất gấm tư xuyên, lấy do về hán sự đại niễng. Lưu Phong tiếp tục tại chương hội trước mặt đóng vai hào vô nhân tính nhân vật thiết lập. Tại Lưu Phong nhiệt tình vui vẻ đưa tiền giới, chương hội mang theo phức tạp tâm tình, xuống hợp phỉ thành mà đi. Sau đó, Lưu Phong trở về trong trướng, để trong quân lại quan chép hơn trăm phần chiêu hàng lịch văn, thừa dịp bóng đêm, ném bắn vào hợp phỉ bên trong thành. Thị văn chủ quan, thiên mệnh tại Hán, tao huy tiếm lịch, cuối cùng không phải chính thống. Bây giờ, Tam bá đã vị tốt điều, tôn, tôn hoàn tốn thủy sư cảng đốt vương lăng truyền Các ngươi dù có tường sắt, làm sao có thể cản cô mười vạn đại quân? Lữ Bố dung manh đương thời, cuối cùng vẫn bệnh môn. Nhan Lương có 102 hà bắc, chém đầu Bạch Mã. Mãn Sủng mặc dù thiệt thủ, nhưng phàn thành cũng từng bị bắt, lại như thế nào có thể nghịch thiên lốc hổ. Hàng Tất mang nhân, đặc biệt mở sinh lộ, câu nguyện lấy hậu thưởng nạp thành tâm. Phạm Bất bỏ qua về hắn người, bất luận tổn thương bị bao nhiêu, đều thưởng gấm tứ xuyên hai tốt. Phạm Vi Chương Liêu tướng quân bộ hạ người, tớt, quân quân Mở cửa đầu hàng, có thể miễn họa, nhưng phải phú quý. Trẫm mê bất nổ, thành phá đi lúc, ngọc đá cùng mỡ. Trích đến như luật, lúc không còn gì để mất. Nếu như không tin, có thể tìm ra Trương Hổ tướng quân, cô đã tặng Trương Hổ tướng quân gấm tứ xuyên một xe, tuyệt vô hư luôn. Có trong quân biết chữ người đọc tụng 10 văn, nghi ngờ không thôi. Mà nhìn thấy Trương Hổ đẩy một xe gấm tứ xuyên trở về cửa Nam Lại Bình, càng là không biết làm sao. Trong lúc nhất thời, bên trong thành lời đồn đại nổi lên bốn phía. Càng Thịnh truyền hơn Trương Liêu chi tử Trương Hổ đã hàng, nhận được tin tức mãn sủng cực kỳ hoảng sợ. chỗ Trần thuật tại Lưu Phong trong doanh kiến thức, mãn sủng chưa hoàn toàn tiêu hóa lại lấy được lưu phong đại lượng bắn ra chiêu hàng tin quân tình. Xem xét huệ văn nội dung, Mãn Sủn càng đem huệ văn ném trên mặt đất, căm giận mà mắng, bên trong Lưu Phong tiểu nhi giàn kế, vốn định dùng kế hoán binh kéo dài thời gian, lại bị Lưu Phong tương kế tiểu kế giao động quân tâm. Trương Hổ mặt mũi tràn đầy xấu hổ, thỉnh tội nói, là mạn tướng ngu muội, bị Lưu Phong lừa gạt, xin tướng quân trách phạt. Cho tới bây giờ, Trương Hổ mới hiểu được, vì cái gì Lưu Phong nhìn thấy chính mình nhật tình đến giống như nhìn thấy cựu biệt trùng thân nhân đồng dạng. Lưu Phong đang lo không thể giao động hợp tướng sĩ quân tâm, trùng hợp Chương Hổ liền đến. Dù là đến chính là chu thuật, Lưu Phong đều không thể tương kế tự kế. Trương Hổ bất động, Trương Hổ là Trương Liêu Chi Tử. Trương Liêu là quan vũ bạn cũ, vẫn có thể thác sinh chết bạn cũ. Cái này tại trong Táo Doanh đã sớm không phải cái gì bí mật. Quân hùng trách giành, đều gọi nội chiến, đánh thường thường đều là cái nhân tình lói đời. Lưu Phong cái này một đống nên đón thân nhân nhiệt tình quá trình, thành công lừa gạt được Trương Hổ, để Trương Hổ ngoan ngoãn mang theo một xe gấm tứ xuyên hồi hợp phi thành. Nếu không có Chương Hổ cái này một xe gấm tứ xuyên, hợp vị quân tâm cũng sẽ không dao động như vậy. Bất luận Chương Hổ giải thích như thế nào, Cái này một xe gấm tứ xuyên đều có thể chứng minh Lưu Phong tại Hạch Văn Thượng thành ý cái gì. Người nói trương hổ là trả hàng, có lẽ sẽ có người tin, nhưng nhất định sẽ có người không tin. Chỉ cần có người không tin, quân tâm liền bị động giao. Dù sao, Thành phá, Lưu Phong nhìn quan Vũ mặt sẽ không giết trương hổ, có thể những người còn lại liền không có cái vận tốt này. Vốn là bởi vì Luân Thiên cổ chiến, viện quân không đến mà sĩ khí đê mê, hiện tại lại bị Lưu Phong đến cái tương kế tiểu kế giao động quân tâm, dù là mãn sủng đều không giữ được bình tĩnh. Tướng quân, vì kế hoạch hôm nay, không bằng bảo toàn có lực, lui giữ Thọ Xuân. Chu thuật kiên trì hiện thế, Lưu Phong đối hợp phỉ tình thế bắt buộc, hợp phỉ tướng sĩ lại quân tâm bất ổn, chu thuật cũng không có tiếp tục thủ thành dũng khí cùng lòng tin. Trương Hổ mặc dù không nói lời nào, nhưng coi thái độ cũng có bỏ thành chi ý mãn sủng chờ trở. Như vứt bỏ hợp phỉ, Giang Đông đều sẽ vì Lưu Phong công chế, hậu hoạn vô tận. Có thể không từ bỏ hợp phỉ suy nghĩ thật lâu, mãn sủng dặn dò, trước trấn an quân tâm, phải chăng bỏ thành cho ta suy nghĩ sâu xa. Mà tại một bên khác, Lưu Phong lại là tại đêm xem tiên tượng, chỉ thấy bầu trời đêm sáng sủa không mây. Sao dày đặc có thể thấy rõ ràng, mặt trăng cùng ngôi sao trùng quanh xuất hiện mông lung bằng sáng, hô hấp rằng có thể rõ ràng cảm nhận được không khí ướt át mang theo ý lệnh. Điện hạ cũng hiểu tiết thượng. Sau lưng, Ngô Phiên bước nhẹ tới. Lưu Phong không cần nghĩ ngờ, hiểu sơ một chút. Chỉ là thiên tượng mà nói, các nơi chênh lệch quá lớn, cô cũng không nắm chắc được. Ngô Phiên cười khẽ, điện hạ là muốn hỏi sáng mai sẽ hay không có sương mù. Lưu Phong quay đầu, nhìn về phía Ngô Phiên kia cười nhạt khuôn mặt, nữ khí không khỏi nhiều vui mừng, trọng từng công, cô chỉ muốn nghe tin tốt tốt. đưa tay cảm thụ gió. Tối nay thổi chính là gió đông nam, khí ẩm trọng. Chặn bạn tối đốt lửa nấu cơm lúc, ta phát hiện khói bếp bốc xuống là nổi sương mù dấu hiệu, lại thêm tối nay tiên tượng cùng liên tục hơn một tháng trời nắng. Ta có thể kết luận, sáng sớm ngày mai tất có sương mù. Lưu Phong vỗ tay, cái này sương mù sớm một ngày hoặc muộn 1 ngày đều không thể trợ cô cấp đoạn hợp phi thành. Thiên thời trợ cô, cô không lo. Tốc độ cho Phan Chương chờ người truyền lệnh, sáng sớm ngày mai, lấy gấm tứ xuyên quấn quanh hai tay, sương mù lên lúc. Đông, Tây, Nam, Bắc môn, toàn quân xuất kích, cùng phá hợp phi. Khoảng thời gian này Lưu Phong một mực chọn lựa đều là thay nhau phương thức tấn công, mượn này cam đoan tướng sĩ có thể tại mỗi ngày cường độ cao công thành đồng thời còn có thể có nghỉ ngơi đổi thành thời gian. Mà toàn quân xuất kích quân lệnh một khi truyền đạt, cũng chỉ có hai cái kết quả, một công phá thành trì, hai tạm lui tu chỉnh. Cho nên, toàn quân xuất kích quân lệnh, không đến thời khắc mấu chốt là tuyệt đối không thể hạ đạn. Nếu không, chẳng khác nào cho hợp phỉ mãn sủng tu bộ tường thành trình đốn sĩ khí thời gian. Bất luận cái gì chiến thuật quân lệnh truyền đạt, đều có đánh cược thành phần. Bây giờ thiên thời người cùng đều có, Lưu Phong quyết định lại cược một ván. Sáng sớm hôm sau, quả thấy sương mù lầy trời, đưa tay không thấy được nắm ngón. Mãn sủng từ nhỏ khế bên trong tỉnh lại, thấy trong thành mêng mông sương mù, đầu tiên là sương sở, sau đó cực kỳ hoàng sợ, chuyển ta quân lệnh, nhanh chóng tăng cường đệ phòng, đệ phòng hán tộc công thành. Quân lệnh vừa truyền đạt không lâu, liền có tiểu giáo đội va đến. Tướng quân, hãn tộc công thành, sương mù bên trong, khó phân biệt được ta. Đầu tướng Tào Nghị tướng sĩ không có chuẩn bị, thất kinh. Trái lại hán quân tướng sĩ, tất cả đều lấy gấm tứ xuyên quấn quanh hai tay, chỉ cần một cận thân liền có thể phân biệt. Cơm gấm tứ xuyên đến cuốn quanh hai tay, có thể nói là hảo vô nhân tính, nhưng mà tương đối cấp đoạn hợp phỉ thành cùng tránh mộ thương, cơm gấm tứ xuyên giá trị lại có thể không đáng kể. Theo càng ngày càng nhiều hán quân tướng sĩ leo lên đầu thành, đầu tường Tà Hựu tướng sĩ rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kinh sợ, cho dù có mãn sủng trương hổ chu thuật chờ tướng tá la lên, cũng là không làm nên chuyện gì. Sương ngủ phía dưới, vốn là sĩ tốt mọi mệnh, quân tâm bất ổn, còn làm sao có thể thủ? Không đến nửa canh giờ, liền có hán quân tướng sĩ kéo ra cửa nam cửa thành. Hợp thành, phá, vào thành. Lưu trưởng thương lên, Sớm đã chờ lệnh Tôn Sĩ, la lên phòng tới cửa thành. Thấy đại thế đã mất, Trương hộ cùng Chu thuật đội vã tìm được Mãn Sủng, tướng quân nhanh chóng rời thành. Nghe chung quanh tiếng la giết cùng kinh hoàng âm thanh, Mãn Sủng tự biết khó mà lại tổ chức quân sĩ phản kích, chỉ có thể đoán hận hất lên roi ngựa, đi cửa bắc mà chạy. Chương 211: Tiến vây Thọ Xuân, Lưu Phong Huy trấn Hoài Nam. 1. Chương 211: Tiến vây Thọ Xuân, Lưu Phong Huy trấn Hoài Nam. 1. Sương mù dần tan. Hấp vì đâu tưởng, treo trên cao. Mấy bạn Tôn Sĩ, tất cả đều hát vang. Nghe tiếng hoan hô, Phan Trương từ thị chờ tướng tá lại sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Chỉ dùng không đến 2 tháng thời gian, lại tại Hợp Phi Thành có chuẩn bị điều kiện tiên quyết, vậy mà cường công đoạt lấy Hợp Phi Thành. Tiên Vương điện hạ, chân thần người vậy. Từ Thịnh không khỏi kinh hô mà than, chỉ có tham dự tiến đánh Hợp Phi người, mới biết được một trận chiến này lưu phong chỉ uy trọng yếu bao nhiêu. Bất luận là lưu phong sau khi đến đối doanh trại cùng chư doanh tướng sĩ chỉnh đốn, vẫn là một hệ liệt chuyên nghiệp công thành thủ đoạn, cùng hôm nay thừa dịp sương ngủ phá Hợp Phì, đều đổi bật lưu phong đối chiến trường biến hóa nhạy cảm. Nếu không có Lưu Phong, cho dù có trọng thượng, chư doanh tướng sĩ đều phải bởi vì tổn thương bệnh mà sĩ khí tán loạn, cuối cùng không địch lại mà đi. Nếu không có Lưu Phong, cho dù hôm nay có sương ngủ, chư doanh tướng sĩ đều phải bởi vì chủ soái không ngày mai khi thì bỏ qua cơ hội tốt. Chờ Lưu Phong nổi chống tụ tướng lúc, bất luận là Phan Trường, Từ Thịnh, Đinh Vũ, vẫn là Toàn Đồng, Chu Nhiên, Chu Hoàn, Tôn Hiệu, Tôn Hoán, nhìn về phía Lưu Phong ánh mắt đều tràn ngập kính sợ. Hấp vì thanh phá, một trận chiến lập uy. Trong quân uy tín, tin dự vào là thượng phạt phân minh, uy khảo chính là thực sự chiến tích bất luận Lưu Phong quá khứ chiến tích mạnh biết bao, đối rằng Đông Trư tướng giáo mà nói cũng không thể bản thân trải nghiệm, còn biết bởi vì vấn đề lập trường mà đối Lưu Phong có nhiều không phục. Mà bây giờ, Lưu Phong không dự vào quá khứ bộ hạ cũ, chỉ đem Giang Đông chư tướng sĩ liền công phá hợp phỉ, đối giang Đông chư tướng giáo mà nói là có thể bản thân trải nghiệm. Người thường thường sẽ đối nghe đồn có chức nghi, nhưng mà một khi tận mắt nhìn thấy chính hay nghe thấy về sau, lại sẽ trở nên kính phục. Trong chướng Giang Đông chư tướng giáo chính là như thế. Hư phỉ đã phá, bản độc nhất ứng cao thượng khinh công. Nhưng mà Lục Tốn, tôn hoàn trở người, Cổ đại ngăn cản Thọ Xuân mà đến Ngụy quân, nhưng không có phía trước Trư tướng sĩ kéo dài thời gian, cũng chờ không đến hôm nay sơn ngủ. Ai muốn đi tới tiếp viện, Dương đại Hán quân uy. Lưu Phong nữ khí mặc dù không nặng, nhưng nghe tại chúng tướng giáo trong thai lại có một cỗ không thể nghi ngờ vì thế. Chu Nhiên, Chu Hoàn, Tôn Hiệu, Tôn Hoán đồng thời ra khỏi hàng. Mặt tướng mà đi. Phan Trương, toàn tông chờ người chậm một bước, lại suy xét đến công lao đủ nhiều liền lại lui về bước chân, không cùng Chu Nhiên bốn người tranh đoạt. Lập tức, Lưu Phong lấy lệnh, nếu như thế, từ Tôn Hiệu, Tôn Hoán hai vị tướng quân Dẫn 5000 bộ kỵ tốc độ hướng hợp phỉ phía bắc, tiếp viện Tô Điểu, Tôn, tôn Hoàn Nghị tướng, từ Chu Nhiên, Chu Hoàn hai vị tướng quân, dẫn 5000 thủy quân ngược dòng nước mà lên, tiếp viện Lục Tốn. Lập tức xuất phát, không thể trì hoãn. Tứ tướng chắp tay tuyên mệnh, tiếp lệnh mà đi. Còn lại như bộ tường thành Phong Húc, trấn an tổn thương bệnh tướng sĩ, hiệp vệ quân công tù bình trời một chút, tất cả tướng lệnh đều có tự chuyển đạt. Cùng trọng yếu nhất, công phá hợp phỉ về sau, tăng thưởng tứ xuyên. Lưu Phong nói được thì làm được. Nếu tướng sĩ đúng công phá phì, như vậy còn lại tăng thưởng ba tứ xuyên bất luận tướng sĩ là tổn thương là bệnh là vong, đều nhấn ra binh trước đầu người để tính. Lời này vừa ra, chúng tướng giáo càng là gieo họ, như Lưu Phong không nghĩ cho cũng có thể ứng hiện có đầu người để tính, dù sao hết thể giải thích quyền cuối cùng về Lưu Phong. Nhưng kể từ đó, tất lệnh chúng tướng giáo trái tim băng giá. Sau này lại muốn tiến công lúc, từng cái nhi lại sẽ nghĩ đến bảo tồn quân lực, mà chết tổn thương bệnh liền không có bản hưởng, ai còn ngốc hết chỗ chê thay Lưu Phong bắn mạng. Có câu nói gọi, nhân loại từ trong lịch sử học được duy nhất giao hấn chính là nhân loại học không đến bất luận cái gì giao hấn. Cho dù có đại lượng vết xe đổ, Lưu thích ra quân đều có thể nhân triều đỉnh thời gian dài khất nợ quân hưởng cùng chiến công thưởng ngân mà bình biến. Lưu Phong không muốn trở thành người bên ngoài vết xe đổ, thì nhất định phải làm được thượng phạt phân minh. Có thể không đồng ý, không ai sẽ yêu cầu Lưu Phong nhất định phải hứa hẹn. Có thể Lưu Phong một khi hứa hẹn đập nổi bán sắt đều phải thực hiện lời hứa. Thành lập trong quân uy tín rất khó, uy tín sụp đổ lại chỉ cần một cái mắt. Bất quá, đối Lưu Phong mà nói, dùng 30 vạn thất gấm tư xuyên, đổi lấy một tòa hợp thành cùng Giang Đông tướng sĩ kính sợ, đã là kiếm lợi lớn. Nay ảnh hưởng càng không chỉ ở chỗ quân sự, còn tại ở Giang Đông chưa gọi lại bởi vậy đối đại Hán thành tâm quy thuận. Dường như trước kia, Ngô Dung, gia các cần chờ Giang Đông có danh vọng thế gia đại tộc, sau này đều phải cúi đầu. Hập Phi thành Bắc. Vênh qua âm thanh, tiếng la hét liên tiếp. Tang Bá là kẻ hung hãn. Mặc dù không có như Lưu Phong giống nhau sớm dự đoán được Sương ngủ, nhưng Tang Bá tại giật mình Sương ngủ thiên hậu, trực tiếp liền đối Tôn Tiểu, Tôn Hoàn doanh trại phát động cư công. Sương ngủ bên trong, Tôn Tiểu, mà phán vị trí chủ lực, chỉ có thể chia binh, thủ cửa trại, để Tang nhìn chuẩn cơ hội tự cửa Lâm Dao Huy còn sốt lại lao tướng một trong. Tang Bá mặc dù không bằng Ngũ Tử Lương tướng giống nhau nổi danh, nhưng tương tự không thể khinh thường, trên chiến trường đối năm chắc thời cơ không phải tốt điều, Tôn Hoàn hai cái này tiểu đối có thể so sánh. Cái này không phải trí lực thượng cao thấp, mà là kinh nghiệm thượng chiến lệnh. Tang Bá lao tặng, đều nửa cái chân vào đất lại vẫn dung manh như vậy. Tôn Hoàn một ngụm nổ ra trong miệng bùn đất cả bã. Vừa mới Tôn Hoàn xông đến quá mạnh, bị tăng Bá lợi dụng đúng cơ hội đến một phát tên bắn lén, nếu không phải bị mắt sát thân vệ bổ nhào, Hoàn trực tiếp liền phải đi đời nhà ma. Dù là như thế, Hoàn ngã cái miệng đất Tôn Hoàn cảm thấy 10 phần miễn giận, mà đối diện, Tăng Bá lại là ám đạo đáng tiếc. Vừa mới nếu là một tiến bắn giết Tôn Hoàn, nơi này hán binh tất nhiên sẽ kinh sợ mà bại. Chém giết hồi lâu, sương mù dần dần bắt đầu tiêu tán. Nếu không thể thừa thế xông lên đánh tan tốt điều, Tôn Hoàn, Tang Bá liền khó mà lại có như thế lợi tốt tiền thời. Tăng lớn tiếng trống, Tăng Bá lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía trước, lần nữa chuyển đạt quân lệnh. Tiếng trống đại diện tiền công. Tăng lớn tiếng trống mang ý nghĩa công kích sẽ không ngừng. Đi theo Tang Ba tướng sĩ nói chung đều là lâu theo Tang Bá chinh chiến ngày bình thường tụ nhiều Tang Bá ân huệ. Tang Ba không lùi, chúng tướng sĩ tự nhiên sẽ không lui, không thể lui. Mắt thấy doanh trại có thủ không được dấu hiệu, Tôn Hoàn cũng là gấp. Nếu để Tăng Ba giết tới hợp phì giới thành, như vậy nhằm vào hợp phì hơn một tháng cường công coi như phí công cốc sức. Nghĩ đến cái này, Tôn Hoàn cũng không thèm đếm xỉa. Trực tiếp hạ lệnh, nếu có thể giữ vững doanh trại, mỗi người hai thất gấm tứ xuyên. Lưu Phong cho mỗi cái lại binh gấm tứ xuyên, đều là trực tiếp cho từng cái lại binh thuộc về bộ khúc chủ tướng. Thông tục điểm nói, Hoàn liền cùng hậu thế trên công trường bao công đầu giống nhau. Gấm xuyên tổng lượng, Lưu Phong ngẩng đầu người cho Của Tôn Hoàn sẽ phân cho mỗi cái lại binh bao nhiêu tốt, từ chính Tôn Hoàn quyết định. Bình thường mà nói, Tôn Hoàn đều sẽ cho xuống, chỉ cần một số nhỏ hoặc cái khác vật tư phân thưởng lại binh. Dù sao Tôn Hoàn còn phải phụ trách bộ khúc ăn ở vũ khí đồ phòng ngự chờ một chút, không có khả năng lưu phong cho Tôn Hoàn bao nhiêu, Tôn Hoàn liền cho bộ khúc lại binh bao nhiêu. Mà bây giờ, Tôn Hoàn gấp, thủ không được doanh trại, lại ảnh hưởng đến Lưu Phong đoạt hợp phỉ, vậy cái này một trận liền bắt đánh. Trong thường phía dưới, tất có dũng này đặt ở bất luận cái gì thời đại đều là giống nhau. Quản hắn tình cảm chân thành người thân bạn bè tay chân huynh đệ đều phải thêm tiền. Trong lúc nhất thời, trong doanh hô to vì gấm tứ xuyên nguyên bạn dần dần tán loạn sĩ khí, lần nữa trở nên mờ cao. Liên tiếp tiếng hô, nghe được tang bá có chút ngột. Tình huống như thế nào? Vì gấm tứ xuyên, ta nghe là rồi, không nên hô to vì đại hắn sao? Vì gấm tứ xuyên là cái quỷ gì? Chương 211, tiến vây Thọ Xuân, Lưu Phong Huy trấn Hoài Nam 2, chương 211, tiến vây Thọ Xuân, Lưu Phong Huy trấn Hoài Nam 2, nhưng mà, cứ như vậy một câu để tang bá không nghĩ ra khẩu hiệu. Lại cứ thế mà đem Hán binh sức chiến đấu để cao đến cùng ngụy tốt lực lượng ngang nhau trình độ nhìn xem từng cái đôi mắt đỏ lên hán binh dù là xa trưởng nhiều năm ngụy tốt các lao binh cũng nhịn không được trong lòng sinh ra sợ hãi đây đều là nhóm cái gì người ta Làm sao tiếng la vì gấm Tứ xuyên từng cái liền trở nên điên của rồi các người cũng không phải đi theo đại hiển lương sư khăn vàng tín đồ hô khẩu hiệu liền có thể không sợ sinh tử làm sao đến mức như thế A? mắt thấy chiến sự lại trở lại rằng co chặt thái Tam bá trong lòng nổi lên lo lắng tabá không phải lần thứ nhất cùng Giang đông tướng si gia thủ Cho dù là Tôn Quẩn Thân Trinh đều chưa từng thấy Giang Đông tướng sĩ có như thế điên cuồng chiến lực, mà bây giờ, Tang Bá lại nhìn thấy chiến lược sĩ si khí đều hoàn toàn khác biệt Giang Đông tướng sĩ. Thật sự là sống lâu thế. tự đến sớm muộn, chém giết một cái bao ngày, Tang Bá vẫn như cũng không thể hoàn toàn công phá Tôn thiểu Tôn hoàn quân trại, ngược lại còn có không đáng kể quân bách cảm giác. Ngay tại Tang Bá trần trở là muốn đánh đêm vẫn là triệt binh thay thời cơ lúc, phụ trách dò xét cảnh giới trinh sát vội vã mà quay về, Bẩm tướng quân, hợp vì phương hướng có tặc binh cận. Tang Bá lấy làm kinh hãi, nhưng có thấy rõ cờ hiệu. Trinh sát nói, Chỉ thấy Tôn trước Cở tạc binh hành quân rất nhanh, ta sợ không kịp thông chuyển, không dám tới gần dò xét kỹ. Tang Bá thầm mãn một tiếng, thật sự là nhà rốt còn gặp mưa, không chỉ không thể công phá Tôn thiểu Tôn hoàn quân trại, Lưu Phong còn phái biệt binh, Minh Kim chỉ binh, Tang Bá không dám ham chiến. Chém giết một cái ban này, tướng sĩ mọi bệnh. Lúc này lại cùng Lưu Phong phái tới tiếp viện chém giết, chiến bại phong hiểm quá lớn. Dưới trướng tướng sĩ nói chung đều là tăng Bá tự tử châu mang tới bộ hạ cũ, Tang Bá cũng không dám mạo hiểm chém rút rất nhanh. Cái này khiến Tôn tiểu, Tôn hẳn có chút nghi hoặc vừa còn như nước thủy triều mấy liệt, đà mắt liền lui rồi. Nghi Hoặc Gian, người báo tốt hiệu, Tôn Hoán dẫn binh đến Tôn Tiểu, Tôn Hoàn mới chợt hiểu ra. Hai người vội vàng nên tiếp Tôn Hiệu, Tôn Hoán hỏi thăm nguyên do. Biết được phá Hợp Phỉ, Tôn Tiểu, Tôn Hoàn vừa mừng vừa sợ. Không ngờ công ta chờ ở đây từ chiến, bây giờ cướp loạn Hợp Phỉ, Giang Đông Quân Uy lại trấn, chắc chắn lệnh thảo phi kinh sợ. Tôn Hoàn cười to. Tôn Hoán lại là thở dài, chỉ tiếp, nô vương không tại, cướp Hợp Phỉ, không phải Tôn thị chi vọng. Tôn Hiệu, tôn Hoán đều là Tôn Tĩnh một mạch, cùng quyền huyết quan hệ sò so Tôn Tiểu cùng Tôn Hoàn thêm gần. Như lấy được như thế đại thắng chính là Tôn Quyền, Tôn Hiệu, Tôn Hoán có thể được đến quyền lực phú quý khẳng định là so đi theo Lưu Phong muốn nhiều. Không có cướp đoạt hợp phi lúc, Tôn Hoán không có quá lớn cảm giác thật cướp đoạt hợp phi, Tôn Hoán nội tâm ngược lại nhiều phiền muộn. Tôn Hiệu bặm khẽ, không thể nói bậy. Chớ có cho Tôn Thị chút họa. Giang Đông Tôn Thị định trước không thể lại được hưởng vinh nghiệp, liền Tôn Quyền đều đi trùng an, Tôn Hoán nói lời này chẳng khác gì là tại cho Tôn Thị chút họa. Tôn Hoán cúi đầu, ta biết đến. Lời này ta sẽ không ở trước mặt người ngoài nói. Tôn Thiểu tắc giản sẽ nói. Diêm Vương Điện Hạ cũng không thèm để ý ta chờ quá khứ thân phận, chỉ cần tận hết chức vụ, đương nhiên sẽ không vì tập nhân chốt họa. Nếu hợp phi đã được, ta chờ cũng phải mau chóng kết thúc chiến sự. Bị tang bá công lâu như vậy, giờ đến phiên ta trở phản kích. Chớ có để người khinh thường Tôn gia nhân. Tu chỉnh một đêm. Sáng sớm hôm sau, Tôn Điểu, Tôn hoàn, Tôn Hiệu, Tôn hoàn tứ tư tướng, các dẫn một đội binh mã đến tăng bá trước khi chiến đấu khiêu chiến. Tựa hồ là vì phát tiết mấy ngày liên tục hỏa, Tôn Hoãn càng là rục ngựa tại trước, muốn mời tang bá đấu tướng. Kỳ quái, Lưu Phong điều động tiếp mục đích Sâm nhận vì kéo dài ta đi hợp vì thời gian, Tôn Hoàn hôm nay như thế nào chủ động khiêu chiến. Tang Bá trong lòng sinh nghi, lệnh cương chế đám người không được xuất chiến, lại âm thầm phái ra đại lượng trinh sát tìm hiểu tin tức. Chuyện ra khác thường tất có âm mưu. Tang Bá thông minh nhiều năm, có thể tự khăn vàng chiến loạn thời kỳ sống đến bây giờ, dựa vào chính là cẩn thận cũng rất thời. Chỉ là cái này không tìm hiểu thì thôi, đánh dò xét kém chút không có đem Tang Bá hồn nhi cho kinh rơi. Lưu Phong hôn quà công hãng hợp vì. Lưu Phong như thế nào phá thành? Trình Đông tướng quân ở đâu? Nếu không phải trinh sát bắt cái hội binh trở về, Tam bá đều phải suy đoán có phải hay không Hàn quân cố ý thả ra tin tức giả, liên tiếp chất vấn, để hội binh vừa hãi vừa sợ, không dám có bất kỳ dấu diếm, đem Lưu Phong hồn qua cửa dịp sương mù phá thành, Mãn Sủng không biết tung tích chờ một chút, một năm một mười báo cho Tam bá. Khó trách Lưu Phong sẽ tăng thêm địa binh, Tôn Hoàn hôm nay lại giều gọi Dương Oai đến trước trận tiêu chiến, tướng quân, nơi đây không thể ở lâu, bằng không đợi Lưu Phong đại quân đến, ta trở liền đi không thoát." Tôn Lễ ngữ khí lo lắng. "Hà không biết tích, Lưu Phong đại quân lại thời đều có thể đến." Tôn Lễ tâm cũng ngưng lên cổ họng. Tam bá không chần chờ nữa, Lúc này hạ lệnh, lệnh các doanh chuẩn bị, tối nay triệt binh. Tôn Lễ hỏi thăm, nếu như Tạp binh truy kích, lại nên làm như thế nào? Tang Bá ánh mắt lạnh lẽo, không cần sầu lo, ta tự có thượng sách. Sau đó, Tang Bá đưa lỗ thai nói nhỏ, tinh tế bàn giao Tôn Lễ cách đối phó thấy tăng Bá thủ trại không ra, Tôn Hoàn mấy người cũng trở về doanh trại. Lấy dưới mắt có lực, là vô pháp công phá tăng Bá doanh trại chỉ cần giữ vững đại trại trở Lưu Phong đại quân đến, có thể tự đánh tan Tang Bá. Là đêm, Tang trong doanh bỗng nhiên lửa cháy. Tôn Hoàng kinh hô, Tang Bá đốt cháy doanh trại, nhất định là muốn trốn về Thọ Xuân, nhanh chóng truy kích. Tôn Hàn cũng nói, khó trách ba ngày không chịu ứng chiến, hóa ra là tại chuẩn bị chạy trốn, muốn tới thì tới muốn chạy liền chạy, nào có dễ dàng như vậy. Tôn Hiệu đồng dạng kết luận Tăng Bá đốt chạy là muốn chạy trốn. Tôn tiểu cẩn thận, cảnh giác nói, thường nói, về quân chớ vời. Tăng Bá chính là xa trường lao tướng, lại há có thể không làm đúng bị. Buồn thưa dịp đêm đào động, lại vẫn cứ muốn đốt cháy doanh chạy nhắc nhở chúng ta, đây là sợ ta chờ không biết. Trong đêm tối lại khó mà chính xác, nếu như truy kích, tất chúng mai phục. Tôn Hoan nghe, ngươi nếu không nguyện, có thể lưu thủ doanh trại, ta chờ tự tìm truy kích, không cho ngươi phân công. Tôn Hoàn cũng nói, binh pháp dù có về quân chớ đuổi đạo lý, nhưng tương tự có thừa thắng mà đuổi, mọi việc đều thuận lợi nói chuyện, Tăng Bà muốn tri binh, nhất định là tự tan binh khẩu ở bên trong lấy được hợp phỉ đã vứt vô tình, cho nên kinh hoàng một trận. Nếu như quá cẩn thận mà bỏ qua cơ hội tốt, hối hận thì đã muộn. Lúc này, Tôn Hiệu, Tôn Hoán, Tôn Hoàn ba người không để ý Tôn Tiểu Khuên can, khăng khăng dẫn binh ra trại. Tôn Tiểu chỉ sợ ba người có mất, tại do dự về sau, lệnh phó tướng thủ trại, lại thân dẫn 1000 binh mã đi tới ứng. Mà sự thật cũng như Tôn Tiểu nói trước, Tang Bá ra chiến trường thời điểm, Tôn Hiệu chờ người còn không có uốn xưa đâu. Ba người tham công, một đường mau chóng đuổi đến nhỏ hẹp chỗ, đột nhiên thấy tang bá an bài phục binh rất dữ chính là Dương Bình thái thú Tôn Lễ. Tôn ra tiểu nhi, các người bên trong khai Dương hầu kế sách. Tôn Lễ cười to. Chào hỏi tại hưu cung tiến thủ loạn tiến thế xuất, đem hán binh cản bên trong các đức. Tại Tôn Hiệu, Tôn Hoán, Tôn Hoàn ba người nôn nóng quát triệt binh lúc, lại gặp tang bá tự phải phía sau quanh co đánh tới. Tôn Hoàn tiểu nhi, mau tới lánh cái chết. Ngẩng cao tiếng hô hoán, liên tiếp. Tôn Hiệu ba người trong khoảnh khắc liền bị phân tán. Hối lẫn không nghe lời hay, mạng đã xong rồi. Tôn Hoàn Tạ sung hữu loạn, không thể phá bay, trong lòng lại hối hận bự hận. Buồn có thể nằm lĩnh công, hết lần này tới lần khác muốn tham công Liễu Lĩnh, phản chúng tăng bá tinh kế. Mà ở hậu phương, Tôn Thiểu cũng rõ xét được tiền quân chúng phục kích, không khỏi tâm lo. Ta chỉ có 2000 người, tùy tiện đi tới, nếu không thể đánh tang tang bá, ngược lại sẽ bị tăng bá phản chế, đến lúc đó không chỉ cứu không được người, ta cái này 2000 người cũng phải góp đi vào. Nếu ta tôn ra tứ tướng đều bại vào tăng bá chi thủ, sau này tại Giang Đông lại có gì vẻ mặt đắc chân. Nghĩ tới đây, Tô Điều liền truyền lệnh chúng lại binh gào to hiến vương hổ uy lấy tạm nên Lưu Phong tự mình dẫn binh đến cứu giả tượng. Trong lúc nhất thời, hô to hiến vương hổ y dường như sấm xét rơi vào chiến trường. Trong chiến trường nghe được tiếng hô to Tôn Hoàn đại hỷ, là hiến vương điện hạ tới cứu chúng ta đến rồi. Đám người theo ta ra sức phá vây. Chiến trường hắn chỗ Tôn Hiệu, Tôn Hoán đồng dạng hô to. Hai người vốn là Lưu Phong tăng phái đến việc quân, nội tâm rất rõ ràng Lưu Phong không có khả năng dẫn binh xuất hiện tại chiến trường, như vậy chi này bỗng nhiên đánh tới Việt quân, nhất định là Tôn tiểu trang. Đã biết Tôn tiểu ý đồ, hai người cũng không chậm trễ hoặc là hô to uyên vương điện hạ đích thần tới, đám người theo ta giết địch hoặc là hô to uyên vương đại quân đến, Tăng Bá lao thất phu nhận lấy cái chết. Trong đêm tối khó phân biệt hư thực, lại thêm Tăng Bá vốn là tại Triệt Bình trước đối hán quân đến một đợt phục kích, bây giờ mục đích đã tới, mặc kệ Lưu Phong có phải hay không thật đến Tăng Bá cũng không dám đi cự. Theo minh kim tiếng vang lên, Tăng Bá cùng Tôn Lễ nhau nhau dẫn binh ra đi, Tôn Hoàn đám người cũng không dám lại đuổi, riêng phần mình tụ lại Tôn Sĩ. Nhìn thấy Tôn Tiểu, Tôn Hoàn ba người đều là xấu hổ không thôi. Tôn Tiểu không có thừa cơ trào phúng, mà chỉ nói, bây giờ Tang Bá đã lui trong doanh trại Lương Thảo cũng không cách nào chẻo chống quá lâu, có thể trước tiên phản hồi hợp phỉ, hướng điện hạ phục mệnh. Một bên khác, Chu Nhiên, Chu Hoàn dẫn nước quân cùng Lục Tốn hà quân. So với trên lục địa Tang Bá, Vương Lăng bất luận là chinh chiến kinh nghiệm vẫn là thủy quân điều hành trình độ, đều không kịp Lục Tốn, bây giờ lại tăng thêm Chu Nhiên Chu Hoàn dẫn chiến thuyền tiếp viện, Vương Lăng liền càng khó ngăn cản. Vương Lăng một đường vừa đánh vừa lui, bị Lục Tốn một đường đuổi đến Dù vậy, cũng không có ý đồ, từng bước ép sát. Chu nói, tử đến báo Tam bá đã triệt binh hồi Thọ Xuân, lấy trước mắt có lực, vô pháp công phá Thọ Xuân, nếu như cách Thọ Xuân quá gần, sợ sinh vấn đề, không bằng tạm thời rút về hợp Phì. Lục Tốn đáp nói, Tam bá dù dũng, nhưng cũng chỉ có thể tại trên lục địa khoe quăng, ta chờ có thủy quân chi lợi, lại có sợ gì. Chu Nhiên lại nói, có thể điện hạ đánh nghi binh Thọ Xuân mục đích là vì cướp vào Hở Phì. Bây giờ hợp Phì đã được, sao lại cần lại tham công Liễu Lĩnh? Chu Hoàn cũng nói, tướng sĩ trinh chiến lâu ngày, thể xác tinh thần mỏi mệt, lại có bao nhiêu tổn thương bệnh, nên tạm lui tụ dưỡng. Lục Tốn cười khẽ, hai người các ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Điện hạ để ta đánh nghi binh Thọ Xuân mà không phải chủ công Thọ Xuân, là lo lắng lệ quân vô pháp kiểm chế hợp phi mãn sủng. Bây giờ điện hạ phá hợp phi, mãn sủng bại trốn, Ngụy Tặc kinh sợ, Hoài Nam chư quận sĩ dân khủng hoảng ngày càng tăng lên, chính là thừa cơ tiến vây Thọ Xuân, phân lấy chư huyện thời điểm, há có thể nói lui. Như lúc này lui Ngụy Tặc chắc chắn sẽ cho rằng ta trở vô lực tái chiến, Hoài Nam chư quận sĩ dân cũng sẽ không lại rất sợ mạng Tri tâm, càng không cách nào phân lấy Hoài Nam chư huyện. Chư những mày, có thể ta trở vô lực chiến, cũng là sự thật. Điện hạ hứa hẹn phá hợp liền đem 30 vạn đất tứ xuyên đều cấp cho chủ trương giáo lại sĩ liều chết chém giết rốt cuộc được chỗ tốt, chính là trở về hưởng thụ thời điểm, cũng sẽ không còn có tranh chiến tri chi tâm. Lục tố nhếch mặt, hai vị tướng quân, các ngươi là thật không rõ, vẫn là chàng không rõ. Điện Hạ chinh chiến hơn 10 năm, luôn luôn lấy chí dũng nghe tiếng. Bây giờ vì cấp hoạt hợp phí mà hảo ném 30 vạn đất gấm tứ xuyên, thật sự cho rằng điện hạ là gấm tứ xuyên nhiều đến không có địa phương dùng sao. Cấp hoạt hợp phí là điện hạ vì tại Giang Đông dựng nên quân uy, đã là chấn nhiếp Giang Đông thế gia hảo cường, cũng là vì trong quân giáo. Các ngươi ở thời điểm này nói lui, chẳng khác nào là tại áp chế điện hạ, muốn để điện hạ từ bỏ cấp đoạn thoại nam cơ hội thật tốt, cái này cùng ngày xưa đại tướng quân dìm nước bảy quân uy trấn hoa hạ lúc, nô vương phái binh đánh lén năm quận, để đại tướng quân sắp thành lại bại, không, có bản chất khác biệt. Ta quên nhủi hai vị tướng quân một câu, điện hạ chỉ là quen thuộc lấy nhân nghĩa gặp người, mà không phải điện hạ chỉ biết dùng nhân nghĩa, lấy điện hạ bây giờ chiếm hợp phi uy tín, coi như giết hai người các người lại chiếm hai người các ngươi mã, đều không người có thể dung chuyển điện hạ tại giang đồng quân Chu Nhiên, Chu Hoảnh đều giật nảy mình. Lúc tướng quân, chút nói chuyện giật gần đi. Chu Nhân nhíu gấp lông mày, người làm sao biết? Điện hạ là như vậy nghĩ?" Lục Tốn cười lạnh, "Nếu như liền ta cũng không biết, giang đông còn có người nào có thể biết? Nếu chỉ vì đánh nghi binh phò xuân, điện hạ sao lại cần để ta thống minh? Bởi vì điện hạ biết, chỉ có ta đến phụ trách đánh nghi binh phò xuân, mới có thể kịp thời lại phán đoán chuẩn xác phải chăng có cơ hội, đem đánh nghi binh biến thành chủ công. Tính toán thời gian, điện hạ bức lệnh, hôm nay cũng nên đến." Chu Nhân, Chu Hoàng càng là kinh hãi, hai người cũng không biết Lục Tốn khi nào cho lưu phong chuyển quân tỉnh. Đến buổi trưa, Một chiếc tàu nhanh tự hợp vì mà đến, như Lục Tốn đoán trước đưa tới quân lệnh. Tiên Vương điện hạ dục lấy hoài nam chương huyện, đặc biệt tụ Lục Tốn vì đô đốc, đốc tướng quân Chu Nhiên, Chu Hoãn, Tạ Tinh, Lý Dị, Tôn Điểu, Tôn Hoãn, Tôn Hiệu, Tôn Hoán mắt tướng, hợp đường thủy bộ kỵ hai ba người, tiến vây Thọ Xuân, không được sai sót. Như có thiện làm trái quân lệnh người, có thể tiên trạm hậu báo. Quân lệnh nghiêm túc, Chu Nhiên, Chu Hoãn đều là biến sắc. Lại thật cùng Lục Tốn nói nhất trí. Nhất là câu tiết như có thiện làm trái quân lệnh người, có thể tiên trạm đem Lục Tốn quyền lực đề cao đến đám người phía trên. Lục Tốn linh quân lệnh, lại đối người mang tin tức nói, mời về bẩm điện hạ, Thọ Xuân có ta, Hoài Nam chưa huyện, điện hạ có thể đảm nhiệm lấy chi?" Thẳng đến người mang tin tức rời đi, Chu Nhân cùng Chu Hoàng mới từ trong lúc khiếp sợ thở ra hơi. "Lục Đô đốc, xin thứ cho ta nói thẳng. Bỏ đi tổn thương bệnh chứng tổn, bây giờ điện hạ có thể sử dụng chỉ có 5 vạn người, lại chinh chiến mọi mệnh, nghĩ hồi người rất chúng. Nếu như cưỡng ép đánh chiếm, chỉ sợ liền hợp phỉ đều không đánh nổi." Hiển nhiên Hoàn đối lưu phong tiếp tục tiến công quân lệnh không thể lý giải. Lục Tốn ánh mắt trở nên quá dị, "Ai nói với ngươi, điện hạ có thể sử dụng chỉ có 5 vạn người?" Chu Hoàn sức sở, lập tức kịp phản ứng, trong giọng nói nhiều ba phần kinh ngạc, lục đô đốc ý tứ, Kinh Châu cũng muốn xuất binh rồi. Chương 212, lời đồn đại nổi lên bốn phía, Lưu Phong muốn đoạt thái tử vị, 1. Chương 212, lời đồn đại nổi lên bốn phía, Lưu Phong muốn đoạt thái tử vị, 1. Tự Lưu Phongưu hợp phí bắt đầu, Kinh Châu tướng sĩ trừ đi tới Sài tăng một bạ người, liền không có lại điều được qua. Cho dù là đi tới xài Tang một bạ người cũng chỉ là đổi cái địa phương đóng giữ phòng, chứ tính kế tạo hưu bên ngoài cơ hồ liền không có trực tiếp tham dự chiến sự, cái này khiến Hoàn vô ý thức xem nhẹ Lưu Phong còn có thể điều động Kinh Châu binh lại không đề cập tới Lưu Phong bây giờ quan bái xa kỵ tướng quân khai phụ nghi cùng Tam Thi, thêm Dương Châu thứ sử, Kiêm Giang Hoài đô đốc, Giả Thiết Việt đô đốc Giang Hoài trừ quân sự, bốn là có điều hành Kinh Châu binh quyền lực. Cho dù không có điều hành Kinh Châu binh quyền lực cũng nhiều lắm thì một kỵ khoái mã vào Giang Lăng, sau đó Lưu Thiện sẽ trực tiếp hạ lệnh Kinh Châu binh nghe theo Lưu Phong điều hành. Bây giờ, Lưu Phong tại hợp phỉ lập quân uy, tự nhiên cũng nên dùng toàn lực. Ban sơ tại chế định chiến lược lúc, Lưu Phong mục tiêu chiến lược liền không chỉ hợp phì, mà là tại được hợp phỉ về sau, còn muốn nghị cách Bình Sơn, Nghĩa Dương, Thọ Xuân. Lưu Phong muốn không chỉ là giang đồng, còn có Hoài Nam, 30 vạn tốt gấm tứ xuyên cũng không phải tốt như vậy cầm. Tuy nói nội tâm có không muốn, nhưng Chu Hoằng cũng không dám phản đối. Bây giờ Lưu Phong quân uy rất nặng, Lục Tốn càng là dám vì năng bức, như Chu Hoằng dám can đảm vi phạm Lưu Phong quân lệnh, Lục Tốn tuyệt đối sẽ thi hành chức trảm hậu báo quân lực. Đến lúc đó, Chu Hoằng chết cũng liền chết vô ích. Thế thế, Lục Tốn lại trầm ngâm nói, "Chu tướng quân, thoải mái tinh thần. Điện hạ mấy năm gần đây dù bình, chưa từng có qua thua trận. Dưới mắt muốn lo nghĩ không phải chúng ta, mà là Thọ Xuân Ngụy Ngụy tướng." cùng đám kia tại Lạc Dương sống an nhàn sung sướng ngủ ngủ quân thần. Một bên khác, Tự Hợp Phì rút lui mãn sủng, Chu Thuật, Trương Hộ chờ tướng tá lại binh, bình yên trở lại Thọ Xuân. Mãn sủng không có mở miệng, Trương Hộ cùng Chu Thuật nhịn cũng được, trực tiếp liền mở miệng đổi người. Các ngươi là thuần tâm muốn hại chết Trình Đông tướng quân sau đó thay thế Trình Đông tướng quân vị trí sao? Chúng ta thủ gần 2 tháng, một cái viện binh đều không nhìn thấy, các ngươi cho dù là bỏ cũng nên leo đến Hợp Phì. Ném Hợp phì đối các ngươi chỗ gì? Vậy hạ để các ngươi Hợp Phì, không phải để các ngươi tại Hợp Phì ngủ ngon. Tứt chết ta vậy. Trương Hộ cùng Chu Thuật ngươi một lời ta một câu, đem giả quỷ, vương lang chờ người phun đầu cũng không dám nhấc. Lấy thân phận của hai người, vốn là không đủ tư cách phun giả quỷ, vương lăng đám người bất quá thọ xuân chúng tướng đối lý trước đây, mãn sủng lại ngậm thừa nhận Trương Hộ cùng Chu Thuật tại cái này cổ núm, cho nên đám người giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì chịu đựng hai người quá mắng. Đến nỗi giải thích, hợp phi tại, đó chính là thần cơ diệu toán. Hợp phi mất đi, hết thảy lý do đều là tái nhận vô lực. Chọn vẹn mắng gần nửa cái giờ, Trương Hộ Thuật mới phát tiết trong lòng khí, trở lại mãn sủng sau lưng chỉ là hai người nhìn về phía giặc quỷ, Vương Lăng đám người ánh mắt, vẫn như cũng bất thiện. Tướng quân là mạng tướng phán đoán sai, nguyện chịu trách phạt, cùng giả thứ xử chờ người không quan hệ. Vương Lăng cũng là dứt khoát, trực tiếp nhận sai lầm. Lần này hợp vì mất đi, chiến hậu tạo phi chắc chắn sẽ phái người đến tra nguyên nhân, tra một cái liền có thể tra được là Vương Lăng không muốn xuất binh quá sớm, căn bạn không có cách nào che giấu. Tuy nói ở trong đó, cũng có giả quỷ, Châu Kỳ chờ người không có dựa vào lý lẽ biện luận nhân tố tại, nhưng Vương Lăng chỉ cần một người đem trách nhiệm gánh giặc quỷ chờ người hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhận mấy phần thể diện. Người nghĩ một người gánh chứ? Mãn Sủng lạnh lùng mở miệng, một câu nói toạc ra Vương Lăng dục ý, lại nói: "Nhưng hôm nay, không phải ngươi một người gánh trách liền có thể cái được." Lưu Phong được hợp phi, nhưng lại lệnh Lục Tốn tiến vây Thọ Xuân, đủ thấy nảy dạ tâm. Châu Kỳ yếu tiếng nói: "Hợp phi thành nhỏ, cường công có thể phá. Thọ Xuân thành lớn, lại có Hoài Thủy Hồ thành, chỉ bằng Lưu Phong điểm kia binh mã, làm sao có thể phá?" Kia Lục Tốn bất quá là tại Diêu Võ Dương ai mà tôi, chỉ cần cẩn thủ thành chỉ, không bao lâu Lục Tốn liền sẽ tự mình rời đi. Mãn Sủng mày nhìn về phía Châu Kỳ: "Châu Thứ Sử, ngươi là thế nào lên làm cái này thứ sử?" Châu Kỳ mặt trong nháy mắt dâng lên màu đỏ, lại xấu hổ lại quẫn. Một bên Tôn Lễ ta nói, Lưu Phong để Lục Tốn tiến vây thọ Xuân ý đồ, không phải vì công phá Thọ Xuân, mà là vì đem ta chờ ngăn ở Thọ Xuân, cho Lưu Phong tranh thủ thời gian đi bình định Thọ Xuân phía Nam Hoài Nam chưa huyện. Chờ Hoài Nam chưa huyện đều bình, Thọ Xuân một tòa cô thành, lại như thế nào có thể thủ? Chỉ chờ sang năm sông Hoài nước lên, Lưu Phong tái dẫn sông Hoài chi thủy dốc chìm Thọ Xuân, ta chờ liệm chết không có chỗ chôn. Châu Kỳ sắc mặt lại biến. Đối với theo nước thế lên thành lớn, thủy công luôn luôn đều là thượng dụng nhất chiến thuật. Thí dụ như Tào Tháo dìm nước Hà Bi dìm nước như thành, đều là như thế. Khó trách Lưu Phong muốn kéo tới mùa đông đối hợp vì dù binh, hắn là chắc chắn có thể tốc độ phá hợp vì, như thế liền có thể tại hoài thủy dâng nước trước đó, mượn phá hợp vì uy thế thừa thế sông lên bình định hoài nam chư huyện, cuối cùng lại binh lâm Thọ Xuân, mượn nhờ sông hoài nước lên dẫn nước giúp thành. Giỏi tính toán. Giả Quỳ không khỏi kinh hô. Mặc dù đoán được Lưu Phong chiến thuật ý đồ, nhưng giả Quỳ giờ phút này cũng nghĩ không ra thượng sách đến đối ứng. Hợp phí mất đi, lại thủy lục hai chi viện binh đều bị ngăn trở, thành họ Xuân bên trong sĩ khí mê. Cho dù binh lực trội hơn lục toán, cũng không dám ra khỏi thành cùng lục tốn một trận chiến, càng khỏi phải nói chưa binh cứu chưa huyện. Cho bệ hạ viết quân báo, cầu viện đi, Mãn sùng thở dài. Dưới mắt Hoài Nam Thế cục, Mãn sùng vô pháp lại đơn độc đứng đối. Thấy mọi người sắc mặt khác nhau, Mãn sùng lại bổ sung một câu, nói: "Hợp vì tri thất chính là phản loạn thế lớn, ta vì bảo tồn quốc lực, chủ động rút về Thọ Xuân." Lời này vừa ra, Vương Lăng, Giả quy chờ người nhau nhau thở dài một hơi. Có Mãn sùng gánh trách, cho dù chiến hậu Táo Phi phái người đến điều tra, cũng sẽ không đối Vương Lăng, Giả Quỳ chờ người có quá lớn trách phạt, nhiều lắm thì không đau không ngứa vấn dưới lựa chọn cầu viện, liền mang ý nghĩa tạm thời từ bỏ Hoài Nam Chư huyện. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng mọi người tạm thời chỉ có thể làm trừ mắt. Lưu Phong tất thừa cơ hiệu lệnh chư tướng giáo, phân lấy Hoài Nam Chư huyện, phải thừa dịp lấy Đào Phi chưa phản công trước đó, lợi dụng cấp bậc hợp phỉy danh đem Hoài Nam Chư huyện bình định. Cùng lúc đó, Kinh Châu binh mã cũ bắt đầu liên tiếp điều động. Nam Dương thái thú Triệu Vân, Giang Hạ thái thú Quan Hưng, nheo nhau, nhau sẵn sàng ra trận, làm tốt trước khi chiến đấu chuẩn bị. Lưu Thiện lại lệnh Kinh Châu đô đốc Lý Nghiêm, điều động Kinh Châu quân binh hiệp trợ Triệu Vân cùng quân Hưng. Trong lúc nhất thời, Hán Quân Uy giành tái khởi Mà tại Trường An Lưu Bị đồng dạng lệnh đại tướng quân Quan Vũ đích thân đến Việt Nam, tạo nên một bộ muốn tiến đánh Đồng Quan thành thế. Đột nhiên tới biến cố. Để Lạc Dương Tào Phi đứng ngồi không yên. Lưu Bị lao binh tử, liền không thể yên tĩnh mấy năm sau. Tào Phi căm giận không thôi. Một tháng ở giữa, liên tục đạt được hợp phí mất đi, cùng Lưu Phong muốn đánh Thọ Xuân, Quan Hưng muốn đánh Bình Xuân, Triệu Vân muốn đánh Lô Dương, Quan Vũ muốn đánh Đồng Quan quân báo. Chỉ nhìn quân báo, dường như Lưu Bị muốn toàn diện đối Tào Ngụy phát động chiến dường như. Căng Lam Tào Phi phát điên lạ, Lưu Bị một phương lại là tại Đông Sơn giao tế dùng binh liền không thể hào hảo ở tại gia ăn Tết. Như vậy bên trong có làm gì? Đều hơn 60 tuổi người, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa không tốt sao? Đều nói một chút đi, nhưng có lùi bình kế sách. Tào Phi hôm nay không tiếp tục đơn độc Triệu Kiến trực tiếp đại diện nghị sự, để chúng công khanh lấy ra đối sách tới. Hiển nhiên, Tào Phi hôm nay có chút phiền. Chúng công khanh từ sớm thảo luận đến trưa, liền không có lấy ra để Tào Phi hài lòng đối sách. Kỳ thật cái này không thể trách chúng công khanh đẩn. Chương 212, lời đồn đại nổi lên bốn phía, Lưu Phong muốn đoạt thái tử vị. 2, chương 212 Lời đồn lại nổi lên bốn phía, Lưu Phong muốn đoạt thái tử vị, hai, mà là thế cục bây giờ, đối sách cơ bản liền quay chung quanh hai cái quan điểm, đánh cùng không đánh. Đánh, không có năm chắc. Không đánh, biết mất Tàu Nghị mâm mặc dù lớn, nhưng đơn phần đánh trận, trước mắt thật đúng là không thể lấy ra được. Trái lại Lưu bị một phương. Quản vũ dù lão, nhưng vẫn như cũng có thể tại trường ăn một mình đảm đương một phía. Lệnh tao phi bực mình chính là. Lưu bị một phương còn ra cái Lưu Phong. Không chỉ giỏi về tác chiến, công kích dục vọng còn Đánh Thượng Dung, thay cái bình thường đều phải Lưu tại Thượng Dung ổn định thế cục, Lưu Phong ngược lại tốt, trực tiếp chạy tới Kinh Châu đánh Tôn Quyền. Đánh chạy Tôn Quyền, nên yên tĩnh đi. Không để ý, Lưu Phong đem Nam Trung đẩy nang. Đi, người có thể. Cái này nên yên tĩnh đi. Kết quả lại giật dây Lưu bị đến cái ba đường phản ngụy, đem tương phản trò chỉnh xuống tới. Vốn cho rằng Lưu Phong sẽ an phận, vừa mở mắt lại chạy đến Giang Đông gây sự, làm hại Tào Phi giận soát Lu tu khẩu thất bại còn ném Thạch Dương Tào Phi đều quyết định không thân trình chuẩn bị mài chết Lưu Bị, kết quả Lưu Phong lại chỉnh chiêu cho phụ tử diễn kịch đánh Đông lương, còn đem Trường An cho chiếm. Đông một đũa, tây một búa hết lần này tới lần khác cũng đều gọi đối đầu. Tức giận đến Tào Phi đều đem nuôi nốt Tào Chương từ nhậm thành quốc một lần nữa bắt đầu dùng điều đến Đông Châu, vốn nghĩ để Tào Chương giết giết Lưu Phong vì phong. Kết quả, Lưu Phong trực tiếp từ Trường An chạy trốn, không chỉ cho Tào Trương nuôi khấu tự trọng cơ hội, còn để Lưu Phong cầm Hư, chiếm hiện tại càng là lại chỉnh ra bốn đường phạt nguy thế tới. Không đánh trận, chẳng lẽ còn sẽ gì xét sao? Tào Phi càng không hiểu chính là Lưu Phong một giới con nuôi, Lưu bị vậy mà còn một mực nuôi chiều. Đừng nói con nuôi nếu Tào Chương cùng Lưu Phong giống nhau phía đông đánh phía tây đánh, lại đánh xuống hơn phân nửa châu quận đều cùng Tào Chương có quan hệ, Tả Phi đều phải nghĩ biện pháp đem Tào Chương cho vứt bỏ. Không phải vậy ngày nào đó Tào Chương cảm thấy trời lạnh, liền có thể bị trong quân tướng tá thêm kiện áo bảo màu vàng. Ngay tại chúng công khanh tại triều trên điện mệnh mỏi chỉ muốn về nhà lúc ngủ, phủ Mã Đôn Úy, con trai của giả hộ giả Mục Thình Linh đến một câu, không bằng phái người đi dăng Nam, nghĩ tại Lưu bị chết trước đó để Lưu bị đổi lập thái tử. Trần Quân nhíu mày, mọi người đều biết, Lưu Bị phụ tử tình cảm huynh đệ từ sâu, như thế lời đồn đại, Lưu Thiện lại như thế nào chịu tin. Dạ Mục thấy Trần Quân phản bác, bật điệu thi lễ một cái, nói, "Lưu Thiện văn không thành vội chẳng phải, bèn bèn bởi vì là Lưu Bị thân sinh tử liên phải vốn nên thuộc về Lưu Phong thái tử vị, nếu không thể tại Lưu Bị cùng Lưu Phong trước mặt bảo trì kiếp cùng, lại như thế nào có thể phục chúng. Cho nên ta cho rằng, Lưu Thiện chỉ là đang làm bộ đối Lưu Phong tình cảm thăm hậu, trên thực tế đối Lưu Phong đã sớm trong lòng còn có cảnh giác, sợ Lưu Phong đoạt thái tử vị." Cho dù Lưu Thiện có thể giả bộ đến tất cả mọi người không cảm thấy được, Lưu Thiện bên người Văn Võ cũng sẽ không nhìn xem Lưu Phong thế lực càng lúc càng lớn. Nhất là bây giờ, Lưu Phong không chỉ diệt tôn quyền tại Giang Đông thế lực, còn đem tôn quyền tại Giang Đông mấy bạn đại quân cùng Văn Võ đô đặt vào dưới chướng. Cùng này nói Lưu Phong là đang vì Lưu bị phụ tử khai cương thác thổ, không bằng nói Lưu Phong là tại đem tôn quyền thay vào đó, vì sau này tranh đoạt thái tử chi bị mà chuẩn bị. Bây giờ Lưu Phong chiếm hợp Phỉ, trấn Võ, nếu như lại để cho Lưu Phong được tỏ xuân, Lưu Phong tại Giang Hoài vọng đem như mặt trời ban nhất thời không hay. Chờ Vũ Chư vị trở lưu bị phụ tử dòng chính văn võ lần lượt mất đi, thử hỏi Ngụy Hán quân thần, còn có bao nhiêu người sẽ ủng hộ Lưu Thiện làm thái tử? Khác tạm thời không đề cập tới, đơn thuần Giang Đông văn võ cùng mấy vạn tướng sĩ, tuyệt không có khả năng ủng hộ Lưu Thiện. Giả mục lời nói, để Trần Quân không phản bắt được. Mà Hoàng vị thượng Tào Phi, thì là nghĩ đến thảo thảo tại lúc, chính mình quá thứ. Bởi vì Tào Trương cùng Tào Thực biểu hiện quá mức ưu tú, lộ ra Tào Phi văn không bằng Tào Thực, võ không bằng Tào mà Tào duy nhất ưu thế chính là Trương tử. Cho nên, Tào Phi thời khắc bảo trì khiêm cùng, đã không tự cao mới có thể mất cao hơn đấu lại không tự cao võ dũng chế ngải loại thứ, nghiêm tại tiềm chế bản thân, lúc này mới thắng nổi Tào Trương cùng Tào Thực. Suy bụng ta ra một người, Tào Phi cho rằng bây giờ Lưu Thiện, cùng lúc trước chính mình, tình cảnh là rất tương tự. Lưu Thiện trừ hẳn nhẫn không phạm sai lầm, sau đó trở lấy Lưu Phong phạm sai lầm, không có loại thứ hai biện pháp có thể thắng qua Lưu Phong. Trái lại nói, Tào Phi muốn gây nên Lưu Phong Lưu Thiện tranh chấp, liền phải để Lưu Thiện phạm sai lầm, để Lưu Phong đối Lưu Thiện lòng sinh ngờ vực vô căn cứ, lòng nghi ngờ cùng nhau, Lưu Thiện cũng sẽ không thể tiếp tục trang đến lúc đó huynh đệ nghi ngờ lẫn nhau lại sẽ khiến phụ tử nghi ngờ lẫn nhau, phụ tử huynh đệ nghi ngờ lẫn nhau, lại sẽ diễn sinh đến quần thần nghi ngờ lẫn nhau, cùng cuối cùng vấn đề chọn đội. Bất luận cuối cùng là Lưu Phong thắng vẫn là Lưu Thiện thắng đều sẽ bởi vì nội loạn mà tạo thành cực lớn tổn thất. Trái lại Tào Phi liền có thể thừa dịp Lưu bị trận doanh nội loạn mà xúc tích lực lượng, ngư ông đắc lợi, giống như ngày xưa trận quan độ về sau, Tào Tháo ngồi nhìn biên tiểu mấy con trai tranh đấu đồng dạng. Kế này có thể thực hiện. Tào Phi khẳng định đề nghị của Giả Mục, lại nói, bây giờ tọ xuân cầu viện, còn cần có lương tướng dẫn binh đi tới trợ trận chưa bị nhưng có lương tướng tiến cử. Trần Quân gián nói, "Vậy hạ, dưới mắt Thọ Xuân thiếu cũng không phải là tướng sĩ, mà là vật tư cùng sĩ khí, có thể phái người vận chuyển vật tư vào Thọ Xuân, lại phái sứ giả trấn an chúng tướng sĩ, bất luận tội lỗi, chỉ luận này trước công, tự mãn xuống trở xuống, đều đi phong thưởng." Luận đánh trận, Trần Quân có lẽ không được, luận lòng người, Trần Quân chiêu này rõ ràng nắm Thọ Xuân chúng tướng sĩ. Đánh đánh bại, không chỉ không phạt, ngược lại còn luận trước công, trước thưởng đến trấn an lòng người. Kể từ đó, 시 khí có, lại đem vân phối vật liệu, lương thảo quân giới cũng có đến nỗi Lưu Phong có thể hay không chịu bình, liền phải nhìn lời đồn đại kế có thể hay không có hiệu quả. Cùng lúc đó, Tà Phi lại để cho Trần Quần Lám tốt phân phối vật liệu. Nếu như lời đồn đại kế không thể có hiệu quả, mà Lưu bị lại thật muốn muốn đường phản nghị, Tà Phi cũng phải cứng đầu tiếp xuống. Theo lời đồn đại quyết tán, tại hợp phì đốc quân Lưu Phong cũng nhận được tin tức. Tà Phi sợ Lưu Thiện không chúng kế, tại Hoài Nam đồng dạng giải lời đồn đại. Thật đúng là làm người đau đầu lời đồn đại, trọng tương công, cảm thấy cô phải làm thế nào ứng đối? đem vấn đề vứt cho Ngô Đối với loại này dính đến triều đình tranh đấu chuyện, Lưu Phong Phương thật sự lý luôn luôn đơn giản trực tiếp. Chuyên nghiệp chuyện giao cho chuyên nghiệp người tới làm. Thái tử tuổi nhỏ, sợ bị gian nhân che đậy ngay nhìn, nếu như thái tử nhất thời không quan sát, đang tấn công Thọ Xuân thời khắc mấu chốt lầm phát chính lệnh, có thể lệnh hoài nam chiến sự, sắp thành lại bại. Ngô Viên một câu nói toạc ra huyền cơ, lại nói, dưới mắt hoài nam chiến sự, cũng không cần điện hạ mỗi ngày đều tại, không bằng hồi một chuyến giang lăng, trước cho thái tử tạ lễ. Lưu Phong Nghiêng người rượi vào bàn mấy, khẽ miệng nổi lên ý cười, trọng công cho rằng, cô nên đưa loại nào đại lễ. Ngô không cần nghĩ ngợi, Điện hạ sở dĩ có thể cấp đoạt hợp phỉ, mấu chốt ở chỗ kia 30 vạn đất gấm tứ xuyên. Mà cái này 30 vạn đất gấm tứ xuyên là thái tử điều đến cho nên hợp phỉ chi công, thuộc về thái tử. Điện hạ trí tại Diệt Ngụy Đa Hán, chỉ là một cái hợp phỉ chi công, không cần lưu luyến. Lưu Phong cười to, trong tường công rất biết cô tâm. Bất quá một cái hợp phỉ chi công, còn thiếu rất nhiều. Lập tức thông báo tôn lự, cô muốn dẫn lấy tôn lự trở về Giang Lăng, hướng thái tử hiến Giang Đông Trư quận tiểu tặc, không biết đại thí, lại mơ mộng hao huyền lấy lời đại kế hại cô, buồn cười. Bu phiên mặt có kinh ngạc. Lưu Phong ý tứ này, không chỉ hợp phỉ chi công muốn để cho Lưu Thiện, ngay cả hủy diệt Giang Đông thế lực đại công cũng phải làm cho cho Lưu Thiện. Đây cũng không phải bình thường người có thể có độ lượng. Nghĩ lại, chỉ có như vậy mới có thể chân chính tránh lời đồn đại che đậy Lưu Thiện. Lưu bị ở xa Trường An, thái tử tại Giang Lăng Giang Quốc, như vậy Giang Đông chư quan hộ tịch danh sách, tự nhiên hẳn là từ giám quốc thái tử tới đón chịu. Mà Giang Đông quan lại danh sách lại đã sớm đưa đi Trường An, Lưu Phong tại Giang Đông làm việc một mực không có vượt qua quy củ, tốt lượt lại đem cái này hộ tịch danh sách một đường, lại nhiều lời đồn đại cũng vô dụng. Trước khi đi, Lưu Phong lại ủy nhiệm Lục Tốn tạm thay Hoài Nam đốc, đốc Hoài Nam chư tướng cùng năm vạn đại quân, đồng thời lệnh Chu Phường tạm thay Dương Châu thứ sử, điều phối các quận mật tư. Giống như Ngô Phiên lời nói, dưới mắt Hoài Nam chiến sự, cũng không cần Lưu Phong mỗi ngày đều tại. Lục Tốn chủ quân, Chu Phường trưởng chính, có hai người tại, Lưu Phong thậm chí đều không cần lại hồi hợp phỉ chỉ huy chiến sự. Khó khăn nhất ở phỉ, Lưu Phong đánh xuống. Còn lại phân lấy Hoài Nam chư viện cùng tiến vây Thọ Xuân, về lại những chiến trường phối hợp cùng thiên thời người cùng tăng thêm mới có thể đánh hạ. Có lục tốn cái này, Giang Đông một cái duy nhất có thể thống đại quân đến tạm thay Hoài Nam đốc, Lưu Phong đủ yên tâm. Đến thời điểm một chiếc lâu thuyền, rời đi thời điểm vẫn như cũ một chiếc lâu thuyền. Chờ Lưu Phong đến Giang Lăng, đã là chương võ 6 năm, năm 226, tháng 2 đấy. Lời đồn đại tại Kinh Châu cùng Giang Lăng rải rất nhanh. Lưu Phong hầu như không cần nghĩ, liền có thể đoán được là có người cố ý hành động. Nếu không, chỉ có tà mị mật thám, căn bản không có khả năng đem lời đồn đại lên náo Giang Lăng thành mọi người đều biết, thậm chí liền Kinh Nam bốn đều có lời đồn đại. Xem ra, không nghĩ để cô lập cô người, không ta Lưu Phong không khỏi mà cười. Cánh rừng lớn, cái gì chim đều có. Chính quyền đại đồng dạng cái gì chim đều có. Lại thêm Lưu Phong bây giờ quân công thực tế là quá lớn, lớn đến Lưu Phong nếu là Lưu Bị thân nhi tử đều có thể trực tiếp đem thái tử vị cho đoạn còn không có mấy người dám biết. biết. Mà cũng chính là bởi vì Lưu Phong không phải Lưu Bị thân nhi tử, mới có thể lệnh Lưu Bị giới trướng chúng văn võ có rất nhiều tranh luận cùng lo nghĩ. Trừ nhất dòng chính một nhóm kia nói trung tâm bên ngoài, đại bộ phận văn võ quan lại đều là nói lợi ích Nếu như để lên toàn bộ thân gia đi theo Lưu Thiện, cuối cùng Lưu Phong binh biến soán vị kia đi theo Lưu Thiện người phải rướn mắt nhìn ảo thống Long chi công biến thành tội thần cho dù ai cũng tiếp nhận không được muốn ổn định tới tay lợi ích đơn giản nhất trực tiếp nhất biện pháp chính là chèn ép lưu phong hoặc để lưu phong trực tiếp không tồn tại cái này thuộc về nhân chi thường tình đổi lại lưu phong là theo chân Lưu Thiện văn bó, tại không thể khẳng định Lưu Phong sẽ hay không bị quyền lực mà binh biến trước lưu phong đồng dạng sẽ không nhân từ nước tay đạo Hưu chết mà bần đạo không chết người khác chết dù sao cũng tốt hơn chính mình chết lưu phong có thể có hiện nay độ lượng nhưng thật ra là chiếm tiên cơ biết trước cảm giác như thế biết lưuện tính cách hiểu rõ lưuện thủ đoạn Lúc này mới dám đem phía sau lưng giao cho Lưu Thiện. Cho dù là trong lịch sử Lưu Phong, nếu Lưu bị không giết Lưu Phong, trừ phi Lưu Phong trực tiếp bình biến, nếu không Lưu Thiện cũng sẽ không giết Lưu Phong, thậm chí, cho dù Lưu Phong binh biến Lưu Thiện đều càng khả năng chỉ đem Lưu Phong lưu vong. Càng không nói đến bây giờ Lưu Phong, so trong lịch sử Lưu Phong càng hiểu được như thế nào lôi kéo Lưu Thiện đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Xuất phát từ đối tự thân năng lực cùng nhận biết tự tin, để Lưu Phong có vượt xa tại thượng nhân nội lượng. Lưu Phong lo dịch chính là, Lưu Phong là tôn thất, là thay lưu Thiện chỉnh triều diễn vương, Lưu Thiện là hoàng đế là thay Lưu Phong giảm quốc hoàng đế, mà tại Giang Lăng trong hoàng thành trên đại điện, biết được Lưu Phong trở về bản võ đều là giật mình. Lưu Phong lần này trở về Giang Lăng, cũng không có gióng trống tòa chiêng. Nếu không phải Lưu Thiện nói muốn trở Lưu Phong lên điện, chúng văn võ đâu không biết Lưu Phong trở về về này. Mà tại chúng văn võ vừa kinh ngờ nghi, thượng dương hộ tịch danh sách được đưa lên đại điện. Tôn quyền thứ tự tốt lự thì là cùng Lưu Phong cùng nhau lên điện. Ngay trước chúng văn võ mắt, Lưu Phong đầu tiên là tấu hiện có tử lự, thái tử nhất danh sau lại tấu sưng hợp vì chi nhanh. Toàn do thái tử điều hành 30 vạn tốt gấm tứ xuyên làm hầu bị binh. Chờ chút, giải đáp vài câu tàu nói, liền đem Bình Dương Đông, Lấy Hợp Phì Công Lao, đều còn đâu lưu thiện chiến đấu. Trực tiếp đem đại điện văn võ cho chỉnh sẽ không? Lưu Thiện càng là cả kinh đội vàng rời tiệc hạ điện, Bình Dương Đông, Lấy Hợp Phì, đều là huynh trưởng công lao, đệ há có thể đánh các. Huynh trưởng không phải là nghe lời đồn đại. Lưu Thiện không để ý đại điện văn võ còn tại, càng là trực tiếp lấy lén dương hô sưng hô tương sướng. Lưu Phong giả bộ không biết, lời lồn đại gì? Lưu Thiện ra, chính là giang lăng thành bên trong lời lồn đại a. Có Giang Nhân giải lời đồn đại, giúp làm ta huynh đệ bất hòa, bây giờ viên náo toàn thành đều biết. Lưu Phong híp mắt nhìn quét hai bên, ha ha cười lạnh, xem ra Giang Lăng là an nhàn quá lâu chỉ là mấy cái mật thám liền có thể để Giang Lăng thành bên trong xuất hiện lời đồn đại, còn viên náo toàn thành đều biết. Nếu như cô tại Giang Lăng là quan, tất sâu cho là nhục, các ngươi chính là như vậy phụ tá thái tử. Cái này một ngủ nhông chảo, trực tiếp để đại điện văn võ cho người, lại là kinh ngạc lại là xấu hổ, còn có một bộ phận công khanh càng là trột dạ túi thấp đầu. Chỉ là sau một khắc, Lưu Phong lại lời nói xoay chuyện, nói, thái tử chớ có đa tâm chỉ là lời đồn đại, nhiều nghe một câu đều cảm thấy rối quậy. Lần này hồi giang lăng, cùng lời đồn đại không quan hệ, trừ để tôn lự cùng nhau đưa hộ tịch danh sách bên ngoài, cũng là vì cùng thái tử thương thảo tiếp xuống đánh chiếm Hoài Nam quân cơ chuyện quan trọng. Đến nỗi cái này toàn thành lời đồn đại, liền giao cho mấy vị phụ chính thượng thư đi xử lý thôi, loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng thái tử phân tâm đi xử lý. Huynh đệ của ta hai người có lẽ lâu không có tụ không bằng hôm nay sớm chút hạ chiều, hồi cùng cùng muốn như thế nào? Lưu truyện mà người, lại chỉ vào tôn lự đưa tới hộ tịch danh sách. Vậy những ngày Lưu Phong trực tiếp ngắt lời nói, như bậc này thanh lý hộ tịch danh sách việc nhỏ đều muốn thái tử tự thân đi làm, còn muốn cả điện công khanh làm gì? Hẳn là cái này cả chiều công khanh, còn có dám lừa chính. Thế thì không có, chúng công khanh tận chức tận trách, cũng vô lại chính. Lưu Thiện nhẹ nhàng lắc đầu. Lưu Phong cười to, nếu như thế, ta đi trước hướng hoàng hậu tham hỏi, thái tử xử lý trong triều chuyện, có thể nhanh chóng tìm tìm ta. Nói xong, Lưu Phong quay người tức đi. Thấy cả điện cung khanh sững sốt một chút, liền, xong rồi. Đối mặt toàn thành lời đồn đại, tranh đều không tranh luận hai câu. Chương 213, mới quen không nói về người thân, Lưu Phong địa vị siêu phàm, 1, chương 213, mới quen không nói về người thân, Lưu Phong địa vị siêu phàm, 1, Tiên Vương điện hạ, người quá thất lễ." Thình linh một đạo tiếng hồ, tự Lưu Phong sau lưng vang lên. "Khá lắm. Ai vậy? Như Thế Dũng?" Chúng công khanh nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía phát ra tiếng người, thấy đối phương vị thái thượng bác sĩ Lý Mặc về sau, lại nhao nhao nhìn về phía thái thượng lại cung. Chỉ là nhìn về phía thái thượng lại cung ánh mắt, từng cái cũng đều trở nên quái dị. "Thái Thường, chuyên môn chấp trưởng tông miếu Lê Nghi." Thái thượng bác sĩ tức là thái thượng phó trực. Chúng công khanh ánh mắt không cần nói cũng biết, lại thái thường a lại thái thượng, đi một chuyến trường an trở về liền bán đầu sau. Có thể nào tiến cử cái này cửa hàng vì thái thường bác sĩ? Thái thượng bác sĩ Lý Mạc, dù có tài năng, nhưng cá tính sơ cuồng. Ngày xưa Lưu bị đoạt Tây xuyên về sau, lấy Lý Mạc vì Xâu xử lý, kết quả ra họa này không biết là vì dương danh vẫn là đơn thuần náo rút, vậy mà tại chính đán lúc Lưu bị mở thiệp chiêu đãi chúng quan lại trên tiệc rượu công nhiên chỉ trích Lưu bị không nên Lưu Trường Tây xuyên, Lưu bị nhẫn mại tính tình hỏi lại Lý Mạc vì cái gì không giúp đỡ Lưu Trường. Lý Mạc trực tiếp tới một câu không phải không nghĩ mà là bất lực. Dù bởi vì ra cát lượng cầu tình mà miễn tội chết, nhưng bị Lưu Bị vứt bỏ 10 năm. Năm ngoái trèo lên lại cung phương pháp, lại bởi vì Lưu Bị không tại giang lăng lại giáng quốc Lưu Thiện lại trạch tâm nhân hầu, Lý Mạc may mắn lên làm thái thường bác sĩ. Không nghĩ tới, Lý Mạc hôm nay dám làm điện chỉ trích Lưu Phong thất lễ. Thái tử đều rời tiệc hô huynh Lý Mạc lúc này nhảy ra, là muốn để ai có sự. Lý tiến sĩ, không thể nói bậy, còn không lui xuống. Nhìn xem Lưu dần dần biến thành mặt, lại cung nghị rút Lý Mạc một trận tâm đều có. Ngươi một cái thái thường bác sĩ dẫn đầu chỉ trích, không biết do tình hình đều phải tưởng lầm là ta cái này thái thường thủ ý. Nhưng mà, lại cung quát lớn vẫn chưa để Lý Mạc dừng miệng. Lý Mạc ngược lại bởi vì lại cung quát lớn mà trở nên càng hưng vấn. Lại thái thường, lời ấy sai rồi. Lễ có lời, tại chiều nói lễ, vấn lê đối lấy lễ. lễ. Thần tử tấu đối lúc, Hứa Tuân theo bà bái chào bà để chi nghi. Tiến Vương điện hạ tại trên đại điện, chưa đợi thái tử cho phép liền quay người rời đi, cử động lần này có làm trái đại triều kiến, tán một mấy, chiếu tướng nghi quy chế. Ngày xưa hàng đế tại lúc Hắc Quang bởi vì vào điện xu thế bài thất lễ mà bị phạt tội, bây giờ Yến Vương điện hạ lấy Tôn Thất Chi tôn lại hiệu quát thị chuyên tứ thái độ, đã bội quân thần có tiết, trưởng lão có thứ tự chi nghĩa, càng tổn hại bệ hạ lấy lễ trị quốc chi hấn. Hà không nghe quản tử có lời, lễ nghĩa liêm sĩ, quốc chi bố triều. Tôn Thất như kinh mạn ngưng nghi, cát duy tuyệt quốc như vậy, lại cùng hai mắt vừa nhắm. Tiên này nó cũng. Ngươi nghi thẳng thắn can gián dương danh, đừng mang ta lên. Lại cùng bước nhanh đi vào lưu thiện trước mặt, khí sợ hãi, thái tử điện hạ, Lý tiến sĩ hôm nay chỉ không phải thần thủ ý. Thần mời Thái tử điện hạ trách thần ngữ hạ không nghiêm chi tội. Lý Mạc buồn còn tại nạo nễ trở lấy Lưu Phong lưng đối, thấy lại cũng bỗng nhiên tỉnh tội, thật kinh hỏi, lại Thái thượng, ngươi chính là Cửu khanh đầu, sửa chữa chính lễ nghi chính là chỗ chức trách, có gì tỉnh tội? Thấy lại cung không nói lời nào. Lý Mạc lại nhìn quanh tả hữu, điểm danh nói, còn có các ngươi, Lĩnh ủy giám, Tông chính thừa, quan lục đại phu. Yến Vương điện hạ chưa hồi dàng làm trước, các ngươi không đều tại Thái tử điện hạ giáng luôn Vương điện hạ biết được tồn sao? Sao hôm nay đều không nói lời nào rồi? Liên tiếp điểm bảy người danh. Bị lý mặc điểm đến tên quan viên, đều là đầu đổ mồ hơi lạnh. Vốn là ăn dưỡng xem bệnh, kết quả giữa trực tiếp biến thành chính mình. Lý Thái Thường, chớ có nói vậy, ta khi nào hướng thái tử điện hạ gián luôn qua. Ta rõ ràng nói chính là bây giờ lời đồn đại toàn thành, cần phòng tiểu nhân thừa cơ lưu hại. Lẽ nào lại như vậy, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Lý Thái Thường, ta cùng ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, vì sao hại ta? Thiên có thể minh giám. Ta lời nói sự tình, đều là vì đại hán, chưa hề có bất kỳ bởi vì tư đoán mà nhằm vào yến vương điện hạ cư trì. Phỉ báng Lý Thái Thường ngươi đây là phỉ báng. Trong lúc nhất thời, hướng điện dây lắc biến mắng chiến thị trường. Thật sự là ổn nào. Lưu Phong nghe được không kiên nhẫn, Nguyên bản nắm lấy lười nói sứ nghe tâm thái, chỉ muốn nhanh lên rồi đi, không nghĩ tới lại bị Lý Mặc con rồi này cho để mắt tới. Có thể tức giận đến Lưu bị phụ tử đều muốn giết, liền ra cát lượng đều giận đến đem này đều về người, cái này miệng không phải bình tuần tối. Lại Thái Thường, cô cùng thái tử, tại Trường An cùng đi phụ hoàng lấy ba hiến chi lễ tế tổ một chuyện, xem ra ngươi là không cho bị này Thái Thường bác sĩ nói rõ. Cô cùng thái tử đều gánh vác hưng phục viêm hán trách nhiệm, gánh chịu phụ hoàng chờ đợi, không có tinh lực cũng không tâm tình cùng các người chơi chế hành trò chơi. Nếu thật muốn cùng cô chơi, chờ cô cùng thái tử định tiến hạ, chính thức còn tại Cố đôi lúc, cô có nhiều thời gian cùng các người chơi. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong lại liếc qua cực lực cùng Lý Mạc phân rọ giới hạn mấy người, cũng không nói một lời thượng thư lệnh pháp chính. Tiểu khanh mấy cái phó chức đều tham dự chức vị chính chưa hẳn thật có thể thoát khỏi liên quan, thậm chí lời đồn đại toàn thành việc này pháp chính đều có phần. Huynh trưởng trước tạm đi hướng Mộ Hậu Vân an, việc này liền giao cho đệ đến xử lý đi. Lưu Thiện hít một hơi thật sâu, khôi phục ngày thường trầm ổn. Lưu Phong quay đầu nhìn về phía Lưu Thiện, nghiêm túc nói, "Để cho ta tới xử lý cũng là có thể." Lưu Thiện lắc đầu, ngữ khí đồng dạng nghiêm túc, trong thành vốn là có bất lợi cho huynh trưởng lời đồ đại, như lại để cho huynh trưởng xử lý, không chỉ để không an tâm, phụ hoàng biết được sau cũng sẽ thất vọng. Đừng quá miễn cưỡng. Thấy Lưu Thiện ánh mắt kiên định, Lưu Phong cũng không còn tranh, lại kêu lên tôn lự cùng nhau rời khỏi đại điện. Từ đầu đến cuối, Lưu Phong cũng không con mắt nhìn qua Lý Mạc liếc mắt một cái, cho dù là quát lớn lời nói đều là nói với lại cùng. Cái này thấy Lý Mạc càng là một trận một mình. Lưu Phong trong mắt, Lý Mạc chính là cái tiểu cạ rẻ mì, liền bị quát lớn cũng không có tư cách tiểu bái phụ. Chờ Lưu Phong vừa đi, Lưu Thiện ngữ khí cũng trở nên lạnh, "Thái thường bác sĩ Lý Mạc, trước điện thất lễ, ngay hôm đó lên cách đi khoản thân, phái còn đất thủ." Lý Mạc sắc mặt đại biến, "Kinh hô, thái tử điện hạ, thần bố tội. Chúng ta mới là một phái a thái tử điện hạ làm sao ngược lại cột Lưu Phong rồi? Cái này không thích hợp a." Cho tới bây giờ, Lý Mạc cũng còn không có ý thức đến Lưu Phong tại Lưu Thiện trong lòng địa vị. Đối Lưu Thiện mà nói, thái tử chi vị vốn là Lưu Phong, nhường lại, Lưu Phong nếu muốn lấy, tự rước chính là Làm gì độc chiến giang đông bạch sông mà trị, khó là cởi quần đinh dẫm, vẻ vời thêm chuyện. Nhìn xem còn trang một mặt vô tội lý mạc, lưu thiện trong lòng càng không phải mái lệ nói mà nói, trật tử tấu đối ứng lấy lễ bị cường, không thể bằng nghị tôn thất. Người thân là thái thường bác sĩ, vốn nên khắc kỷ luật thân, lại tại trên đại điện công nhân chỉ trích Tiễn Vương Xu Thế bái thất lễ đây là trở xuống lang bên trên, lấy thần trách quân chi bộ đi. Xuân Thu có nói, lễ, kinh quốc gia, định xã tác, tự nhân dân, lợi hầu tự người cũng. Người lấy liệu hoạch thị ám chỉ tôn thất, thực trà quân thần có tiết, trưởng lão có thứ tự chi lễ nghi. Lỗ có lời, đại triều kiến, ba vai chào ban nếu mà sao đúng. Cô chưa cho phép đấu đối trước, ngươi tự tiện làm khó dễ đến vương, càng làm điện điểm danh đình ủy dám, thông chính thừa trở quan viên, đây là đại bất kính." Quan tử có nói, "Hưởng không phân bậc trị, các quốc mất này chính. Ngươi miệng nói lễ nghĩa liêm sỉ, quốc chi bốn triều lại đi truy tuyệt quốc nghiêm chi thực, của bội sơ sinh, làm chúng quan lẫn nhau công kích, làm tổn thương triều đình uy nghi. Lễ có chế, tích nói phá luật, loạn danh đổi làm, chấp tà đạo lấy luật chính, giết." Cô chỉ cách ngươi quan thân chư quy cứu người cắt câu lấy nghĩa xuyên tạc lễ pháp pháp lệnh chi tội, chỉ là không nghĩ hư rồi phụ hoàng lấy nhân trị quốc chi hấn. Chương 213, mới quen không nói về người thân, Lưu Phong địa vị siêu phạm. 2, chương 213, mới quen không nói về người thân, Lưu Phong địa vị siêu phạm. 2, ngươi hẳn là cho rằng cô không đọc sách không biết lễ sao? Lưu Thiện một fan trích dẫn kinh điển bắt bỏ, trực tiếp để Lý Mạc kinh ngạc tại chỗ. Tại Lý Mạc nhận biết bên trong, Lưu bị là lão binh vô lại, Lưu Phong là lính quèn bố lại, đều là không đĩnh lễ. mặc dù đi theo hứa tính, ra cắt lượng chờ người đọc sách minh lễ, nhưng nhiều nhất hiệu sợ mở vẫn như cũ cần đại hiền đến giáo lưu thiện làm sao làm một cái thái tử. Nhưng chưa từng nghĩ, Lưu Thiện không chỉ đọc sách minh lễ, còn có thể tụng ra trích dẫn. Ngắn ngủi mấy câu, liền tranh luận lý Mạc cá khẩu không trả lời được. Như ở nhà dưỡng lão hứa tính biết được lý Mạc ý nghĩ, đều phải cười lạnh, thật làm ta dạy bảo thái tử 10 năm này, là ăn hết cơm không làm việc. Quả thật, luận văn luận võ Lưu Thiện cũng không tính kinh tài tuyệt diễm, nhưng vậy cũng phải nhìn với ai so. Trích dẫn kinh điển bác bỏ cái như lý Mạc giống nhau tiểu cạ cũng là dư xài. Không chỉ lý Mạc kinh ngạc, hướng trên điện công khan trách oang, một nửa đều đang kinh ngạc. Đối ngày bình thường khiêm tốn tốt hỏi, biết nghe lời Càn Giản Thái tử Lưu Thiện, cảm thấy một trận lạ lẫm. Đã nói xong muốn để ta chờ đại thần đến giáo Thái tử làm sao trị quốc, làm sao trong chấp mắt liền biến thành Thái tử tại trái lại dạy cho chúng ta làm sao trị quốc rồi. Thấy Lưu Thiện dường như thật muốn bãi miễn chính mình, Lý Mạc sợ. Lý Mạc có một cái Ca Ca hai cái đệ đệ, đều có tài năng danh vọng, đất thuộc người xương ba long lại đều bị Lưu bị trọng dụng, duy trì Lý Mạc bị bài trừ bên ngoài. Bị Lưu bị vứt bỏ 10 năm Lý Mạc, mắt nhìn trước kia đi theo Lưu Bị, Hứa Châu Văn số lừng lăng, lại đại hán cũng có trung hưng chí tướng. Trái lại hắn Lý Mạc, lại chỉ có thể lưu tại đất thuộc đi theo Kaka Lý Thiệu ăn uống miễn phí. Thật vất vả đi lại cung phương pháp, lại thừa dịp Lưu bị không tại giang ngăng, tại Lưu Thiện trước mặt khoe khoang sáng suốt lên làm thái thưởng bác sĩ. Kết quả hiện tại, lại muốn bị Lưu Thiện điều về hồi đất tục. Mấy tháng trước, Lý Mạc mới cho ca ca Lý Thiệu đi tin sừng, bây giờ nhận Lưu Thiện coi trọng, đợi một thời gian, trở lại cung bế hưu, thái thưởng chi vị dễ như trở bàn tay. Sau đó hiện tại muốn xám xịt trở về, thân hôm nay bên nên, đều là vì điện hạ. Lý Mạc không cam lòng. Lưu Thiện hừ lạnh tay áo, Cô chịu học với Ân Phó Văn Hưu Cống, cần ngươi đến giáo cốt như thế nào làm thái tử sao? Lại thái thường, lại cho đất thuộc lý trị bên trong đi phong thư, liền nói để không dạy, huynh chi tội, không thể không quan sát. Lý Mạc chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Xong, lại cũng đội vàng tuân mệnh, trực tiếp nữu lấy Lý Mạc đem này lôi ra đại điện, sợ đi chậm Lý Mạc còn nói ra cái gì chịu tượng chi ngôn. Sau đó, Lưu Thiện lại nhìn về phía đại điện Bạch Quan, nói, suy của ta nói không sai, Giang Lăng lại an nhàn quá lâu chỉ là mấy cái mật thám liền có thể để Giang Lăng thành bên trong xuất hiện lời đồn lại, còn nguyên náo toàn thành đều biết cơ ngươi tại Giang Lăng làm quan, làm sâu cho là nhục. Đám người bị Lưu Thiện gian dạy, trong lòng càng là kinh hãi. Luôn luôn kiêm tốn không trách móc nặng nghề người thái tử, vậy mà có thể vì Lưu Phong gian dạy Bạch quan. Phải biết Lưu Phong không có trở về trước, dù là có quan viên bạch tội Lưu Phong, Lưu Thiện đều chỉ là đưa ra chất vấn mà không phải trực tiếp dằn dạy, càng đừng đề cập trực tiếp gian dạy Bạch quan. Mà ở ngoài điện, Tô Lự nhỏ giọng hỏi thầm, Yến Vương điện hạ liền thật không sợ thái tử điện hạ sẽ lẩm nghe rằng luôn sao? Trước kia Công lúc, liền có rất nhiều quan viên phỉ bán Trọng Công, Trọng Công cũng bởi vậy bị Lưu tới kính ngưỡng. Lưu Phong cười khẽ, ngươi còn nhỏ, không minh chiều đỉnh tranh đấu. Thái tử muốn nghi cô, bất luận cô là trước bước chân trái vẫn là trước bước chân phải, đều là lật ngược thiên cương, thiên tử không nghi ngờ cô, cho dù là cô lên điện được miao kiếm, kia cũng là quang minh lỗi lạc. Cô hiểu rõ thái tử, thái tử cũng biết cô, nếu không phải thái tử muốn tự mình xử trí Lý Mạc, cô hôm nay nhất định phải mời thái tử hạ lệnh, để Lý Mạc đi hợp phỉ làm cái tham quân. Lý Mạc có thể tại chiều trên điện trích dẫn kinh điện cho Lưu Ph tìm không thoải mái, Lưu Phong đồng dạng có thể ở tiền tuyến trị Lý Mạc một cái trống lại quân lệ tội. Ở vào Lưu Phong vị trí này, Nghĩ hợp lý giết người không phải là việc khó, không phải Lưu Phong không thể giết, mà là Lưu Phong lười đi nhằm vào một cái tiểu cạ dạ mi. Tôn Lự mẩn người, nghe ra Lưu Phong lợi nói bên trong chẩn nghĩa. Nghĩ đến mang theo trưởng tử Tôn đang đi Trường An Tôn quyền, Tôn Lự lại nhiều hơn mấy phần trầm mặc, Ngô Phiên không phải là bởi vì chịu quan biên phị báng mà bị Lưu Vong, mà là Tôn quyền không thích Ngô Phiên mà Lưu Phong Ngô Phiên. Chớ suy nghĩ quá nhiều, Lưu Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Tôn Lự bà bay, để Tôn Lự về trước phủ nghỉ ngươi. Sau đó, Lưu Phong lại thẳng vào hậu cung, hướng Lôi hậu vốn là Lưu trưởng Lưu Mạo thế tử, Lưu Trương đầu hàng về sau, Lưu Bị vì để cho đất thuộc Văn Vũ an tâm, lại chính bảo không vợ, thế là liền cưới thủ Tiết Mộ thị. Ngay cả Lưu Thiện đều nuôi dưỡng ở Ngô thị danh nghĩa, từ con thứ biến thành con trai trưởng. Đối Lưu Trương bộ hạ cũ mà nói, Ngô hoàng hậu mặc dù thâm cơ cung trong không can thiệp chiều chính mọi việc, nhưng vẫn như cũ có nhất định uy tín. Lưu Phong cần Ngô hoàng hậu trợ lực, đến để bộ phận người không an phận trở nên an phận. Mà muốn để Ngô hoàng hậu trợ lực, trực tiếp nhất phương thức đơn giản nhất, chính là để Ngô hoàng hậu rõ ràng ai mới thật sự là có thể bưng chắc Thiện địa vị người kia. Như thế nào để hơn 50 tuổi chỉ muốn bảo trụ hiện có địa vị ngôi hoàng hậu an tâm, chuyện này đối Lưu Phong cũng không khó. Ngươi muốn cho bổn cung giáo dưỡng Tôn quyền nữ nhi?" Lôi Hoàng hậu đống cảm giác kinh ngạc, không biết rõ Lưu Phong dụng ý Lưu Phong nghiêm túc mà chân thành, Nhi thần vị Bình Giang Đông từng hứa hẹn Tôn quyền, lấy Tôn quyền thứ Tam nữ Tôn Lô Dụ vì Nhi thần trưởng tử tương lai của phi. Nhưng mà Tôn quyền gia phong thô bỉ, ngày xưa này ngồi gả cho phụ hoàng lúc, ngang tàng hống hách, pháp pháp, tỉnh, còn muốn làm con tin, quyền trưởng nữ Tôn Lô Ban. Luân hành cử chỉ cũng không đại ra chi phòng, ngược lại có nhiều tồ bị chi hành. Nếu như đem Tôn lỗ dục giao cho Tôn quyền giáo dưỡng, nhi thần lo lắng Tôn Lô dục trưởng thành sau cũng đồng dạng ngang tàng hung hách, đến lúc đó tiểu ra không hòa thuận việc nhỏ, ảnh hưởng hoàng gia uy nghiêm truyền đại. Hoàng hậu Hiền lương thuộc đức, thế trô đều biết. Phu hoàng càng là thường đối Nhi thần nói hoàng hậu chính là hiền nội trợ cũng, người đương sự chỉ lấy thân mẫu, không được ỷ lại sủng mạc kiêu, người biếng cấp bậc lễ nghi. Nhi thần ghi nhớ phụ hoàng chi ngôn, lại sợ giáo nữ vô phường, như Tôn hiện đức hành, chắc chắn sẽ lệnh Nhi sau này thân hãm hiểm nghi cảnh cụ nhân nói, xu lợi chính hại, nhân chi thường tình. Cho nên Nhi thần mà khẩn cầu hoàng hậu, có thể thay giáo dưỡng tôn lỗ dụng, lấy chính hoàng thất nữ quyến hiền lương tập tụ. Tuổi tác lớn mang thai vốn là mềm. Lấy Lưu Phong bây giờ quân công cùng Lưu bị sử tín, buồn có thể ủy lại sủng Mã Kiêu ủy lại công Mã Kiêu. Hết lần này tới lần khác Lưu Phong không có kiêu căng trí tâm, đối Ngô hoàng hậu còn chuyện như thân mẫu, liền tương lai con dâu đều muốn giao cho Ngô hoàng hậu đến giáo dưỡng. Lại vợ hoạch hiện đến nếu ví dụ, ra có thế, vạn sự có thể hưng, ra có vợ, bọn mình diệt. Nói ngắn gọn một chữ, khen nên đến ngôi hoàng hậu trong tâm cảm. Để ngôi hoàng hậu không chỉ sẽ không dành đến nhàn trán đi tin vào sầm ngôn, còn có thể để ngôi hoàng hậu ra sức đi cho Lưu Phong bồi dưỡng tương lai con dâu. Đồng thời cũng có thể để cho Giang Đông Tôn thị võ tướng cùng Tôn quyền bộ hạ cũng càng thêm an tâm. Tôn quyền nữ nhi, tương lai yến vương con dâu, từ ngày nay thái tử mẹ cả, Lưu bị chính cung hoàng hậu tự mình giáo dưỡng, lại có ai còn không yên tâm? Mà thị truyền Lưu Phong Lưu Thiện huynh đệ đồ đại, sẽ bởi vì hoàng hậu dưỡng Tôn Lô chuyện mà bị nghi ngờ. Như Lưu, Phong, Lưu Thiện huynh bất hòa, Lưu cả sẽ đi giáo dưỡng Lưu Phong tương lai con dâu. Phàm là đầu hốc bình thường điểm cũng sẽ không tin. Chứ một lòng muốn cho Lưu Phong chơi ngáng Trần Quan Biển, đại bộ phận Lưu Trương bộ hạ cũ cũng sẽ vì vậy mà yên tĩnh, nếu không đắc tội liền không chỉ là Lưu Phong còn phải lại thêm cái Ngô hoàng hậu. Tại tự thân trên lập trường, Lưu Phong một mực có cái rõ ràng nhận biết, Lưu bị là phụ, Ngô hoàng hậu là mẫu, Lưu Thiện là đệ, đây là người một nhà. Chỉ cần người một nhà không nghi ngờ lẫn nhau, người ngoài lại như thế nào có thể ly tán được? Nếu ngay cả người nhà đều không tin hết, người ngoài lại như thế nào có thể tin hết? Chỉ là trong chốc lát, Ngô hoàng hậu liền đáp ứng Lưu Phong xin lỗi, lại hỏi Tiêu Tôn Lộ Dục, năm nay mấy tuổi rồi?" Lưu Phong đáp, cùng Nhi thần chi tử cùng năm, năm nay cũng nên đầy 10 tuổi. Lôi hoàng hậu khẽ bước cằm, "10 tuổi, cũng hoàn toàn chính xác đến học tập lễ nghi thời điểm." Việc này liền giao cho buồn cung ngươi bất chút thời gian, phái người trực tiếp đem Tôn Lộ Dục đưa đến cung trong là đủ. Lưu Phong bái tạ, "Có hoàng hậu giáo dưỡng, Nhi thần không lo." Nhi thần lướt thái tử nghị sự, trước hết cáo lui. Lôi hoàng hậu mặt có chữ miễn, ngươi mới từ tiền tuyến trở về, lại muốn suất ruột sự, thật sự là khẩu ngươi." Lưu Phong nghiêm nói, "Phu quét dọn mật tập, trung đại hán, Nhi thỏa kiện lực." Không thể có một lát lừa biếng. Nô hoàng hậu Dương trách mắng, bận rộn nữa cũng không thể không nghỉ ngơi. Buồn cung cái này an bài nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, chờ người hai người nghị sự kết thúc, có thể cùng nhau đến đây. Sau đó, Nô hoàng hậu lại tự mình đem Lưu Phong đưa ra Hậu cùng thị bị can dặn. Thằng đến Lưu Phong rời đi về sau, Nô hoàng hậu đủ cười trên mặt mới biến mất, can dặn Tả Hữu, giận dò, như lại có người loạn tước cái lưới, Phỉ Bá Nghiên Vương cùng thái tử Bất Hỏa, quất 30, trục cửa cung. Tả Hữu phải sợ hãi. Tuy nói Nô hoàng hậu chưa từng can thiệp triều chính, nhưng đại hậu cung bên trong quyền uy là rất cao lại nhìn liếc mắt một cái Lưu Phong rời đi yên tâm, nô hoàng hậu nội tâm cũng không khỏi sợ hai tháng phụ, khó trách bệ hạ xuống lại đến vương, có thể đánh thắng trận, lại biết tiền thoái, thiếu thuận phụ mẫu, giữ đình đại muội, luận mối luận nước, đều là trục dai, nếu như Yến Vương chính là bệ hạ thất tử, a đấu tuyệt đối không thể lên làm thái tử. Yến Vương không thể làm thái tử, bệ hạ bất công một chút cũng là nhân chi thường tình, nhưng mà luôn có người không nghĩ để Yến Vương cùng thái tử cùng hòa thuận, thực là đáng hận. Mà tại Lưu Phong cung về sau, Lưu Thiện tìm được Lưu Vương điện hạ, thái tử cho mời. Hoắc Dật nhìn về phía Lưu Phong ánh mắt có kính nể có hưng phấn. Hoắc Dật hôm nay cũng tại đại điện, mắt thấy toàn bộ quá trình, nhìn không được lại nói, Lý Mạc đã bị thái tử điện hạ bãi trước con thân, điều về hồi đất tụ. Thiện nghi hắn. Lưu Phong hứ một tiếng, liền sợ người này sau này còn muốn làm yêu. Hoắc giặc cũng cảm thấy cái này trừng phạt quá nhẹ căm giận nói, loại này chỉ biết giao môi làm lươi cho ngồi ly gián nho sinh, chỉ là bãi quan điều về hoàn toàn chính xác không đủ hạ giận, thái tử điện hạ là xem ở Lý Mạc trong tộc huynh đệ trên mặt, mới nhẹ trừng phạt. Không đề cập tới người này suối Lưu Phong chuyển hướng cái đề tài này, lại hỏi tiếp qua một năm, ngươi cũng liền cập quan có hay không thỏng quân ý nghĩ. Hoang giật sắc mặt vui mừng, lập tức cảm đạm, ý nghĩ là có, có thể ta cũng không biết nên đi nơi nào nhẩm trước. Thái tử điện hạ muốn để ta đi giang lăng Nam Bắc quân, có thể Nam Bắc quân chức trách chỉ là hộ vệ, tựa không được chiến trường. Lưu Phong cười khẽ, trên đời này không biết bao nhiêu người muốn tránh né họa chiến tranh. Ngươi ngược lại tốt, vội vàng hướng trên chiến trường chạy, phía trên chiến trường này đào thương tên nọ không có mắt, cho dù là cô cũng không dám tự xưng là mỗi chiến đều có thể bình yên vô sự. Hoang giật lồng ngực một cái, ta không sợ gia phụ chính là bệ hạ đích thân tới lễ tế qua, ta há có thể rơi gia phụ dũng liệt danh hiệu, thân là con trai của Hoắc Tuấn, Hoắc Giặc không có bởi vì Hoắc Tuấn chết bởi đảm nhiệm thượng liền đối chiến trường trong lòng còn có e ngại, ngược lại bởi vì Hoắc Tuấn quá khứ dũng liệt mà đối chiến trường sinh ra càng sâu luôn tới. Hồ phụ há có thể có quyền tử. Nói đến đây, Hoắc Giặc lại xích lại gần lặng lẽ cười, "Yến Vương Điện hạ, nghe nói ngươi còn muốn đánh Thọ Xuân, ngươi thiếu hay không chức chứng lại? Ta dù chưa cập quan, nhưng ngựa thành thạo, cũng đọc binh pháp, hành quân bày trận đều có đọc qua, chắc chắn sẽ không lầm Vương Điện hạ quyết vụ." Chức tướng lại mặc dù không phải đường đường chính chính quân chức, nhưng là chiến trường người mới nhất có cơ hội lập quân công quân chức. Mỗi ngày đều tại chủ tướng dưới mí mắt đi dạo, luôn có cơ hội tìm được hoặc lớn hoặc nhỏ quân vụ. Nhìn xem Hoắc giặc trong mắt chờ mong, Lưu Phong cũng không đành lòng cho Hoắc giặc cái này trẻ tuổi vãn đối rối nước lạnh, lựa nghĩ một lát, liền đáp ứng Hoắc Dật xin lệnh, chỉ cần thái tử đồng ý, cô đánh thọ xuân thời điểm, có thể mang lên người. Hoắc giặc đại hỷ Thuyết phục thái tử rất dễ dàng, Hoắc Dật sợ chính là Lưu Phong không chịu đáp ứng. Như Lưu Phong không chịu đáp ứng, Hoắc Dật chố đi tốt nhất chính là Giang Lăng Hoàng Thành Nam Bắc Quân. Một đường sướng cho truyện Lưu Phong đi theo Hoắc giặc đi vào Lưu Thiện ở chỗ đó tiểu cát. Hoắc giặc đầu tiên là đi vào cùng Lưu Thiện thấp dọng nói rồi một trận, sau đó lại mang theo hưng phấn khuôn mặt tươi cười đi ra, đến Vương điện hạ, thái tử đồng ý đi thời điểm làm ơn tất phái người thông báo ta một tiếng. Nhìn xem Hoắc giặc cái này sợ mình đổi ý bộ dáng, Lưu Phong không khỏi cười nói, cô còn biết tại Giang Lăng thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không nóng nảy. Tiểu trong cát. Lưu Phong cùng Lưu Thiện đối đổ mà ngồi. Lưu Phong trước đem hiện nay Giang Đông thế cục cùng hoài Nam chiến sự, hướng Lưu Thiện đơn giản thuật lại nói, "Bây giờ, Giang Đông dự dù, dù khác" Nhưng mà Thọ Xuân chính là ngụy tặng Hoài Nam mệ mệ, thành kiến hồ sâu, kiêm hữu hoài thủy nơi nhiều yếu, cường công chỉ biết đổ tốn tiền lương. Ngụy Phá Thọ Xuân được mặt khác lại mở một chỗ chiến trường, mới có thừa dịp cơ hội. Sau đó, Lưu Phong tại huyện thành Bắc Lô Dương một điểm, bây giờ trấn thủ Lô Dương chính là ngụy tặng Lưu tướng quân từ hoàng. Thái tử điện hạ, có thể đốc quân thần hướng. Lưu Thiện cả kinh nói, huynh trưởng không phải là nghĩ lập lại chiêu cũ, có thể đánh ung lương thời điểm liền lừa gạt Tào phi một lần, như thế nào còn có thể lại lừa gạt lần thứ hai? Lưu Phong Đoánh pháp hư hư thật thật, có thể lừa gạt lần thứ nhất, liền có thể lừa gạt lần thứ hai. Với bạn, bây giờ lời đồn đại toàn thành, có thể tương kế tu kế. Tào Phi bản tính đang nghi, chắc chắn sẽ không tin tưởng Hoàng thất giữa Minh đệ sẽ thật tổn tại Minh Hữu đệ cùng tình nghĩa, thái tử điều về Lý Mạt hồi đất thuộc một chuyện, thả ở trong mắt Tào Phi càng giống là thái tử tại ổn nhẫn. Như thế, thái tử độc quân thân hướng lý do, cũng liền có. Chương 214, trò hay bắt đầu, Lưu Phong cùng Lưu Thiện tranh chấp, 1, chương 214, trò hay bắt đầu, Lưu cùng Lưu tranh chấp, 1, từ cổ tới kim, đế vương đem tướng gia cực ít có thân tình. Vì tranh đoạt quyền lực mà bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cả người, chỗ nào cũng có. Vinh thí đế, Lệ thí huynh, phụ giết con, tử giết cha, quân giết thần, thần thì quân. Cố Hưu ấn tượng hạ, như Lưu Tiện cùng Lưu Phong không tranh, hẳn là che giấu hai mắt người giả tượng, như Lưu thiện cùng Lưu Phong tranh trốc, mới là ẩn tàng chỗ tối trấn tướng. Chớ nói Đa Nghi Tảo Phi sẽ ngờ vực vô căn cứ, ngay cả đại hán nội bộ chiều chính trong ngoài sẽ ngờ vực vô căn cứ cũng không biết phần kỳ. Có thể nguyên náo toàn thành đều biết, trừ có người lựa chạy thêm dầu bên ngoài, cũng là đại chúng đối đế vương đem tướng ra tranh quyền lợi Cố Hưu Ứng thượng. pháp Xuất kỳ bất ý Lưu Phong muốn dùng thưởng quy phương thức đi đánh chiếm Thọ Xuân, hiển nhiên là không thực tế. Mãn xung tụ không được hợp phỉ cũng không phải là năng lực kém, mà là hợp phỉ bản thân liền không gọi được kiên thành thành lớn. Có thể Thọ Xuân bất đồng. thành lớn, giữa bao núi, bị nước bao quanh, lịch sử xa xưa, nhiều lần huyết chương tu lại thêm lưng tựa dự châu, phía sau quận huyện có thể liên tục không ngừng vì Thọ Xuân vận chuyển vật tư. Chớ nói Lưu Phong chỉ có 5 vạn đại quân, cho dù 10 vạn đại quân cũng bắt không được có lương tướng trọng binh đóng còn không thiếu vật liệu Thọ Xuân. Đây cũng là vì sao Lưu Phong sẽ nói, nghị phá thọ Xuân, được mặt khác lại mở một chỗ chiến trường, mới có thừa dịp cơ hội. Sáng lập chiến trường thứ hai mục đích, là vì tìm cơ hội gây mất thọ Xuân phía sau vật tư vận chuyển, không có vật tư, lại kiên cố thành trì đều chỉ là thủ thành phương phân mộ. Đến nỗi tôn lệ đoán sông hoài nước lên, dẫn nước rót chìm thọ Xuân Lưu Phong dù có nghị qua nhưng vẫn chưa liệt vào trận chiến đầu tiên thuật. Thủy công đối thiên thời tính ý lại quá mạnh. Đem phá thọ Xuân hy vọng ký thắc vào mấy Đánh Nghi Bình lô dương, cần đánh tới trình độ gì? Lưu Thiện lại hỏi. Đánh Nghi binh cũng phân mạnh yếu, cái này quyết định Lưu Thiện muốn đầu nhập bao nhiêu nhân lực, vật lực đến đánh trận này đánh Nghi binh. Lưu Phong trả lời như thường không giống bình thường, như thái tử có thể đem đánh Nghi binh đánh thành chủ công, thái tử chính là chủ công. Lưu Thiện lập tức sửng suốt. đem đánh Nghi Bình đánh thành chủ công, ta chính là chủ công. Đánh Nghi binh còn có thể hiểu như vậy. Mu đệ ngu muội, còn mời minh trưởng giải hoặc. Lưu Thiện kiêm tốn xin hỏi, nếu không thể chân chính lý giải Lưu Phong ý đồ, Lưu Thiện cái này đánh Nghi Bình cũng không biết nên như thế nào đánh. Lưu Phong lại chỉ hướng trong địa đồ Lũng Hữu, cười khẽ nhắc nhở, thái tử còn nhớ kỹ lúc trước binh gia Lũng Hữu lúc, lĩnh quân vụ là đánh nghi binh vẫn là chủ công. Lưu Thiện lần nữa sử sốt, cái này ngồi tưởng ngay từ đầu, Lưu Thiện thống binh đánh Lũng Hữu là thỏa mãn lý nghiêm chờ người yêu cầu chủ công, Kinh Châu phương diện vì phối hợp tác chiến, về sau ra cắt lượng suy xét đến Lũng Hữu tình huống cụ thể quyết định mùa đông tham dò tính dùng binh, kết quả vượt mức hoàn thành quân vụ đoạt được tiên thủy, tham dò tính dùng binh biến thành chính thức củng công, bên ngoài thành chủ công, ngay sau đó Lưu bị lại xuất hiện tại thành, hoàng thân. Trình, huyện lại biến thành chủ công mà cuối cùng nhưng lại thành lủng hữu cùng Nguyễn Thành đều là đánh Nghi binh, Lưu Phong tập kích bất ngờ trưởng an mới là chủ công. Một trận đại chiến, chủ thứ không ngừng biến hóa, mà quyết định ai là chủ công ai là đánh Nghi binh lại tại tại cụ thể chiến cuộc biến hóa. Kinh Châu chiến trường cùng Dương Châu chiến trường, mặc dù bởi vì Tôn Quẩn triệt để quy thuận mà đều từ đại hán tại chấp trường, nhưng trên thực tế Kinh Châu chiến trường cùng Dương Châu chiến trường bản chất vẫn như cũ là hai cái bất đồng chiến trường. Chỉ bất quá Giang Đông người nói chuyện từ Tôn Quẩn đổi thành Lưu Phong. Lưu Phong đánh ở vô dụng Kinh Châu binh mã, Lưu Thiện đánh lỗ Dương, đồng dạng không cần dùng Giang Đông binh mã. Cùng này nói là tại đệ Lưu Thiện đánh Nghi Bình, chẳng bằng nói là Lưu Phong Lưu Thiện các lính một châu chi bình, liên tụ bắt phạt. Lưu Phong vừa mới câu kết như thái tử có thể đem đánh Nghi binh đánh thành chủ công, thái tử chính là chủ công, là suy xét đến Lưu Thiện quân sự trình độ, xác định một cái hạ gối. Đến nỗi Lưu Thiện có thể hay không đánh ra hạn mức cao nhất, còn chưa thể biết được. Dưới tình huống bình thường, cao phi quân thần tại phân tích Lưu Phong Lưu Thiện quân sự trình độ về sau, không có bất luận cái gì hoài nghi, cơ bản đều sẽ nhận định Lưu Phong mới là chủ công. Nhưng mà, thế cục bây giờ hơi có khác biệt. Tang Phi không tin đế vương đem tướng gia huynh đại hội không tranh như Lưu Thiện tụ Bình Châu chi binh đi viện thành xuất binh, tuyệt đối không thể là cùng Lưu Phong phối hợp, càng có thể là đang cùng Lưu Phong tranh công. Tỷ mị hồi tưởng về sau, Lưu Thiện tự mình, đệ sẽ hết sức nỗ lực. Bất luận là đánh nghi binh vẫn là chủ công, Lưu Thiện đều sẽ hết sức thử một lần. Lưu Phong nguyện ý đem quyền lực chắp tay tặng cho Lưu Thiện, kỳ thật cũng có Lưu Thiện mễ ngoan cá tính nguyên nhân tại. Lưu Thiện tựa như một tấm giấy trắng, gặp, mình, gặp Chỉ cần thêm đạo, cho so ra kém đại quân, cũng có thể được cái hiển tốt đẹp. Từ xưa đến nay quân cùng thần, từ trước đều là lẫn nhau thành hữu. Lưu Thiện đương nhiên, để Lưu Phong sống lại cương triều chi tâm. Bất luận Tào Phi nghĩ như thế nào, bất luận người ngoài nghĩ như thế nào, Lưu Thiện đối Lưu Phong mà nói đều là một cái nghe lời tốt đệ đệ, Lưu Phong không sủng ai sủng. Lưu Phong lại nói, hoàng hậu tối nay mở tiệc chiêu đãi ta cùng thái tử, vừa bọn giả bộ ta hai người bất hòa. Lưu Thiện hơi kinh hãi, hoàng hậu đợi đệ như thân mẫu, lựa gạt hoàng hậu, không tốt lắm đâu. Lưu khẽ, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, không chỉ muốn gạt hoàng hậu, còn phải liên phụ hoàng công khanh chúng cùng nhau lựa gạt. Nếu Tảo Phi hy vọng huynh đệ của ta hai người bất hòa, vậy ta huynh đệ hai người liền không thể quá hòa thuận. Lưu Thiện Bốn không phải là người ngu rốt, tại Lưu Phong để điểm hạ cũng dần dần hiểu ra. Thân là nhi tử hòa thân tử, lừa gạt Lưu bị cùng Ngô Hoàng hộ là không đúng, nhưng nếu vì có thể lừa gạt đến Tảo Phi, kia quá trình liền không quan trọng. Chầm tư một lát, Lưu Thiện lại hỏi, có thể ban ngày tại đại điện, đệ đã đem Lý Mạc Bãi quan điều về mà lại lệnh cưỡng chế Công Khanh chúng Thần không được lại vọng luận lời đồn đại, bây giờ lại như thế nào có thể giấu được Công Khanh Trúng Thần? Lưu Phong khẽ miệng có chút một gục, mặc dù Lý Mạc bất kính với ta, nhưng lễ tình Lý Mạc mình trưởng cùng hai cái đệ đệ đều tại tận chức tận trách vì thái tử quản lý Ích châu, liền cho Lý Mạc một cái cơ hội lập công chỗ tội đi. Thái tử có thể phái Hoàng Giặc Âm thầm đi tìm Lý Mạc, để Lý Mạc ở ngoài thành ở tạm mấy ngày để xem Lý Mạc phản ứng, như Lý Mạc có thể bảo trì bình thản, tất có thể dùng, như Lý Mạc không giữ được bình tĩnh, tất tuyển cái khác hiền năng. Quả thật, Lưu Phong đối Lý Mạc cái này náu rút rất chán ghét. Nhưng mà, ở vào Lưu Phong vị trí này, là không thể bằng yêu thích dùng người. Hiện tại có hiện tại cách dùng Tần Tường có tầm thường cách dùng, gian nhân có gian nhân cách dùng, hổ nho có hổ nho cách dùng. Dùng đi đại sự, liền không có khả năng để nước trở nên chính thành. So sánh lẫn nhau mà nói, Lý Mạc còn không phải Phan Tuấn cái này trực tiếp đổi chủ mà chuyện Lưu Phong độ lượng có thể tha thứ trước mắt Lý Mạc. Sau đó, Lưu Phong lại đem cụ thể chi tiết cho Lưu Thiện giải giải. Mãi cho đến tràng vào tối, hai người tải cùng nhau đến tìm Ngô Hoàng hậu. Ngô Hoàng hậu không biết Lưu Phong Lưu Thiện kế hoạch, chỉ là dặn dò chúng hầu đem hào tiểu thức ăn ngon bưng lên. Tiến bên trong, Lưu Thiện nay chưa thấy lần đầu rượu. Lý do là Giang Lăng Thành sẽ xuất hiện lời đồn đại đều là lưu thiện ngự hạ không nghiêm sai lầm, lưu thiện muốn mượn mời rượu hướng lưu phong mời lối. Lưu Phong cũng phối hợp lưu thiện biểu diễn. Một tới hai đi, lưu thiện liền uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Chương 214, chờ hay bắt đầu, lưu phong cùng lưu thiện tranh chấp, 2, chương 214, chờ hay bắt đầu, lưu phong cùng lưu thiện tranh chấp, hai, tiểu tình một đi lên, lưu thiện liền bắt đầu ăn nói linh tinh, như đệ cũng có thể như huynh trưởng giống nhau lâu dài đợi tại phụ hoàng bên binh tác chiến định cũng không kém hơn trưởng. Lưu Phong ra vẹ cười to, tử lời ấy sai rồi. Từ xưa văn võ có khác, thái tử tập văn, chỉ cần như tiêu hạ giống nhau trấn quốc gia, phụ dân chúng, cho lương quý, không dứt lương đạo, liền đầy đủ. Thống binh tắc chiến truyện, Vi Minh dốc hết sức đánh chi. Lưu Thiện lắc đầu liên tục, huynh trưởng nói được không đúng. Thái tử chính là thái tử, không chỉ muốn xen vào văn sự, còn muốn quản báo chuyện, nếu không thể tiết chế thiên hạ binh mã, làm sao có thể được xương tụng là thái tử? Cần phải tiết chế thiên hạ binh mã, há có thể không thống binh tắc chiến lấy lập quân uy? Lưu Phong nhiên bản khởi cơn mặt, binh giả, đại sự quốc gia, tự sinh chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không quan sát cũng. Thái tử không thể nói vậy. Cần biết, một tướng vô năng, mệnh chết tướng quân. Lưu Thiện biến sắc, huynh trưởng cho rằng, đệ là vô năng trí tướng. Lưu Phong lên đầu, thái tử đa tâm thái tử là quản đem không phải quản binh há có thể bỏ gốc lấy ngọn đi quản binh. Lưu Thiện ngự khí có chút sông, có thể đệ nhất định phải thống binh đâu. Huynh trưởng cho rằng, đệ có thể thống binh bao nhiêu? Một bạn, ba bạn, năm bạn, vẫn là 10 bạn. Cùng huynh trưởng so sánh lại như thế nào? Bầu không khí đột nhiên trở nên căng trương. Ngay cả Lưu Thiện rót rượu nữ, giờ phút này cũng không nhịn được run lên Mặc dù Ngô hoàng hậu vào ban ngày hạ lệnh như lại có người loạn tức cái lươi, phỉ báng Yến Vương cùng thái tử Bất Hỏa, quốc do 30, trục xuất cửa cung nhưng lời đồn đại không phải Ngô hoàng hậu một câu liền có thể trừ khử. Lưu Phong thật sâu nhìn thoáng qua Lưu Thiện, lại liếc mắt nhìn Ngô hoàng hậu, nhàn nhạt, nhạt mở miệng, thái tử say vi huynh không phải hàn tín. Ngô hoàng hậu thấy Tiệt Diệu hảo hảo dõng nhiên trở nên đánh võ mồm đứng dậy, vội vàng hướng Lưu Thiện thị nữ bên người Hà nói, thái tử không lực, còn không ngoa tử đi nghỉ ngơi. Không thể uống rượu cũng không cần uống rượu. thị nữ đồng ý, đỡ ra yến, yến Vương không thể để vào trong lòng Thái tử cùng bệ hạ trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, ngẫu nhiên trong lòng có chút không cam lòng cũng là nhân chi thường tình, cũng không phải là nhằm vào Yến Vương. Lôi hoàng hậu cảm giác nhức đầu không thôi. Thái tử ngày bình thường khiêm tốn cẩn thận, sao vừa uống rượu liền ăn nói linh tinh rồi? Sau này định không thể lại để cho thái tử uống rượu còn tốt hôm nay là tư yến, nếu như có quần thần ở đây, sợ là lại muốn cho lời đồn đại nổi lên một phía. Lôi hoàng hậu lo lắng Lưu Phong suy nghĩ nhiều, một bên cho Lưu Thiện tìm lý do, một bên hảo luôn an Lưu Phong. Lưu Phong kính tôn, thái tử say rượu say ngữ, không thể coi là thật. Nhi thần cùng thái tử, luôn luôn vô liệp khí, còn mười hoàng hậu gấp thúc tốt tà hữu, chuyện tối nay chớ có để người ngoài biết được. Nhi thần trước hết đi cáo lui. Hảo hảo tiết tối, huyên náo tan dã trong cung muội. Lôi hoàng hậu thấy Lưu Thiện cùng Lưu Phong lần lượt rời tiệc, cái này trong lòng không khỏi phiền mượn, đây đều là chuyện gì a? Chỉ là đi ra đến hội về sau, Lưu Phong sắc mặt trở nên xanh xám phía trên chiến trường kia nhiều năm nuôi đứng dậy dũng khí, dọa đến đưa Lưu Phong xuất cung môn thị nữ đại khí không dám thở. Thật bất bại Lưu Phong đưa tiễn, nữ lúc này mới như chút được cái nặng, vàng trở về đem Lưu Phong một đường phản ứng hồi hoàng hậu mà đổi thành một bên. Đưa Lưu Thiện đi nghỉ nơi thị nữ, cũng trở về bẩm báo Sương Thái tử điện hạ biết được say rượu lỡ lời, đội vàng rời đi. Nô hoàng hậu càng động. Cái này đều tình huống như thế nào a? Buồn cung cũng chỉ muốn hảo hảo xử lý cái từ tối, sao còn để Thái tử cùng Yến Vương sinh ra hiểm khích rồi? Nghĩ đến Lưu Phong trước khi đi lời nói, Nô hoàng hậu lại nghiêm khắc tuyên bảo Tả Hữu, chuyện tối nay ai cũng không cho phép luận chuyện. Nếu không buồn cung quyết không khoan dung. Dặn dò Tả Hữu về sau, Nô hoàng hậu lại cảm thấy an, vận dụng phái người trong đêm mời anh đô đỉnh hầu nô ý vào cung biết được Lưu Thiện say rượu lỡ lời, Lưu Phong lại mặt lạnh rời đi, nội ý cũng là kinh hãi không thôi, Thái tử ban ngày mới đuổi đi Lý mạng, lấy đó cùng Yến Vương điện hạ cũng đều hòa. tối nay như thế nào như thế, nô hoàng hậu thở dài, buồn cung cũng không biết, nguyên bản thái tử cùng Yến Vương rất là hòa thuận, chưa từng nghĩ thái tử tiểu kình vừa đến, bỗng nhiên liền lời nói bên trong có gai cũng là buồn cung không tốt, không nên để thái tử uống rượu. Nô ý nhíu mày lại, Yến Vương luôn luôn có độ lượng, ứng sẽ không để ý thái tử say rượu lỡ lời. Lời tuy như thế, nô hoàng hậu lo lắng nói, nhưng Yến Vương trong lòng khẳng định là không thoải mái còn cần nghĩ cách giải quyết. Lộ Ý nghĩ một trận, nói: "Hoàng hậu ứ thúc tốt cùng trong người, không cần luận nói nguyên riêng, cho ta đi trước tìm kiếm yến bước ý." Lại tính toán, sáng sớm hôm sau, Lộ Ý liền đến đến yến bước phủ, đã thấy Lưu Phong chính dặn dò tôi tớ thu thập bọc hành lý chứa lên xe, không khỏi kinh hỏi, Tiễn Vương điện hạ hôm qua phu bề, sao hôm nay lại muốn rời đi? Lưu Phong cô ý láo ca ngợi, Tốn truyền đến báo, Sương Giang Đông nhân tâm bất ổn, cô được lập tức trở về Giang Đông, không thể lở biến. Lộ Ý càng kinh. Sáng sớm Lục Tốn liền truyền cấp báo. ta chơi đâu? Còn Giang Đông nhân tâm bất ổn, khi ta Ý là nửa ngày sau, Yến Vương điện hạ, còn mời mượn một bước nói chuyện." Nô Ý xích lại gần nói nhỏ. Lưu Phong nhìn chăm chú Nô Ý một lát, đem Nô Ý dẫn tới phòng trong, lại dương thán một tiếng, xem ra Đỗ Đình Hầu đã biết đem qua sự tình. Nô Ý gật đầu, khuyên nhủ, "Ta chính là hoàng hậu anh ruột, nên là hoàng hậu phân ưu, hoàng hậu không muốn nhìn thấy thái tử cùng Yến Vương tranh chấp, cho nên trong đêm triệu ta vào cùng. Ta tự hỏi không dám ở Yến Vương điện hạ trước mặt nói đại đạo lý, nhưng ta tin tưởng thái tử say rượu say ngữ tuyệt không phải bản ý, còn mời Yến Vương điện hạ không muốn đối thái tử có lo lắng." Lưu Phong lại hãn, "Đỗ Đình Hầu, cô tự hỏi luôn luôn cù." chưa từng đối cốt sự có nửa phần lãnh đạo, mà bây giờ không chỉ muốn vọng bị lời đồn đại hãm hại, còn muốn làm bộ thái tử là say rượu say ngữ tuyệt không phải bản ý, cô lại như thế nào có thể không có lo lắng. Lôi Ý vội nói, "Yến Vương điện hạ đừng đợi, không bằng ta đi trước thấy thái tử, nhìn thái tử nói như thế nào." Như Yến Vương điện hạ cứ như vậy đi thẳng một mạch, trong thành lời đồn đại chắc chắn sẽ càng tăng lên, không thể không để phòng a. Lưu Phong giả bộ trầm mặc. Một lát sau, Lưu Phong lại thở dài, "Thôi được, cô liền chờ đô đỉnh hậu tin tốt." Nhìn xem Lôi Ý vội vàng bóng lưng rời đi, Lưu Phong nghiêng người rượi vào rượi vào trước cửa. Chào hỏi Tôn Lự để tôi tớ đem bọc hành lý chuyển về đi. Tôn Lự một mặt ngậm, điện hạ, đều nhanh trang xong lại chuyển về đi. Không phải đã nói ra khỏi thành dù mà sao? Cô vừa mới tỉ mỉ xem tiên tượng, phát hiện hôm nay có mưa, ngày khác tái xuất thành đi. Lưu Phong biện chuyển cái lý do. Tôn Lự ngẩng đầu nhìn thiên, chỉ thấy bạn dặm bầu trời xanh, gió xuân hưu hiu, căn bản không có muốn mưa dấu hiệu. Có thể đừng hỏi luận xem thiên tượng mà nói, ngươi chẳng lẽ so ra mà với cô. Quên cô là thế nào phá hợp rồi. Còn đứng ngây đó làm gì? Lự gãi đầu một cái, a một tiếng, không còn dám hỏi. Chỉ là tại nội tâm, Lưu Phong lại bồi thêm một câu, nước đục mới có thể bỏ cá, không phải liền là lời đồn đại nhà, làm ai không biết dùng dùng như. Mà tại Ngô Ý đến tìm Lưu Phong trong lúc đó, Hoắc giặc cũng phục mệnh đi vào Lý Mạc phủ đệ. Thấy là Hoắc Giác đến, Lý Mạc phủ đệ tôi tớ không dám ngăn cản, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí mà nói, Lý tiên sinh say rượu chưa tỉnh. Hôm qua Lý Mạc bị Lưu Phong bãi quan điều về về sau, trong lòng lại xấu hổ lại phẫn, tự giác không mặt mũi nào hồi Hối trâu, tại trong phủ đệ mượn rượu tiêu sầu, đến bây giờ đều không có tỉnh. Hoắc Giác để tôi tớ giữ vững môn không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Sau đó lại đi tới Lý Mạc xe nằm địa phương, tiện tay cầm lấy trên bàn thẻ tre, một bên nhìn một bên chờ lấy Lý Mạc tỉnh lại. Trên thẻ trúc nội dung là Lý Mạc đem qua say rượu sau cuộc hội chi ngôn, trong lời nói hiển thị rõ có tại nhưng không gặp thời cảm giác. Chờ nửa canh giờ, Lý Mạc mới từ say rượu bên trong tỉnh lại, không đợi Lý Mạc lấy lại tinh thần, hoác giặc Giác thanh vẫn lạnh lùng băng lên, "Lý Mạc, người thật to gan, dám lén biết văn phỉ báng thái tử, phải bị tội gì?" Lý Mạc giật nảy mình, rủi rủi con mắt, lại gặp được Hoắc Giác trong tay thẻ che, đốn cảm giác khu ổn. Chỉ là Lý Mạc cũng không biết đem qua say rượu sau viết thứ gì, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Hoắc thị trùng, ta khi nào phụ bảng thái tử?" Hoắc giật hờ lạnh một tiếng, cầm trong tay thư từ đánh tới hướng Lý Mạc, "Đến thời điểm, thái tử còn nói với ta, Lý Mạc là một nhân tài, hôm qua vị trấn An Yến Vương, cố ý cho phạt, trong lòng rất hẹn, cho nên để ta hôm nay đến tìm ngươi, giúp phó thác đại sự của ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đối thái tử lòng sinh bất mãn." Thái tử nhìn làm ngươi. Lý Mạc nhìn lướt qua thẻ che nội dung, cảm giác cả da đầu. Cái này thẻ che nội dung nếu là tiết lộ ra ngoài, 10 cái lý mặc đều không đủ chặn. Lại nghe được Hoắc Giặc công bố Lưu Thiện hôm qua là cố ý trọng phạt chính mình, Lý Mạc nhạy cảm bắt lấy mấu chốt trong đó, vội nói: "Hoắc thị trung, đêm qua là ta say rượu nói bữa, ta nguyện ở trước mặt hướng thái tử thỉnh tội." Lý Mạc phản ứng ngược lại là nhanh. Mới từ Hoắc Giặc trong miệng nghe ra Lưu Thiện có phó thác đại sự ý nghĩ, Lý Mạc liền thuận cán trèo lên trên, chỉ cần hướng Lưu Thiện ở trước mặt tình tội, việc này cũng liền giải quyết. Hoắc Giặc Mạc chịu thua, lập tức lại nói: "Thái tử hiện tại sẽ không gặp ngươi. Ngay hôm đó lên, ngươi ở ngoài thành ở tạm mấy ngày, hảo hảo lại." Chớ có lại viết này cùng đội chi ngôn, nếu không thái tử không giết ngươi, ta cũng sẽ giết ngươi." Lý Mạc Câm thầm thở dài một hơi, lại hỏi, "Hoắc thị chúng có thể hay không đảm báo, thái tử dục phó thác chuyện gì?" "Hừ, ngươi trước tỉnh lại chính mình, chờ ngươi tỉnh lại tốt rồi, thái tử tự sẽ phó thác đại sự, nếu ngươi tỉnh lại không tốt, cũng liền đừng nghĩ. Thái tử có thể khoan nượng ngươi phạm một lần sai, sẽ không tha thứ ngươi phạm hai lần sai." Hoắc giật lại ném cho Lý Mạc một cái phong điệp, "Mấy ngày nay ngươi liền tạm cư nơi đây, đợi thời cơ đến, thái tử tự nhiên sẽ gặp ngươi." Sau đó, Hoắc giật liền lên ngang đi. Nhìn xem trong tay phong điệp, Lý Mạc ánh mắt cũng biến thành kinh hỉ, ta đoán không sai, Thái tử đối Yến Vương quả nhiên có bất mãn, chỉ là trở ngại Yến Vương thế lớn, không thể không nhận nhẫn. Hôm qua là ta quá xung động. Ân. Tại ông mất ngựa, sao biết không phải phúc? Hôm qua ta mặc dù xung động nhưng cũng nhận được vì Thái tử làm đại sự cơ hội, sau này ta Lý Mạc chắc chắn áp đạo đám người phía trên. Lý Mạc khẽ hít nhi, kêu gọi tôi tớ chuẩn bị xe ngựa ra khỏi thành. Tôi tớ nghi nói, thiên sinh hiện tại liền muốn ra khỏi thành sao? Lần này đi Ích Châu đường xa, được nhiều chuẩn bị mấy ngày mới được. Lý Mạc Trường tôi tớ liếc mắt một cái, chẳng mấy ngày nữa, ta liền sẽ lần nữa nhận thái tử coi trọng, ta đi cái gì xô. Ta chỉ là đi ngoài thành nghỉ phép mấy ngày. Đừng nói nhiều, nhanh đi chuẩn bị xe ngựa. Chương 215, lời đồn đại thăng cấp, Lưu Bị trước bị hủ sợ, 1. Chương 215, lời đồn đại thăng cấp, Lưu Bị trước bị hủ sợ, 1. Tiểu Cát. Đối mặt Ngô Y tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, Lưu Thiện ảo nào không thôi, Đồ Đình Hầu, cô đêm qua là lần đầu tiên uống rượu, chưa từng nghĩ lại sẽ say rượu lỡ lời, bây giờ Yến Vương trong lòng còn có khúc mắc, cô cũng không biết nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Nô ý yến kia nói, Yến Vương riêng có độ lượng, thái tử có thể lại đơn độc mở tiệc chiêu đãi Yến Vương, tránh lại có tiểu nhân thừa cơ sinh loạn. Nhưng mà, nội ý trong dự đoán Lưu Thiện đồng ý hình tượng cũng không có đến, thay vào đó chính là Lưu Thiện kia có chút nghiền ngẫm ánh mắt cùng lư khí, độ đỉnh hầu ý tứ, là muốn cô đơn độc mở tiệc chiêu đãi Yến Vương. Nội ý không nghe ra Lưu Thiện thầm ý gật đầu nói, ta vừa mới đi trước thấy Yến Vương, Yến Vương cũng không muốn cùng thái tử sinh hiềm khích, chỉ cần thái tử mở tiệc chiêu đãi Yến Vương, lầm kia liền có thể tiêu trừ, Lưu Thiện nhẹ nhàng gõ cái bàn, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần không thoải mái. Yến Vương nếu không muốn cùng cô sinh hiểm kích, vì sao không phải Yến Vương đơn độc mở tiệc chiêu đãi cô? Ngược lại còn để cô đơn độc mở tiệc chiêu đãi Yến Vương? Cô, mới là thái tử. Nội ý lập tức sử sốt, tình huống như thế nào? Hiện tại là thái tử say rượu lỡ lời gây nên Yến Vương bất an, vì sao còn muốn trái lại để Yến Vương mở tiệc chiêu đái thái tử? Hẳn là nghe đồn là thật. Thái tử mặc dù mặt ngoài tính trọng Yến Vương, nhưng trên thực tế đối Yến Vương có nhiều kiêng kỵ. Nghĩ tới đây, Nội ý cảm thấy một trận hốt, vô ý thức, Nội ý nghĩ đến Tảo phi cùng Tảo Trương. Nếu như thái tử cùng Yến Vương thật bất hòa bên trong hống, vậy cái này Đại Hán nội bộ liền phải nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thái tử cùng Yến Vương dù có quân thần tôn ti, nhưng cũng có tình nghĩa huynh đệ, không được bởi vì sai lầm nhỏ mà hư rồi quốc gia đại kế, nếu như thái tử lúc này cùng Yến Vương sinh hiềm khích, chiến sự tiền tuyến tất sinh biến cho nên. Thái tử nghĩ lại a. Nội ý kiên trì khổ khuyên. Quan liệu, Lưu Thiện hôm nay dường như không nghĩ ẩn nhặt ngự khí cũng tăng thêm 3 phần, Đô Đình Hầu, cảm thấy cô có thể mang bao nhiêu binh? Nội ý đầu càng lớn. Tại sao lại là vấn đề này? Tự lôi hoàng hậu trong miệng Nô Ý cũng biết đến đêm qua Lưu Phong cùng Lưu Thiện tranh chấp hạch tâm, Lưu Phong cho rằng thống binh chuyện đánh giặc không cần Lưu Thiện vi giúp, Lưu Thiện lại nghĩ tiết chế thiên hạ binh mã ta thượng ta cũng được. Thánh nhân nói, quân tử không đứng dưới bất tường nguy hiểm phía dưới. Thái tử vì thái tử, làm lý có sự, không cần đích thân tới Tiền Uyển. Nô Ý biện cái lý do, dục dùng thánh nhân học thuyết tới khuyên gián Lưu Thiện. Lưu Thiện mỉm cười một tiếng, ngày xưa Tào Tháo thường xuyên đích thân tới Tiền Uyển, góp nhạc uy, lấy thống chiến năng quét quần hùng, mới cấp đi lại Hán nửa Giang sơn, này tử Tào mặc dù kế thừa Tào Tháo cơ nghiệp, Nhưng thiếu hụt trong quân uy bổng, mới có bây giờ liên tục bại lui. Phú hoàng cũng là đánh nửa đời người trượng, mới đánh ra đại hán trung hưng kỳ ngộ, ngày xưa Quang Vũ đế cũng là tự mình rục ngựa ra trận lệnh chúng tướng kính phục, mới trung hưng đại hán. Mà bây giờ, cô vị thái tử, há có thể không bắt trước phụ hoàng cùng Quang Vũ thường lâm trên tràng? Nếu không thể góp nhạc quân uy, làm sao có thể tiết chế thiên hạ binh mã? Điền Vương mặc dù dũng mãnh thiện chiến, nhưng đại hán không thể chỉ có Điền Vương, càng còn có thái tử. Nội ý nghe ra Lưu Thiện trong giọng nói oán khí đầu bắt đầu đau, tử không thể dễ tin lời đồn đại. Tư Giới Nguyên Vương hôn qua tại trên đại điện công bố hợp phỉ chi nhanh, toàn do thái tử điều hành 30 vạn thất gấm tứ xuyên làm hậu viện binh lại để cho Tô Lữ Hiến Giang Đông chư quân hộ tịch danh sách. "Vịnh Giang Đông, lấy hợp phỉ công lao, Yến Vương đều để cho thái tử, Yến Vương vẫn chưa rảnh công, cũng không nghĩ lại công mà kêu." Chỉ là lời này vừa ra, dường như đạp chúng núi thiện cái đuôi dường như lưu thiện bụt một tiếng vỗ bàn đứng dậy, "Đồ Đình Hầu, ngươi thật to gan. Ngươi cũng cho rằng Bình Giang Đông, lấy hợp phỉ công lao, là Yến Vương tặng cho cô sao? Cô vì tử, không cần Yến Vương đề công." "Hừ, cô liền biết" Lời đồn đại sẽ không không có lửa thì sao có khói, công khan chúng thần mặt ngoài cung hành, trên thực tế cũng đều cho rằng cô luận văn luận võ đô không bằng Nguyễn Vương, nếu như cô văn võ đều chẳng yên Vương, cái này giang lăng thành lại há có thể toàn thành lời đồn đại. Thật sự cho rằng cô không biết là chúng thần tại lựa cháy thêm dầu dục để cô thừa cơ chỉ trích đến buông sao? Cô là khâm phục, không phải nốc. Cái này giang lăng thành bên trong, như thật mượi vị Ngụy Ngụy mật thắm vài câu lời đồn đại liền có thể toàn thành phong vân, vậy cái này thiên hạ cũng liền đừng tranh tay cho ngụy, ngụy chẳng phải là bừa Lưu thiện cái này giống như lúc lại có thể lo dịp trước sau như một với bản thân mình biểu diễn, thành công đem Ngô Ý đưa đến thái tử biết lời đồn đại là có người tận lực giải, nhưng chính là không phục Lưu Phong nhiều lần lập qua công, công, nghị thân lên tiền tuyến trong khe đi. Không chờ Ngô Ý mở miệng, Lưu Thiện lại lên giọng, người chính là mẫu hậu anh ruột, chính là cô thân cận nhất người, có thể nào chỉ giúp Tiến Vương không giúp cô? Cô là thái tử, là thái tử, là phụ hoàng thân tử. Cô sẽ không như tạo phi cùng chúng thần chi ý đi chỉ trích đến Vương, cô cũng sẽ không hướng Yến Vương ăn nói khép nép cười làm lạnh. Là Vương có thể lấy hợp phi Tiến vây thảo xuân, cô chẳng lẽ liền không thể lấy lỗ dương Tiến vây hứa Cô dụ đích thân tới viện thành, cùng Yến Vương ganh đua cao thấp. Đô Đình Hầu có thể theo cô xuất trinh. Ngô Ý cực kỳ hoảng sợ. Ta chỉ là tới quên cùng làm sao thái tử lại nghĩ tới thân chính rồi, còn muốn cùng Yến Vương ganh đua cao thấp? Thái tử không thể a? Ngô Ý cảm giác sắp điên. Như Lưu Thiện bởi vì hờn giỗi mà có cái sơ suất, Ngô Ý 10 cái đầu cũng thường không đủ. Lưu Thiện hừ lạnh, Đô Đình Hầu vẫn là cho rằng cô không thể thống binh sao? Ngô Ý có chút bối rối. Cái này mất mạng để vô pháp trả lời a. Ngay tại Ngô Ý trầm tư suy nghĩ nghĩ quên can từ lúc Một cái thô giọng tự ngô ý phía sau băng lên, "Nội ý, ngươi bây giờ sao như thế khi đảm?" Thái tử để ngươi theo quân xuất trình, là nhớ tới cùng ngươi thân thích chi tình, ngươi có thể nào ra sức thứ tử." Nội ý kinh ngạc quay đầu, đã thấy người đến chính là Ti đại giáo úy Trương Phi. Thân là Ti đại giáo úy Trương Phi, chức trách là tập hợp kiếp dưới, theo đạo lý đến nói là sớm hẳn là lắng lại Giang Lăng thành lời đồn đại. Chỉ vì năm trước Trương Phi chịu lưu bị cho gọi đi một chuyến Trường An, chờ trở về thời điểm phát hiện Giang Lăng đã lời đồn đại toàn thành. Trương Phi mặc dù thô mãng, nhưng không uống rượu thời điểm cũng có chút tỉ mỉ. Rất nhanh liền cảm thấy được Giang Lang Thành bên trong tất có công khanh đại thần tại lựa cháy thêm dầu, mới khiến cho lời đồn đại càng ngày càng nghiêm trọng. Trương Phi không có đi duy trì trật tự lửa cháy thêm dầu công khanh đại thần, mà là làm bộ đi duy trì trật tự các huyện, ngụy trang làm ra một bộ một mắt nhắm một mắt mở thái độ, chỉ vì chờ Lưu Phong trở về sau lại thường nghị xử lý. Biết được Lưu Phong trở lại Giang Lăng Thành, Trương Phi trong đêm trở về. Kết quả hôm nay sáng sớm đi tìm Lưu Phong lúc, Lưu Phong trực tiếp đóng cửa không gặp, trực tiếp để Trương Phi ăn bễ một canh, cái này có thể đè Trương Phi tức giận đến cũng nhẹ. Giới vào đường cùng, Trương Phi chỉ có thể tới trước thấy Lưu Thiện, lại trùng hợp nghe được ngồi ý cùng Lưu Thiện đối thoại. Trương Phi vừa định đi hỏi cho rõ, lại nghe được Lưu Thiện hô to Hiến Vương có thể lấy hợp phi tiến vây Thọ Xuân, cô chẳng lẽ liền không thể lấy lỗ dương tiến vây Ngư huyện, lập tức lại dừng bước. Cái này một suy nghĩ, Trương Phi nội tâm lại sinh tiểu tâm tư. Bởi vì Lưu bị, quan vũ cùng gia cát lượng đều đi Trường An, Giang Lăng thành nhất định phải có có thể trấn được trưởng tử người hiệp trợ Lưu Thiện giang quốc. Cho nên Trương cùng Hoàng Trung đều lưu tại Giang Lăng thành, hoàng Trung phụ trách hoàng thành quân bảo hộ an toàn, Trương phụ trách tập hợp kiểm hạ tránh Lưu Thiện bị mên họa. Trương 215, 215, Lời đồn đại thăng cấp, Lưu Bị trước bị hủ sợ, 2, nhưng mà, ở giữa trong lòng đến nói, Trương Phi là không nghĩ ở tại Giang Lăng. Trương Phi cũng muốn tiến bộ, nhưng không có quân công liền vô pháp tiến bộ. Liên như là Triệu Vân mặc dù có võ dũng lại lâu theo Lưu Bị, nhưng muốn bảo vệ Lưu Bị ra quyến cùng chấn nhiết phía sau, vẫn luôn không có quá nhiều cơ hội lập công. Nếu không phải 2 năm này Lưu Bị đem Triệu Vân ngoại phóng lập được công cực khổ, Triệu Vân cũng thăng không được hậu tướng quân làm không được Nam Dương thái thú. Tiểu tâm tư cùng nhau. Trương Phi liền tự động quên đi đến mục đích, trực tiếp liền lựa chọn đụng mộ Lưu Thiện Xuất Bình. Đến nỗi ngô y tận tình khuyên bảo khuyên can, Trương Phi cũng vào thai này, ra thai kia hết thể ngăn cản Lưu Thiện Xuất Bình lời nói, đều không phải lời hữu ích. Nghe được Trương Phi âm thanh, Lưu Thiện khẽ miệng nổi lên nhỏ xíu ý cười, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Huynh trưởng nói không sai, như Tam Túc biết được ta muốn thân trình, tất sẽ không ngăn cản. Tại Lưu Phong trong kế hoạch, Trương Phi đồng dạng là rất mấu chốt một vòng. Hôm qua không thấy Trương Phi tại Giang Lăng Lưu Phong liền cảm thấy kỳ quái, Giang Lăng thành xảy ra chuyện lớn như vậy, thân là Ti đại giáo úy Trương Phi vậy mà không ở trong thành. Coi như Trương Phi đi một chuyến trường an, như vậy trở về về sau cũng hẳn là sấm rền gió cuốn đem lời đồn đại cho các đức, mà không phải chạy tới duy trì trật tự các huyện. Mặc dù không rõ Trương Phi cụ thể đang suy nghĩ gì, nhưng Lưu Phong am hiểu nhất chính là cần cứ hiện có điều kiện đến chế định chiến lược chiến thuật. Chỉ cần Trương Phi có tiến bộ tâm, liền tuyệt đối sẽ nhịn không được đi cắn Lưu Phong thả ra mồi nhử. Lưu Phong nói với Lưu Thiện muốn ngay cả người mình đều lửa gạt, không phải một câu nói ngoài. Đối Lưu Phong mà nói. Ngươi xuyên việt lớn nhất phúc lợi ngay tại ở trước người, đem trong sách vợ nhìn thấy lý luận cùng trong hiện thực cụ thể tiếp xúc tiến hành kết hợp, trên cơ bản liền có thể đem đối phương dụ vọng bằng cái 7 8 phần. Cũng tỷ như Trương Phi dụ vọng, tuyệt đối không phải đợi tại Giang Lăng thành làm Ti đại giáo ý, mà nhất định là muốn xuất binh phản ngụy. Bất luận Trương Phi là sớm tới vẫn là mượn, Lưu Thiện đều đang đợi lấy Trương Phi đến tấn công. Nội ý giờ phút này càng là lo lắng, thuyết phục Lưu Thiện liền đã rất khó hiện tại lại tung ra cái Trương Phi. Không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này tới. Đây không phải cố ý cho ta chế tạo khó khăn sao? Thái tử đái, thái tử chính là thái tử, thái tử An Huy chính là một nước chi buồn. Há có thể bởi vì nhất thời khí phách mà đưa đại cục vào hiểm địa. Vậy Hạ bây giờ không tại giang Lăng, giang Lăng há có thể không người lo liệu quốc sự? Thái tử nếu có cái sơ xuất, ta trở như thế nào hướng bệ hạ bản dao? Ngô Ý rượi vào lý lẽ biện luận, hy vọng Trương Phi có thể cùng nhau khuyên can lưu thiện. Nhưng mà Trương Phi mãi mới chờ đến lúc đến Quang Minh chính đại xuất binh cơ hội, giờ phút này nơi nào chịu nghe Ngô Ý quên, cười một tiếng, cổ hủ chi tử Như Lịch thân tới tiền tam quân sĩ khí lại không thắng qua trong cung nhìn bọn hư. Thái tử nếu không tại Giang Lăng, Giang Lăng liền không người lo liệu có sự vậy còn muốn công khan trách quan làm gì? Thái tử chỉ là đi viện thành đốc quân, cũng không phải xung phong đi đầu cùng Ngụy Tặc chết, há có thể có sơ suất." Vai câu hỏi lại, để Lôi Ý trong lúc nhất thời lại có một loại không phản bác được cảm giác. Thấy Trương Phi phản ứng này, Lôi Ý cũng rốt cuộc đoán rõ ràng. Cùng này nói là Trương Phi ủng hộ Lưu Thiện xuất binh, chẳng bằng nói là Trương Phi bản thân nghĩ ra binh. Nghĩ tới đây, Lôi Ý giọng điệu cũng biến thành trực tiếp, Trư đã trưởng trật tự quyền, biết được hạ Lưu Bây giờ Giang Lăng lời đồn đại nổi lên bốn phía, cung khanh si dân nhân tâm bất ổn, thái tử việc cấp bách chính là cùng Yến Vương chung ổn chiều cùng, mà không phải cùng Yến Vương đánh nhau vì thể diện. Vừa dứt lời, Trương Phi liền liếc mắt nhìn liếc nhìn nội ý, Yến Vương cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt để ngươi như thế tích cực vì Yến Vương nói chuyện. Ta thu tiền trả nước. Lộ Ý kém chút một hơi không có nhận đi lên, có chút tức hỗn hện, hô hỏi, "Trương đi đại, ta khi nào thu Yến Vương chỗ tốt? Ngươi có thể nào loan ta?" Trương Phi cười ha, ha "Nội ý, ngươi cũng đừng câu Nếu ngươi chưa thu Yến Vương chỗ tốt, lại sao mọi chuyện đều khuynh hướng Yến Vương?" ta bất quá đi một chuyến Trường An, Giang Lăng thành liền lở đốn đại nổi lên mũi phía, nhìn như ngụy ngụy mật thám tại giải lời đồn đại, y thực là Giang Lăng công khanh bách quan nước hiệp thái tử tuổi nhỏ vô uy. Người thân là hoàng hậu ánh rụt, thái tử thân cận người, không vị thái tử mưu lập hy vọng, lại vẫn nghĩ để thái tử nhượng nghị, sao mà ngu hư? Chỉ cần thái tử có vi vọng, bất luận là yến vương hay là công khanh bách quan, ai dám ngầm sinh sự cố. Người cũng là thiện nhũ người, há có thể thấy không rõ thái tử bây giờ tình cảnh. Ngoại trừ thu lấy yến vương chỗ tốt, ta nghĩ không ra người sẽ tích cực vì yến vương nói chuyện lý do. Lưu Thiện giờ phút này, trong lòng đã nhạc nở hoa. Buốn còn muốn, phải tốn càng lớn tinh lực đến cãi lại nô ý, không nghĩ tới Trương Phi vừa đến, trực tiếp liền hợp tâm ý tình huống hiện tại liền biến thành, Tào Phi chỉ là dùng cái lời đồn đại kế, kết quả tại Lưu Phong Tương kế tiểu kế giới, lời đồn đại kế biến thành dương nhu kế. Một cái dù là Lưu Thiện biết rõ Tào Phi đang cố ý giở trò xấu đều sẽ bởi vậy bị mắc kế lời đồn đại kế, tiếp theo để Lưu Thiện sinh ra muốn đích thân đi luyện thành độc quân cùng Lưu Phong tranh công ý nghĩ cùng hành động. Mặc dù cùng Tào Phi nhất mới đầu mục đích không hoàn toàn giống nhau, nhưng tương tự cũng đưa đến lý gián hiệu quả. Đây chính là lưu phong độc nước béo cỏ hiệu quả. Không trực tiếp phá mất Tào Phi lời đồn đại kế, cũng chỉ làm đục nước, để Tào Phi cảm thấy lời đồn đại kế mặc dù không thể hoàn toàn đạt tới muốn hiệu quả nhưng lại có mới tiện nghi có thể chiếm. Chỉ cần Tào Phi tham, Tào Phi liền phải mắc câu. Mà dưới mắt, Tào Phi còn không có căn câu, Trương phi trước cắn câu. Xuất binh cơ hội, không cho bỏ lỡ, nhất định phải chân quý. Đến nỗi Lưu Thiện cùng Lưu Phong tranh chấp Trương Phi đã tự động ném sâu. Giống như vừa mới câu kia chỉ cần thái tử có hy vọng, bất luận là Yến Vương hay là Cổng Khách Mạch Quang, ai dám ngầm sinh sự cố. Chỉ cần uy vọng đầy đủ, còn sợ chấn nhiếp không được người bên ngoài. Ngô Ý giờ phút này đã vô pháp gãi lại chỉ có thể khiêng ra ngôi hoàng hậu, nói: "Trương thí đại, ta là phụng hoàng hậu chi mệnh tới quên thái tử." Trương Phi trực tiếp phản bác, hoàng hậu nhưng có nói qua, không để thái tử xuất binh. Ngô Ý ngữ khí cứng đờ. "Không có." Sau đó, Ngô Ý ra xuất tinh thần túi đầu xuống. Hoàng hậu là không thể can thiệp quân quốc đại sự, Trương Phi hỏi như vậy liền một cái ý tứ, nhưng Ngô Ý nói hoàng hậu có nói qua, cái kia hoàng hậu chính là đang làm chính. Dính đến hoàng hậu tham gia vào chính sự vậy cái này tính chất liền biến. Lưu Thiện thừa cơ vỗ tay, có tam thúc tại, điều chất không lo. Nghe được Lưu Thiện cái này âm thanh tam thúc Chương Phi trong lòng như bôi mật nhi bình thường, không khỏi cười ha ha, thái tử yên tâm, này chiến ta nghe ngươi chỉ huy, nhất định phải làm cho ngươi thắng qua Điền Vương, để công khan chúng thần cũng không dám khinh thường ngươi. Lần này cũng không cần mang thượng thư lệnh miễn cho lại có người lời đảm tiểu Sương thái tử là dựa vào thượng thư lệnh mới lập quân công. Ngô ý cắn răng, lại quên, Chương Ty đại, như không có thượng thư lệnh bảy miu kế, ai có thể vì thái tử quân trợ thái tử điệu tướng. Chương Phi hừ một tiếng, cô không phải chỉ có thượng thư lệnh mới có thể ra mưu đồ sách. huống chi, thái tử cũng có điều bình khiển tướng bản sự, không cần thượng thư lệnh đi tới. lại thái tử đi viện thành, Giang Lăng còn cần thượng thư lệnh thống lý Bắc Quan, thái tử trong lòng tự có số so đo, ngươi không cần lo lắng. nô ý bất gì, chỉ có thể đứng dậy rời đi. đợi đến nô ý rời đi, Trương Phi sắc mặt lại trở nên lạnh lùng, "thái tử, ngươi cùng Yến Vương đến cùng chuyện gì xảy ra?" Trương Phi chỉ là muốn tiến bộ, không phải ngốc. ủng hộ Lưu Thiện suất binh cùng hỏi thăm Lưu, thiện, Lưu quan hệ, là hai chuyện khác nhau. việc nào ra việc đó. Lưu Thiện vô án Cô vì thái tử, hả có thể không bằng Yến Vương? Trương Phi ra đầu tê giận, còn chăng đâu? Thái tử, nội ý đã rời đi ngươi đều gọi ta tam thúc chẳng lẽ còn muốn liền ta cùng nhau lừa gạt? Trương Phi ra hiệu Lưu Thiện nói thật ra. Lưu Thiện chưa quên Lưu Phong căn dặn, kiên quyết không thừa nhận tại lửa gạt Trương Phi, hỏi ngược lại, lại liền tam thúc cũng không tin Tiểu Chất. Tiểu Chất biết, Phù Hoàng vẫn luôn rất thích Yến Vương, nếu không phải sợ lập Yến Vương vì thái tử sẽ ly tán lòng người, Tiểu Chất khẳng định là làm không được thái tử tiểu chất bất quá một con thứ, ngồi dưỡng ở mẫu hậu dưới gối mới miễn cưỡng chiếm cái con trai trưởng vị, Yến Vương lại không nghĩ hư rồi phụ hoàng trungưng hàn thất đại kế, cho nên từ bỏ cùng tiểu chất tranh chấp thái tử vị. Phu hoàng cái lúc, Yến Vương sẽ không ngóc nghễ thái tử vị, chỉ khi nào phụ hoàng đi về có tiên, Yến Vương lại há có thể không có ý nghĩ. Trước kia Yến Vương chỉ là tướng, cũng không có phong quốc. Bây giờ bất đồng, phụ hoàng không chỉ đem tân thành quận chia cho Yến Vương tạm thay vì phong quốc, càng là lấy Yến Vương vị Dương Châu Thứ sử, trang hoại đại quân võ đô về Yến Bương điều khiển. Nói cách khác, bây giờ Yến Vương đã trên thực tế thay thế Tôn quyền thành Mới Ngô Vương, mới rằng đồng tri chủ, mà tiểu chất chỉ là cái không có quân uy giám quốc thái tử. Đợi một thời gian, Yến Vương phá Thọ Xuân, lại bác thượng Từ Châu, liền có Tây Sở Bá Vương cơ nghiệp, cường thịnh chi thế, không thể đè nén, sau này lại quét ngang phương bác, phương bác sĩ dân là phụ Yến Vương vì Tôn vẫn là phụ tiểu chất vì Tôn. Sau này Yến Vương nếu có yêu căng tự trị, tiểu chất là chưởng trị vẫn là không chưởng trị. Nếu là chưởng trị, tiểu chất chính là cai nhiệt thiếu tình cảm quyến Yến Vương công lao, nếu là không chưởng trị, lại cùng các đời đến nay ngoại thích chuyên quyền khác nhau ở chỗ nào? Tam Quốc, lần này Tiểu chất nhất định phải lập xuống Đại công, mà lại nhất định phải đoạt tại Yến Vương cướp đoạt tọ xuân trước đó, trước một nước cầm xuống lô dương cùng Ngư Uyển. Chỉ cần tiểu chất có vi vọng, liền có thể chấn được Yến Vương cùng Công Khanh Mạch Quang. Lưu Thiện chém đinh trắng sắt nói được dường như giống như thật. Mặc dù là có ý lửa gạt chứ phi, nhưng Lưu Thiện lời này cũng là Lưu Phong giáo. Quân Vương nhất định phải có hy vọng, cái này vẫn luôn là Lưu Phong kiên trì quan điểm, cho nên mới có thể tìm kiếm nghị cách trợ Lưu Thiện để cao vi vọng. Để Lưu Thiện mang theo ra cát lượng chờ người bắt phạt lũng như thế, lần này để Lưu Thiện đi huyện thành cũng là như thế mục đích đều là vì hiệp trợ lưu thiện để cao quân uy. Lưu Phong mặc dù cũng muốn quyền, nhưng càng tiến về tại danh, cho nên Lưu Phong sẽ một lòng tận sức tại quân tranh, gắng đạt tới có thể sớm ngày diệt đi Tà Hựu Trung hương Hán thất. Nhưng mà Lưu Phong dù sao cũng là người, là người liền có thể có ngoài ý muốn. Có lẽ Lưu Phong khí vận sẽ để cho Lưu Phong tận khả năng lần tránh ngoài ý muốn, nhưng ai cũng không nói chắc được Lưu Phong có thể hay không bỗng nhiên bỏ mình hoặc chết bệnh. Vạn nhất nửa đường chết mà đại nghiệp chưa thành, Lưu thiện lại không có đầy đủ hy vọng trấn nhiếp bản lại để cho cái nào đó gọi tiêu trừ đối Lưu mặt chuyển bận thủ quốc luận. Đến cuối cùng, lại là ba nhà quy nhất ấn, để thế ra môn phiệt hái thắng lợi cuối cùng trái cây, Lưu Phong những năm này cố gắng liền độn phí. Thỏ Khôn còn ba hàng, luôn luôn nhiều xảo trá Lưu Phong tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Như Lưu Phong khí vận có thể để cho Lưu Phong sống đến thống nhất, tự nhiên là tốt nhất, như không sống tới, Lưu Phong cũng là cần người thừa kế. Dù sao, Lưu Phong cũng nhanh 40. Trương Phi nghe được nửa tin nửa ngờ, lại gặp Lưu Thiện một mặt thật không khỏi âm thầm nghĩ hoặc, chẳng lẽ, thật sự là ta đa tâm rồi. Một bên khác, ý lần nữa đi vào yến Bương phủ. Đem Lưu Thiện dục đích thân tới huyện thành lại trường phi cũng cùng hộ xuất binh một chuyện báo cho Lưu Phong, hy vọng Lưu Phong có thể đơn độc mở tiệp chiêu đãi Lưu Thiện. Nội ý còn không có từ bỏ khuyên giải tâm tư, nhưng không ngờ, Lưu Phong lại là đột nhiên biến sắc, cô ở tiền tuyến xạ thân quên chết, phía sau lại có người loan huống cô có dị tâm, thái tử say rượu say nói bản độc nhất không muốn số so đo, người bây giờ còn muốn để cô đơn độc mở thiệp chiêu đãi thái tử. Ngươi ý tứ, cô còn phải hướng thái tử bội đội. Nội ý, ngươi là tại lục nhã cô sao? Nội ý sắc mặt đại biến, vội vàng giải thích nói, vương điện hạ, ta không phải ý tứ này. Lưu Phong lại là nghe cũng không nghe, phất tay đáo quay người, Tô Lự, tiễn khách. Tô Lự ớn lại chưa kiếm, hướng hô ý vừa mời tay, đô đình hộ, mời đi." Nhìn xem con qua đi Lưu Phong, ý ai một tiếng, dậm chân mà đi. Tô Lự lập tức đem cửa lớn quan trọng, lại chạy chậm trở về, trên mặt tràn ngập nghi hoặc, "Điện hạ, thái tử muốn đích thân tới huyện thành, ngươi không quên giải sao?" Lưu Phong trở lại đi vào bàn đá ngồi xuống, cười khẽ, "Vì sao ngươi quên?" "Thái tử muốn đi huyện thành, liền để hắn đi tốt rồi." Sau đó, Lưu Phong lại tự trong ngực lấy ra sách lụa đưa cho Tô phân phó nói: Dựa theo cô lời nói thuật, người an bài ít nhân thủ, đi vào trong thành giải tin tức. Trong vòng 3 ngày, cô muốn để sách lùa nội dung, toàn thành đều biết. Tôn Lự Nghi ngờ mở ra sách lùa, nhìn lướt qua nội dung, cả kinh nói, nếu là như vậy chuyển, điện hạ cùng thái tử bất hòa lời đồn đại chẳng phải là mảnh liệt hơn rồi. Lưu Phong cười ha ha, muốn chính là cái hiệu quả này. Thái tử không phục cô, quyết định đích thân tới huyện thành, tiến lấy lô dương. Nhìn, cỡ nào mỹ diệu nội chiến a. Tôn Lự cái hiểu cái không? Gãy đầu, liền lĩnh mệnh đi an bài nhân thủ. Theo Lưu Phong lựa chạy thêm đầu, trong lúc nhất thời Giang Lang thành lời đồn đại tăng cấp, ngay cả Lưu Thiện tại Hoàng hậu dạ yến bên trong say rượu lỡ lời lời nói đều bị vô tâm tiết lộ. Mà lúc này đây, lại có người phát hiện bốn nên bị điều về hồi đất thuộc Lý Mạc, vậy mà còn tại ngoại thành. Căn cứ Lý Mạc người hầu sưng, Lý Mạc chỉ là ở ngoài thành nghỉ phép tranh lẽ danh tiếng, danh tiếng qua vẫn như cũng sẽ nhận Lưu Thiện coi trọng, tương lai tiền đồ vô lượng, số làm quan. Cái này lại tăng lên Lưu Phong cùng Lưu Thiện bất hòa lời đồn đại. Sau đó lại có người truyền ra, phi tại trên đại điện khẩu chiến nhóm thân tới Việt thành, tiến lấy lỗ dương. Lưu Thiện cũng dẹp bỏ nghị luận của mọi người, không để ý công khanh đại thần quân can, quyết định lấy thượng thư lệnh pháp chính trấn thủ Giang Lăng, Trương Phi hoàng trung vị đại tướng, Phi Ý Điệp, Đồng Doãn vị tham quân, Lý Nghiêm đốc vận lương thảo, dẫn Kinh Châu ba vạn đại quân vào huyện thành. Đồng thời lại lệnh quan Hưng quan Bình vị lệnh quân kiềm chế Bình Xuân Nghĩa Dương Vu cấm tư mã ý đương theo lấy thái tử muốn cùng Yến Vương ganh đua cao thấp tin tức tại Giang Lăng thành quy tán. Lưu Thiện tại Giang Lăng thành bên ngoài tế thiên, phạt, không không liệt chi An biết được tin tức Lưu bị, mà lên. Chương 216 Lưu Phong Thăng Quan, đại tướng quân kiêm từ châu mục trường 216, Lưu Phong Thăng Quan, đại tướng quân kiêm từ châu mục gạt người trước lừa gần mình. Chỉ có đem phe mình người cùng nhau lừa gạt, mới có thể để cho đối thủ nhìn không đấu. Mặc dù đem phe mình người cùng nhau lừa gạt có xác suất tạo thành phe mình người tin là thật sao làm đối thủ thừa lúc, nhưng tương đối thành công dụ hoặc, điểm ấy phong hiểm là có thể tiếp nhận. Không có bất luận cái gì kế sách là không bất chấp nguy hiểm. Đối với người, không chỉ cần phải cao minh kế sách, còn cần dám đánh cược tâm tính. Lưu Phong không cá cược tiền cũng không am hiểu đánh bạc, lại dám cược mệnh am hiểu cược mệnh. Thành Lưu Phong danh trấn Trung Nguyên. Không thành, Lưu Phong có chơi có chịu. Lưu Phong mở cái này một bàn đánh cược, để Trương An Lưu bị như ngộ ý, giống như Trương Phi thành người bị hại. Từ lý trí đi lên phán đoán, Lưu bị kết luận là hai hùng hài tử tại cái này dạ đánh chơi bùa. Từ tình cảm đi lên phán đoán, Lưu bị lại lo lắng hai hùng hài tử thật chịu lời đồn đại mê hoặc. Từ trên tình báo để phán đoán, Giang Lăng Thành có phát chính, Trương Phi, Hoàng Trung, Vi Idi, Lý Nghiêm, Đồng Doãn, Mã Lương, chờ nguyện chờ một chút công khan đại thần đại, kết quả vẫn như cũ để lời đồn đại toàn thành, liền Lưu Phong đều bị ép tự hợp phỉ trở về Giang thành lại thêm lưu thiện điều suất binh, cái này nếu là không có một chút mâu thuẫn, Lưu Bị trong lòng là không tin. Vô ý thức Lưu Bị nghĩ đến viên điệu, nghĩ đến Lưu Biểu, nghĩ đến Tào Tháo. Quyền lực sẽ để cho tâm thái của người ta phát sinh thay đổi, trong thứ hai tử, hẳn là sẽ không trước khi đi người cũng đừng đi. Lưu Bị bỗng nhiên có chút không tự tin. Cũng không phải Lưu Bị mất đi lý trí, mà là ở xa trường An Lưu Bị, tự tại trường An tế tổ về sau, kỳ thật đã rất ít lý quân quốc đại sự tự nhiên đối ở xa kinh dương nghị tử tại tin tức bên trên hiểu rõ không đủ thời. Dù Lưu Bị mà nói, đánh cảm một lời trưởng, cũng nên tại trường An hưởng thụ một chút. Chiêu chính quyền lực cơ bản đều tại hướng Lưu Thiện và Độ. Lưu bị mặc dù cũng muốn như Lưu Bang, Lưu Tú giống nhau nhanh chóng thống nhất, nhưng hiện tại tình huống dù sao cũng là cùng Lưu Bang, Lưu Tú thời kỳ hoàn toàn khác biệt. Lưu Bang là quần hùng diệt bạo tần sau đó quét ngang quân hùng, Lưu Tú là quân hùng diệt mới mãng sau đó quét ngang quân hùng, đều là giai đoạn trước các lộ chư hầu đánh lấy nhất trí cờ hiệu đi lật đổ bốn có chính quyền sau lại quần hùng tranh giành. Không cần có đạo đức áp lực, càng không cần mang tiên tử để sai khiến hầu, ai có thể đánh ai có thể tụ dân tâm, người đó là bên thắng. Mà Lưu bị có năng lực tranh giành thời điểm, đối mặt đã là Tào Tốn hai cái quái vật khổng lồ. Bây giờ có thể tại 66 tuổi Tri Linh nhìn thấy Tôn quyền thế lực triệt để hủy diệt, đã có thể tự nạo. Tuổi tác quá lớn, nếu như còn muốn mọi chuyện đều nhọc lòng, không chừng ngày nào liền đi thấy cao tổ. Trái lại, tại Trường An tiếp lấy Tấu Nhạc tiếp lấy múa, đem tâm tính mới lòng, đem quyền lực quá độ, không chừng còn có thể sống lâu mấy năm. Lại thêm có Lưu Phong cái này thiện chiến chủ tử, Lưu Bị cũng có thể an tâm tại trong thành Trường An hưởng thụ một chút cái này khó được nhàn nhã. Tốc độ Triệu thừa tướng tới gặp chấm. Lưu Bị không có trong này hao tổn suy đoán, mà là trực tiếp phái người Triệu gia cắt lượng đi vào thương nghị. Tại Kinh Dương tin tức hiểu rõ bên trên, Gia Cắt Lượng so Lưu Bị kỹ lương hơn. Lưu Bị có thể ngưỡng mộ, thân là thừa tướng Gia Cắt Lượng trước mắt còn không thể ngưỡng mộ. "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ." Gia Cắt Lượng chỉ là nhìn thoáng qua từ Ngô Ý đưa thẳng cho Lưu Bị một báo, liền chắp tay hướng Lưu Bị chúc mừng. "Ừm." Lưu Bị lông mày nhíu lại, thừa tướng, bây giờ nhị tử tranh chấp, lời đồn đại nổi lên bốn phía, chấm lại có thể có gì vui?" Lưu Bị cũng muốn vui vẻ, làm sao Ngô tại mật đến bên trong đều nhanh chuyện này định tính vì quốc chi thực tế là vui vẻ không dậy. Gia Cắt Lượng chứng trạc đàng hoàng, thái tử có kiên quyết lòng thủ. Đây là vui mừng, thái tử nhìn thấu lời đồn đại tương kế tự kế, đây là hai vui, thái tử võ đức rồi dạo, đây là ba vui. Có này ba vui, vậy hạ cái gì gọi là không vui? Lưu bị sững sở, lập tức nâng chán, thừa tướng, thái tử nào có như vậy thủ đoạn? Nếu như đúng như thừa tướng lời nói ba vui, hẳn là Yến Vương âm thầm giáo thái tử như thế. Gia cát lượng thuận thế mà nói, thái tử Yến Vương huynh đệ không nghi ngờ, liên thủ dùng kế, đây là bốn vui. Nghe được gia cát lượng nói thứ tư vui, Lưu bị trên mặt cũng hiển hiện không còn che giấu tiêu nào. Nhìn, chấm nhị tử. Hơn xa tại biên tiểu Lưu Biểu tảo thảo chi Lưu con trai nhỏ. Lưu bị vốn là đối Ngô ý mật đến không có tin hết, lý trí thượng cũng tin tưởng Lưu Phong Lưu Thiện sẽ không tranh chấp đến lời đồn đại nổi lên bốn phía trình độ, giờ phút này có ra cát lượng bốn vui lý do, cái này đáy lòng cũng thiết thực không ít. Yến Vương cùng Thái tử nếu liên thủ dấu chấm, tất có toán tính, thừa tướng cho rằng, chấm phải làm thế nào phối hợp. Cùng người thông minh nói chuyện chỗ tốt chính là không cần quá nhiều công công quân quân, thường thường nhắc một điểm liền có thể hiểu ý, không cần lại phân tích lại đây phân tích quá khứ. Lưu bị lời ít mà ý nhiều chủ tiếp hỏi như thế nào phối hợp phối hợp tốt mới có thể để cho Lưu Phong Lưu Thiện minh đệ mưu đồ càng có sát suất thành. Gia cắt lượng chỉ là hơi tưởng tượng, liền có đáp án, thần cho rằng bệnh hạ hẳn là biểu hiện được hoa mắt ủ thai một chút. Hoa mắt ủ thai. Lưu bị sửng sở, không nghĩ tới gia cắt lượng vậy mà lại là như vậy đáp án. Túi đầu nghiêm túc suy nghĩ một trận, Lưu bị rõ ràng gia cắt lượng dụng ý gia cắt lượng còn có hai chữ không nói, đó chính là hoa mắt ủ thai phía trước lại thêm cao tuổi hai chữ. Cao tuổi bất tỉnh đây là cái không sai lấy cớ. Mạnh Như Hán bỏ đệ Tuổi già cũng sẽ có chơi băng gây nên thái tử Mưu phản tự sát hoa mắt ủ hài cử chỉ. Loại này hoa mắt ủ hài cử chỉ cũng không phải là trí lực suy yếu, mà là thể hiện tại chính trị bình bình tuột mất không chế. Lại như Tào Tháo, tại lập Tào Phi vì thế tử về sau, lại ngầm đồng ý tạo thực thế lực tối tại, dẫn đến nghiệp thành chính trị tập đoàn tiếp tục phân liệt, mặc dù thể hiện cân bằng chính trị quân lưu, nhưng khách quan thượng cũng tăng lên tả hữu nội bộ phe phái tranh đấu. Tào Tháo có thể phạm sai lầm, Lưu Bị đồng dạng có thể phạm. Anh hùng thiên hạ duy người ta, cao tuổi hoa mắt ủ điểm cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện. Chỉ là cái này như thế nào hoa mắt ù tai, cũng là có chu trọng. Đã muốn hoa mắt ù tai đến để Tào Uy Quân thần tin tưởng Lưu Bị thật hoa mắt ù tai lại không thể thật để Đại Hàn chính trị tập đoàn phân liệt, ở trong đó độ là cần đem cống. Suy tư một lát, Lưu Bị trực tiếp hỏi, "Chẳng phải làm thế nào hoa mắt ù tai?" Tại Lưu Bị suy nghĩ thời điểm, ra cắt lượng liền đã có số so đo, phò đạo, vậy hạ có thể chính thức hạ chiếu, Phong Yến Vương chi tử Lưu Lâm vì Ngô Hầu, tứ hôn tôn quyền chi nữ Tôn, bợ, tôn nhỏ, có thể Lại bàn về đến Vương Bình Giang Đông, lấy hợp phỉ chi công lao, ra phong yến Vương vì đại tướng quân, kiêm tử châu mục, giả thiết Việt đô đốc tử Dương Trư quân chính, thuận vào châu không phải bức rạo, đấu chuyện không danh, lên điện được bẹo kiếm chi quyền. Yến Vương dưới trướng Chu Phượng, có thể thăng chức vị Dương Châu thứ sử, Lục Tốn, có thể thăng chức vì Bình bắt tướng quân kiêm lưu Giang thái thú. Còn lại vẫn võ, từ yến Vương tự mình ủy nhiệm trình xin ý kiến. Lưu bị nghe xong, mí mắt cũng nhịn không được chực nhảy. đây là làm đại sự a. Tuy nói Lưu Bình Đông, lấy hợp phỉ là được phong thường. Nhưng tự Lưu Bị trực tiếp phong thượng Lưu Phong vì đại tướng quân nhưng thật ra là không thích hợp. Bình thường mà nói, hẳn là Lưu Bị sau khi chết, Từ Lưu Thiện đến ra phong Lưu Phong vì đại tướng quân, cái này gọi là ơn. Có thể Lưu Bị trực tiếp để Lưu Phong vì đại tướng quân, chờ Lưu Thiện kế vị sau liền phong không thể phong. Thay cái bình thường hoàng đế, cũng sẽ không để Lưu Phong ở thời điểm này làm đại tướng quân, này chỗ nào là phong thượng Lưu Phong, rõ ràng là đang cố ý bốc lên Lưu Phong Lưu Thiện đối lập. Nói trở lại, không ít vương cũng đều thích chơi như vậy, nhất là bản thân có bạn lĩnh vương, đều thích cầm một đứa con trai làm một cái khác nhi tử đá mài đao. Đệ Vương nhiều ý tân. Cái này trên cơ bản đều là chung nhận thức. Dường như Lưu Bị phụ tử như vậy trọng cảm tình chính là rất ít gặp. Ra Cát Lượng để Lưu Bị hoa mắt ủn hai, nhưng thật ra là để Lưu Bị dùng thường gặp hoàng đế tư duy đến biểu hiện ra hoa mắt ủn thai. Có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Lưu Bị suy nghĩ hồi lâu, có chút lo lắng. Dùng đến tốt, kia gọi kỳ kế, dùng không tốt, kia gọi bất tình chiêu. Ra Cát Lượng ngưng tiếng nói, Bệ hạ lo lắng, thần cũng rõ ràng. Nhưng mà, bất luận bệ hạ phải trang hoa mắt ủn hai, triều chính trong ngoại tranh đấu gay gắt cũng sẽ không vì bệ hạ dừng lại. Lời đồn đại kế chỉ là một giới tiểu kế, như không có công khanh đại thần lựa trái thêm dầu, lại như thế nào có thể để cho lời đồn đại tại Giang Lăng thành tướng lược? Dưới mắt còn không có cùng Ngụy Ngụy quyết chiến, lại đại hán thậm chí cũng còn không làm chủ trung nguyên, nhắm vào Yến Vương Ám Lưu liền đã phun trò như vậy. Vậy hạ tại lúc, còn có thể chế hành, như bệ hạ tiên thăng, lấy Yến Vương tính cách, lại há có thể tha thứ? Đến lúc đó Yến Vương cùng thái tử, bất luận làm thế nào đều là sai. Trạng bằng nhân cơ hội này, để Ám đều gọi tới bên ngoài đến đồng thời cũng hướng về thiên hạ nhân chứng minh, thái tử cùng yến vương cho dù đối mặt toàn thành lời đồn đại cũng vẫn như cũ là huynh đệ không nghi ngờ, ngược lại sẽ mượn cơ hội liên thủ đối phó nguy nguy. Sau này lại có lời đồn đại tính theo thời gian, coi như thái tử cùng yến vương thật nháo mâu thuẫn, người trong thiên hạ cũng chỉ sẽ cho rằng thái tử cùng yến vương lại tại chơi lừa dối. Như thế, triều chính có thể an. Ra các Lượng cẩn thận thăm dò đem Lưu Phong ý đồ dần dần phân tích. Muốn dùng lời đồn đại kế đúng không? Tốt. Bồi tiếp, ta dụ dùng một lần, Lưu Phong cùng Lưu Thiện liền bên ngoài náo một lần mâu thuẫn, sau đó vụng trộm liên thủ đối phó một lần Đảng Một lần có thể sẽ không gây nên hoài nghi, hai lần, ba lần, số lần nhiều, người ngu đi nữa cũng có thể nhìn ra manh mối. Bất luận là Tà Hự một phương vẫn là Đại Hán một phương muốn đi Thiên môn tấn thăng công khanh đám đại thần, đều phải trở nên hào hứng kẻ nhạt. Khá lắm, đặt chỗ này diễn chúng ta đúng không? Nhân vật chính nhi huynh đệ ngươi làm, chúng ta đều là vai ở đây. Lưu Bị đứng dậy dặm bước, tinh tế suy nghĩ. Thật lâu, Lưu Bị chém đinh trạng sắc mà nói, liền theo thừa tướng Tri Ý ngay hôm đó lên, chiếu cáo triều quận. Đến nơi tử đích thân tới huyện thành một chuyện, có thể lại đi một chuyến mệnh, sương thái tử đã giảm quốc tự làm độc lập quyết đoán quân vụ, chấm đá cao tuổi, thái tử làm động biên chi. Nói xong, Lưu Bị cùng ra cát lượng nhìn nhau cười một tiếng. Một quân một thần, bắt đầu thương thảo cụ thể chi tiết. Sau đó, Lưu Bị lệnh thị trung quách du chi đem tối đi gấp đi tới Giang Lăng tuyên bố chiếu mệnh. Chiếu mệnh vừa ra, lần nữa khiếp sợ Giang Lăng công khanh đại thần, cùng bên trong thành sĩ dân, ta ngụy mật thám chờ chút. Lại không đề cập tới Lưu Lâm vì Ngô Hầu cùng tứ hôn tôn nữ, Lưu Phong vì quân, từ Mục, từ chính, vào không phải bức, rảo, chuyện không danh lên điện được béo kiếm chi quyền, là đủ kinh hãi đám người. Mà đối thái tử Lưu Thiện chiếu mệnhưng thái tử đã giáng quốc, tự làm độc lập quyết đoán quân vụ, chấm đã cao tuổi rồi, thái tử làm động viên chi. Cang La kém chút không có ngay thẳng nói, ngươi đều là đại hán chuẩn hoàng đế đại sự quốc gia, chính mình nhìn xem xử lý. Vậy hạ đây là muốn làm gì? Như thế nào đỗng nhiên truyền đạt như vậy chứ mệnh? Đây không phải đang tận lực bước lên thái tử cùng yến vương ở giữa tranh chấp sao? Yến vương dù có bình giang đông, hòa hợp phỉ nhưng tử không ít, trực tiếp giở vương đại tấn quân, không khỏi quá mức. vương chi tử vị Ngô Hợp Yến Vương thân tiến Chu Phường lại là Dương Châu thứ sử, Yến Vương lại tự linh từ Châu Mục, như chờ Yến Vương cầm xuống Thọ Xuân, lại lấy Thọ Xuân, lấy từ Dương hai châu chi lực, so với ngày xưa Tây Sở Bá Vương cũng không thua bao nhiêu a. Vậy hạ đến cùng là ý gì? Là sợ Thái tử kế vị sau gây bất lợi cho Yến Vương, không chịu lấy Yến Vương vì đại tướng quân, cho nên mới sớm cho Yến Vương tăng thêm rất nhiều đại quân sao? Vậy hạ vậy mà không phản đối Thái tử xuất binh, chẳng lẽ là đối Thái tử có bất mãn? Vẫn là có thâm ý khác. Nghe nói trước Thái Thượng Bá sĩ Lý Mạc, được bổ nhiệm làm Thái tử hành quân tham quân xem ra nghe đồn không sai. Phái tử chỉ là tại dạ ý trừng phạt lý mạt. Trong lúc nhất thời, Giang Lăng thành lòng người bàng hoàng, mà ta hụm Mật thảm, cũng nhanh chóng đi đủ loại con đường đem tin tức chuyển đến Hà Dương. Lưu bị cái này lão binh tử, cuối cùng vẫn là cao tuổi hoa mắt ù tai cho dù lại sủng ái Lưu Phong cũng không nên như thế hậu thường. hiện tại đã là đại tướng quân chờ Lưu Thiện kế vị sau còn như thế nào phong thượng Lưu Phong. Đây là cảm thấy thua thiệt Lưu Phong, cho nên muốn đem Tử Dương hai châu đều phong cho Lưu Phong sao? Bán rẫy lão binh tử, quả nhiên không hiểu lòng người. Chớp kế sách, xong rồi. Trong hoàng cung, ta phi thoải mái cười to. Lợi luận đại kế hiệu quả vượt qua dự tính, đây là tự đắc biết hợp phỉ bị Lưu Phong công phá về sau, Tào Phi nghe được tốt nhất tin tức. Trước điện, Tào Hưu làm nóng người, xin lệnh nói, vậy hạ, thần nguyện lập công trổ tội vào lỗ dương, dù không dám của luôn có thể bắt sống Lưu Thiện, nhưng nhất định có thể đem Lưu Thiện đại bại. Chỉ cần đánh bại Lưu Thiện, Lưu Thiện liền vô pháp tăng lên quân uy đến trấn nhiếp Lưu Phòng, chủ yếu thân mạnh, tất sinh nội loạn. Tương thể cẩn thận mạc uyên, Lưu Phong luôn luôn nhiều trá, nếu như là Lưu Thiện cố ý hấp dẫn đại quân vào lỗ dương, kỳ thực là yểm hộ Lưu Phong mạnh mẽ bắt lấy tọ xuân, lại nên làm như thế nào? Tào Hưu cười to. Trưởng thượng tư ý tứ là Lưu Thiện cam nguyện làm Lưu Phong vật làm nền. Một lòng vì cho Lưu Phong dựng nên uy vọng, để tại Lưu Phong đem Lưu Thiện thay vào đó. Ha ha ha. Mặc dù Lưu Thiện xưa nay lấy khiêm tốn trí hiếu nghe tiếng, nhưng hắn là Lưu bị thân nhi tử, là Ngụy Hán thái tử, là Ngụy Hán tương lai hoàng đế, hắn có thể đem đế vị chắp tay tặng cho Lưu Phong. Cho dù Lưu Thiện thật có ý nghĩ này, đám kia Ngụy Hán công khanh đại thần sẽ để cho Lưu Phong đem Lưu Thiện thay vào đó sao? Vậy hạ bất quá là dùng một cái nho nhỏ lợi đồn đại kế, liền để răng toàn thành lòng người bàn hoàng. Lời đồn đại nổi lên bốn phía, như không người lựa cháy thêm dầu, tưởng thượng thư cho rằng khả năng sao? Cho dù đúng như tưởng tượng tư suy đoán, thành bọn xuân cao nước sâu, lại có mãn sủng chờ người trấn thủ, Lưu Phong dù có 10 vạn đại quân cũng phá không được. Việc cấp bách là triệu tập tinh nhuệ chi sĩ, đem lưu thiện đoạn đường này bình mã đánh tan lấy áp chế lưu thiện nhiệt khí, về sau liền có thể lưu binh mua dân, chậm đợi Ngụy Hán nội loạn. Tào hưu Dương Dương đắc ý, một trận phân tích, thế manh như hổ. Theo Tào không thể là vì Lưu Phong mà nguyện làm lá xanh. Cho dù muốn làm lá xanh, Đó cũng là Lưu Phong cho Lưu Thiện làm lá là xanh. Đế vương ra bên trong không tình hơn. Nhìn Tào Phi liền biết, Tào Hưu phản bác, để tương thể không phản bác được. Tương thể là căn cứ vào Lưu Phong ở trên quân sự thiện lừa dối để phán đoán mà Tào Hưu là căn cứ vào Lưu Phong Lưu Thiện lập trưởng để phán đoán. Mặc dù đều có căn cứ, nhưng rõ ràng Tào Hưu phán đoán càng phù hợp nhân tri thuần tình. Chương 217, Tào Phi chúng tế, Tào Hưu hiến tiến bản khoa cử trường 217, Tào Phi chúng tế, Tào Hưu hiến tiến bản khoa cử mấy năm liên tục chinh chiến, quân dân mỏi mệt, không bằng cố thủ. Ngay tại tương tệ không phản bác được thời điểm, Cự tư lệnh Trần Quân gia khỏi hàng phản bác Tào Hữu xin chiến. Tào Hữu là Tào thị tông tộc võ tướng, nghĩ là thế nào dựa sạch lục nhã dùng vũ lực diệt đi lưu bị thế lực, Trần Quân là thế gia đại tộc trước mắt người nói chuyện, nghĩ là thế nào cam đoan thế gia đại tộc lợi ích không bị hao tổn. Đánh trận là cần thuế dụng nhân lực. Lấy Tào Ngụy chế độ, mỗi lần Tào Phi muốn chinh chiến, thế gia đại tộc đều là muốn xuất lực. Dù sao, Tào Phi đều cho quan lôi kéo thế gia đại tộc không xuất lực liền nói bất quá đi. Cái này nếu là trong ngày thường, ra thêm chút sức cũng không có gì. Đánh thắng Lưu Bị quyền, thế gia đại tộc cũng có thể được chỗ tốt. Nhưng hôm nay, ta Ngụy liên chiến liên bại, biết rõ không thể làm mà vẫn làm, đây không phải là tại dự dự nhục, mà là tại vô náo tìm hai bạn. Cho nên, Trần quân chỉ muốn bằng vào thành trì địa lợi cố thủ, chỉ cần thủ đến lưu bị một phương lương thực hết lùi binh, bất bại chính là thắng. Đối mặt Trần quân phán bác, tao hưu cảm giác quyền uy nhận thiếu khích, đốn cảm giác không vui, thượng thư lệnh lời ấy sai rồi. Mấy năm liên tục chinh chiến là lẫn nhau đại Ngụy quân dân mỏi mệt, chẳng lẽ Ngụy Hán quân dân liền không Vì sao Mỹ Hán liền có thể chinh chiến, mà đại Mỹ chỉ có thể cố thủ? Hàn Ngụy Hán quân dân so đại Mỹ quân dân không sợ chết. Hay là nói, đại nghị công khan, thân cơ cao vị, ngồi không an bám, lại liền an dân cũng không bằng ngụy hắn rồi." Tào Phi nhíu mày lại, "Tào Hưu hôm nay đây là làm sao rồi? Tính công kích mạnh như vậy, Trần quân mạn người." Hiển nhiên, Trần quân cũng không nghĩ tới Tào Hưu hôm nay lời nói vậy mà lại nói được như thế khó nghe. Tốt xấu ta Trần quân cũng là dĩnh xuyên hảo môn sĩ tộc, không thể so ngươi Tào thị kém, chẳng lẽ Tào thị xưng đế liền có thể đem ta dĩnh xuyên Trần thị không xem ra gì rồi?" Tào tướng quân, ngươi đây là tại chỉ trích ta phụ chính vô phương sao?" Trần Quân cũng có hòa khí, ngươi một cái bị bắt tướng bên vừa, có gì mặt mũi ở trước mặt ta sủa loạn. Tao hữu ngang đầu đỡ ngực, ta sao dám chỉ trích thượng tư lệnh? Có thể văn võ từ trước là phân công sáng tỏ. Ta chờ võ tướng phụ trách đánh trận, các ngươi quan văn phụ trách hậu cần. Đánh nơi nào như thế nào, đánh khi nào đánh đứng từ võ tướng định đoạn, quan văn chỉ cần cam đoan lương đạo không dứt liền đầy đủ. Chẳng lẽ Tiêu Hà còn muốn giáo Hàn Tín đánh trận như thế nào sao? Khá lắm. Tiêu Hà Hàn Tín đều đi ra. Nếu không phải Trần Quân tốt, giờ phút này đều muốn vô người. Ta tự xưng là có thể làm Tiêu Hà, ngươi có thể làm Hàn Tín. Ngươi nếu là có hàn tiến bản sự, ta lập tức cho ngươi kiếm ra 50 vạn đại quân lương thảo tới. Có thể ngươi một cái tướng bên vua, ở đâu ra dũng khí tự so hàn tín. Đại điện quần thần cũng nhao nhao có tranh chấp. Có phụ họa Tào Hưu phản bắt Trần Quẩn có phụ họa Trần Quẩn phản bác Tào Hưu còn có chuyện không quan hệ không đủ loạn đem Trần Quẩn Tào Hưu đều phản bác lẫn nhau tranh luận không ngớt, nghe được Tào Phi cực kỳ tức đầu. Tưởng tượng Tào Tháo tại lúc ai dám như điện hạ giống nhau làm cho cùng bán thức ăn người bán hàng đông rúng như. Cuối cùng vẫn là vọng ngày càng không đủ, nhất là chiến sự liên tiếp sau khi thất bại, để Tào Phi vô pháp trấn nhiếp quần thần. Càng không cách nào không cố kỵ quân thần ý kiến mà khư khư cố chấp, rơi vào đường cùng. Tào Phi chỉ có thể dung chấm suy nghĩ sâu xa, tùy ý bàn lại. Đợi đến quần thần rời đi, Tào Phi lưu lại Tào Chân Tào Hưu, đối Tào Hưu ngữ khí cũng nhiều trách cứ chi ý, "Vạn liệt, người muốn xin chiến liền xin chiến, có gì đi đắc tội thượng thư lệnh cho người, chớ còn muốn đối đám người kính trọng mấy phần." Tào Hưu hôm nay công kích dục vọng còn không có dứt, giờ phút này lại chỉ có Tào Phi Tào Chân tại, nói chuyện càng là không có cố kỵ, "Bệ hạ, không phải là thần muốn đắc tội thượng thư lệnh chờ người, mà là thần cho rằng Bây giờ đại mụ dần dần có chủ yếu thần mạnh xu thế, nếu là không thêm vào ngăn trận, Tào thị sợ bước Lưu thị theo gót. Đông hắn nhà trẻ vết xe đổ tại trước, Tào Hưu lời này lập tức gây nên Tào Phi lo nghĩ, "Văn Liệt, ngươi như thế nào có nảy phán đoán?" Tào Hưu lấy ra lúc trước Lưu Phong lời nói thuật, chỉnh hợp mà nói, "Bây giờ, đi theo tiên đế chinh chiến nam bắc lao tướng hoặc là mất đi hoặc là giàn mua, như nhà Tiến, Trương Liêu, Trương Hợp, Từ Hoàng, Vũ Cấm cho tướng, mặc dù dũng liệt như hổ, nhưng chúng tướng ròng lại vô bậc cha chú dũng liệt, không chịu nổi chức trách lớn." Mà Tào thị cùng hạ hầu thị bên trong, ham nhàn hưởng lạc người rất chúng. Bố pháp vì bệnh hạ phân ưu giải nạn. Có bản lĩnh cao trương, bây giờ lại tại Lâm tự nuôi khấu tự trọng, hạ hầu thượng lại vi tình sở khốn, lại bởi vì một tiểu thiếp mà nhiễm bệnh tại giường, có thể vì bệnh hạ phân ưu người, duy có thần cùng tứ can. Tông tộc không người, nhanh đuốt bố hầu, chơi không cẩn thận, vậy hạ liền sẽ đứng trước hoàn linh cuối cùng. Hoàn linh nhị đế, mặt ngoài nhìn là hồ đồ vô năng, hướng trên bản chất nhìn nhưng thật ra là hoàng quyền cùng thần quyền đánh cờ. Mặc dù hoàn linh hoàn toàn chính xác có thiệt lạc, dùng người không lo các loại vấn đề, nhưng hắn suy vong không thể hoàn toàn quy tội hoàng đế cá nhân. Tại Đông Hán nhà trẻ bên trong, Hoàn linh nhị đế thủ đoạn tương đối không sai, nhưng mà từ xưa tới nay ngoại thích Hoạn quan đem khống chế chính, sĩ tộc ly tâm, kinh tế xuống đổ, thổ địa sáp nhập, thôn tính, lưu dân khắp nơi chờ một chút tệ nạn tỏi quen có sửa, Đừng nói Hoàn linh nhị đế thiếu niên bản lý thế dân trung nguyên chương đến cũng không có cách nào từ trên xuống dưới cách tệ, thay cái lao niên bản có lẽ còn có cơ hội. Tào Hưu phân tích, để Tào Phi rơi vào trầm tư. Hoàng đế hy vọng không đủ sẽ để cho thần tử thường xuyên làm trái lại. Tàu Phi vô ý thức nghĩ đến Lưu Hiệp, năm đó Lưu Hiệp chính là thần tử cùng bãi con dối, hoàn quyền chỉ còn trên danh nghĩa. Đáng chết Lưu Bị, làm sao còn không chết. Tào Phi không khỏi thầm mắng, nếu theo bình thường quy tích, Tào Phi kỳ thật sẽ không vấn bác như vậy. Có thể hiện nay Tào Phi tại Nghiễm Kỳ Gian, ném Tứ Hoàn, Nam Hương, huyện thành, Thạch Dương chờ Kình Châu trọng yếu địa khu, lại ném Đồng Quan phía Tây Ung Lương mảng lớn địa khu, gần nhất lại đem Hợp Phỉ cho làm mất. Ngay cả Tào Nhân, Tào Hưu đều bị bắt số qua. Tào Tháo ngày xưa tích lũy hy vọng tại Tào Phi trong tay không ngừng trừ thử, mà bây giờ, Lưu Bị một phương càng là chiếm đoạt tôn quyền, thế lực chưa từng có mạnh mẽ ủng hộ Tào Thị xoán hán thế gia đại tộc nhóm là sẽ không đem tới tay lợi ích phun ra ngoài. Muốn bảo hộ tới tay lợi ích mà Tào Thị lại quá vô năng, tự nhiên là phải nghĩ biện pháp đoạt quyền chính mình được. Điểm này, Tào Phi là có thể thấy rõ ràng. Lấy trước mắt tình huống đến xem, cùng này nói là Tào Phi xoán hán, không bằng nói là thế gia đại tộc nhóm một lần nữa chọn lựa một cái người phát ngôn. Chỉ bất quá, hiểu thì hiểu, có thể khám phá bản chất không ít người, có thể cải cách tệ chế phương thức lại không nhiều. Tào Phi vắt hết suy nghĩ hồi lâu, cũng tìm không được hữu hiệu phương thức giải quyết, ánh mắt liếc về Tào Hưu kia bước tin biểu lộ. Tào Phi không khỏi lại có nghi hoặc. Kỳ quái, xem Văn Liệt biểu lộ, dường như tính trước ký cẩm, chẳng lẽ Văn Liệt có thượng sách? Nếu nói Tào Hưu có vũ lực, Tào Phi là tin. Có thể nói Tào Hưu hiểu văn thao, Tào Phi là không tin. Tào Hưu thật muốn có bản lãnh này, Tào Phi sớm bảo Tào Hưu vào chiều điện chế hành quân thần. Chỉ là Tào Hưu thời khắc này biểu lộ, liền tương đương với một bộ mau tới hỏi ta nha hình dáng. "Văn Liệt, ngươi có gì thượng sách?" Tào Phi thỏa mãn Tào Hưu mừng Hưu lấy ra một phần sách lừa, cung cung kính kính đưa tới Tào Phi trong tay, "Sưng, thần xem thượng tư lệnh hữu phẩm trong chính chế." Dù có thể để cho thế gia đại tộc vì bệ hạ sử dụng, nhưng tệ nạn không ít, thôi không cẩn thận liền sẽ lệnh Tây Hán chuyện xưa lại lần nữa trình diễn. Cho nên trầm tư suy nghĩ mấy tháng, rốt cuộc nghĩ được một sách, có thể tại cựu phẩm trong chính chế bên ngoài, thiết kế thêm ân khoa thủ sĩ. Tức bệ hạ tự mình hạ chiếu, lấy lập tức thế cục làm đề, khảo giáo thời vụ sách luận, cường điệu giải quyết vấn đề thực tế năng lực. Tham khảo người không hạn chế phần cấp, cho dù là bình dân cũng có thể dự thi. Nếu có người phản đối, các mượn cỡ tiên đế đều từng vì ứng miễn mà chỉ cần có tài là nâng, để bạn có năng lực vì nước chính chính người. Như thế, nhất định có thể vì bệ hạ tuyển ra lương tài vì quốc gia chiến chiến. Những này lương tài chịu bệ hạ ân gặp, chính là bệ hạ môn sinh. Xét lỗi là Tào Hưu đi chép, trong đó quá cấp tiến bộ phận bị Tào Hưu từ bỏ. Cũng không phải Tào Hưu nghĩ từ bỏ, mà là Tào Hưu biết cho dù không từ bỏ cũng không được việc, ngược lại còn có thể gây nên nghiêm trọng hơn phản vệ. Trái lại, sửa đổi sau khoa cử cũng không ảnh hưởng đến có cũ phẩm trong chính chế, dạt xuân khoa phương thức, đi một cái tiên môn. Càng giống là Tào Phi nghĩ để bạc một chút thân tín để bản thân sử dụng. Nguyện đi ân khoa môn này đường. Thế ra đại tộc không nhìn chúng. Chú điệu si tộc cùng hàn môn sĩ tử tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Tào Phi càng xem càng kinh hãi, "Văn Liệt, đây thật là ngươi nghĩ ra được." Tào Hưu mặt không hồng hài không đỏ, há miệng tự đến, tự nhiên là thần nghĩ ra được. Một bên Tào Chân nghe được mơ hồ, liền phụ cận mượi xem sách lụa. Đợi nhìn sách lửa nội dung về sau, Tào Chân cũng là một mặt kinh hãi, chưa từng nghĩ Văn Liệt lại có như thế bản sự. Có thể nghĩ ra vì bệ hạ chọn lấy hiển sĩ sách lược, không hổ là Tào ra ngàn giảm câu cũng. Nhìn thấy Tào Phi tàu Chân liên tiếp sợ, Tào Hưu càng là đắc ý Tào Hưu tự nhiên là sẽ không thừa nhận cái này, sách lửa nội dung hơn phân nửa là Lưu Phong cho soạn, chỉ cần thay đổi một phần nhỏ, đó cũng là Tào Hưu cho soạn. Không phải một trăm đạo văn, có thể gọi đạo văn sao? Đúng chi? Ai lại sẽ biết cái này nội dung không phải Tào Hưu cho soạn? Chứ Lưu Phong có thể chứng minh, ai có thể chứng minh? Coi như Lưu Phong nguyện ý chứng minh, Tào Nghị sẽ có người tin sao? Như không ai đánh lôi đài đoạt bản quyền, đó chính là Tào Hưu nghĩ ra được. Từ Đan, người cho rằng văn liệt chỗ liên kết sách có thể hay không thi hành? Tào Phi nhìn về phía Tào Trân. Dao chân trầm ngâm chỉ chốc lát, nói: "Thừa thư lệnh cựu phẩm công chính, mặc dù tệ nạn không ít, nhưng có thể vì bệ hạ lôi kéo trấn an các quận sĩ tổng." Dưới mắt Thế cục rung chuyển, đông nhiên thay đổi thủ sĩ chế độ, thần cho rằng quá gấp, không bằng đổi thành cầu tướng lệnh liền sư ngụy hắn nhiều lần xâm phạm biên giới, bệ hạ có ý khai ân khoa thủ sĩ, tên là Võ cử, ý tại chọn lựa thiện chiến dũng sĩ, vì nước chính chiến, phàm ta đại nghị con dân, bất luận tôn ti quý tiện đều có thể dự thi. Ý tứ mặc dù không thay đổi, nhưng biểu hiện phương thức biến thật liền tương đương với mạnh ai nấy chơi cựu phẩm trong chính chế vòng tròn không thay đổi, ngoài định mức mới tăng một cái võ cử vòng tròn. Chỉ cần tướng quân quyền một mực nắm giữ ở trong tay, như vậy Tào Hựu Hoàng quyền liền sẽ không bị suy yếu. Chỉ từ điểm này đến xem, Tào Chân ý nghĩ là không có vấn đề gì lớn. Đến nỗi cụ thể áp dụng thượng phải chăng có biến động, vậy thì phải dựa vào thời gian đến kiểm nghiệm. Tào Phi tổng hợp Tào Hưu cùng Tào Chân ý kiến, trong lòng định ra thiết kế thêm võ cử ý niệm. Thủ sĩ sự đình, dùng chấm lại suy nghĩ. Tàu Phi không có lập tức đồng ý cái phương án này, mà là quay đầu hỏi hướng trước mặt thế cục. Bây giờ Lưu Phong dẫn Giang Đông binh mã tại Hoài Nam nhìn chằm chằm, ý tại Thọ Xuân, mà Lưu Thiện lại có thân trình lô dương ý đồ, chẳng mặc dù có ý kiến tướng cùng Lưu Thiện chẩm giết, làm sao chúng Công Khanh không chịu. Đề nghị của Tao Hưu, Tà Phi kỳ thật rất động tâm. Dù sao, nếu là có thể đánh bại Lưu Thiện, như vậy Lưu Thiện uy vọng liền sẽ cùng ngày đều hàng, trên quân sự cũng chỉ có thể ủy lại tại Lưu bị con nuôi Lưu Phong. Công cao đóng chủ, huynh đệ ngờ vực vô căn cứ, phép phái tranh quyền những yếu tố này sâu chôn đứng dậy, ảnh hưởng là rất lớn. Tà Hụ tồn tại vấn đề, Lưu bị trận doanh đồng tồn tại, chỉ bất quá thế ra đại tộc càng nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn mà thôi. Quyền lực trước mắt, có thể Tranh là sẽ không từ bỏ. Cái này không liên quan tới tại năng lực mạnh yếu, làm vào quyền lực vòng tròn về sau, liền đã thân bất do kỷ ngươi không tranh, có rất nhiều người tranh. Chỉ bất quá, chân quân đám người phản đối, Tào Phi lại không thể không suy xét. Khư khừ cố chấp hậu quả, lấy Tào Phi trước mắt hy vọng mà nói, là không chịu được nổi. Làm hy vọng cùng ngày đều giảm về sau, thế gia đại tộc có thể bán đi lưu hiệp, cũng tương tự có thể bán đi Tào Phi. Tào Hưu thái độ giống như trước đó. Vậy hạng, Lưu Thiện bất thiện quân vụ, Lưu bị quan Vũ già cắt lượng cũng đều tại Trường An. Lần này đi theo Lưu Thiện cũng liền trường phi Hoàng Trung Triệu Vân chờ tướng, dù có võ dũng nhưng thiếu hụt nhu lượng, chỉ cần tiện dùng nhu lượng là đủ đánh bại Lưu Thiện. Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, sẽ rất khó lại để cho Lưu Phong Lưu Thiện minh đệ ngờ vực vô căn cứ sinh loan. Tao chân ý nghĩ thì là càng hổ thọa, lời tuy như thế, nhưng thượng thư lệnh chờ người lời nói cũng là sự thật, thần cho rằng không bằng đem Bình Nguyên Vương điệu đi lô Dương, đã có thể để Bình Nguyên Vương tái tạo quân uy, lại có thể trấn thượng thư lệnh đám người miệng. Dù sao thượng thư lệnh chờ người chính là một lòng muốn để Bình Nguyên Vương đương thái tử. Đến lúc đó Bình Nguyên Vương muốn chiến, thượng tư lệnh chờ người Há có thể không rút. Lần trước Tào Duệ ném Trừng An, Tào Phi thuận thế liền đem sắt phong Tào Duệ, vì thái tử chuyện không giải quyết được gì chỉ làm cho Tào Duệ đình lại. Chân quân mấy người cũng không có cách, dù sao Tào Duệ đích đích sắt sắt ném Trừng An, Tào Phi không tâm tình bổ sung lễ nghi cũng là bình thường. Không vấn tội cũng không tệ. Mà bây giờ, Tào Chân đề nghị để Tào Duệ đi Lô dương, chỉ cần Tào Duệ có thể chứng minh so lưu thiện lợi hại, vậy cái này thái tử chi vị dĩ nhiên chính là thuận lý thành chương. Từ lời ấy rất hay. Hưu vỗ tay mà tán, Bình Vương đi lộ dương. Tư thư lệnh chờ người tất không dám từ chối, ngược lại sẽ tận khả năng ủng hộ Bình Nguyên Vương, mà bệ hạ cũng lại âm thầm phái người trợ lực Bình Nguyên Vương, nhất định để kia Lưu Thiện có đến mà không có vẻ. Nhất cử xong được, Diệu A. Dù bởi vì ban chết chân mật mà đối Tào Duệ có nghi ngờ trong lòng, nhưng Tào Phi cũng không thể không thừa nhận, trước mắt kế thừa đại mụ nhân tuyến tốt nhất, trước mắt chỉ có Tào Duệ. Cũng chỉ có Tào Duệ mới có thể để cho Trần Quẩn chờ người không còn phản bác tăng binh Lô dương cùng Lưu Thiện ganh đua cao thấp. Suy nghĩ thật lâu, Tào Phi có quyết định, nếu như thế, ngày mai lại điện nghị lúc, Tử Đăng có thể đưa ra này nghị. Đợi đến Tào Chân Tào Hưu rời đi sau, Tào Phi lần nữa cầm lấy Tào Hưu chỗ yên sét lửa, tinh tế suy nghĩ, làm hoàng đế còn không thể một lời mà quyết, cái này khiến Tào Phi rất không thoải mái. Làm hoàng đế càng lâu, Tào Phi càng trung tình lưu hiệp. Hoàng đế không dễ làm a. Chứ nếu có thể nhất thống thiên hạ, nhất định phải thi hành cải chế. Tào Phi thở dài, đem sách lùa dấu kỹ, dưới mắt còn không phải thi hành cải chế thời cơ. Hôm sau, hướng trên điện thương thảo dị thường thuận lợi. Làm Tào Chân đưa ra để Tào Duệ trấn thủ lỗ dương lúc, chân quân chờ người quả nhiên như dự tính giống nhau không có phản nữa. Tào Duệ không thể tại trường An Lập Uy, dẫn đến thái tử chi vị bị đứt lại, nếu có thể lại tại Lô Dương là uy, thái tử chi vị liền ổn. Như Tào Duệ liền lưu thiện đều đối phó không được, đây cũng là không mặt mũi làm thái tử. Chương 218, định kỳ lượng, đại tướng quân Lưu Phong đầu tú, 1, chương 218, định kỳ lượng, đại tướng quân Lưu Phong đầu tú, 1, bởi vì hạ hầu thượng bởi vì tiểu tiếp cái chết mà nhiễm bệnh, trong ngắn hạn không thể lại thống quân. Tào Phi liền lại ra phong Tào Duệ Nam quân, lại lấy tước Lưu Diệp vì quân sư, Trần quân chi tử Trần Thái. Tào Chân chi tử Tào Sảng vì tham quân, dẫn bộ kỵ 1 vạn đi tới Lô Dương. Tu hợp Lô Dương hữu tướng quân Từ Hoàng, cùng hắn tướng Từ Đường, ấn thượng, lưỡi kiếm, chú cái, thương điêu, ra các kiện, vương xong trở bộ kỵ hai vạn. Hợp bộ kỵ ba vạn, chống cự xâm phạm biên giới Lưu Thiện. Thượng thư lệnh phủ. Chân quân cẩn thận căn dặn Trần Thái, Bình Nguyên Vương vốn nên hưởng Thái tử chi vị, nhưng mà bị hạ bởi vì ban chết chân hoàng hậu mà tâm nghi Bình vương, chậm chạp không chịu lập Bình Nguyên Vương vị Thái tử. Từ xưa đến nay, phế trưởng là bấu, lấy hỏa chi đạo, ngày xưa Viên Thiệu, Lưu Biểu chi hỏa cũng là rõ mồn một trước mắt, không thể không cẩn thận. Lần này Lưu Bị chi tử Lưu Thiện dẫn binh xâm chiếm, chính là Bình Nguyên Vương nhặt lại hy vọng thời điểm, chỉ cần giữ vững Lô Dương lui Lưu Thiện, chúng công khanh liền có thể tấu mời bệ hạ lập Bình Nguyên Vương vị thái tử. Cho nên này chiến, có thể thắng có thể bình, nhưng không thể bại, càng không thể ném Lô Dương. Trần Thái không thể lý giải, thân tử tham dự con nối roi chi tranh, từ trước đến nay vì hoàng gia kiên kỵ hỷ, a phụ cần gì phải tự vào vòng xoáy, dẫn tới bệ hạ nghi kỵ. Trần Quân lắc đầu, ngươi chỉ biết một, không Nay không phải con nối chi tranh, mà là nền tảng lập quốc chi tranh. Đại Mỹ vừa lập, ta liền hiến cửu phẩm chính chế chỉ vì để trung nguyên các tộc đều có thể tôn ti có thứ tự, trật tự có quốc gia liền ổn định. Nếu như bởi vì lập thái tử một chuyện mà lại lệnh quốc gia rung chuyển, không phải ta mong muốn cũng. Húm hổ, dưới mắt các hoàng tử bên trong, không một người có tư cách cùng Bình Nguyên Vương tranh đoạt con nối dõi chi vị, sớm làm để bệ hạ lập Bình Nguyên Vương vị thái tử, sau này ngươi vào chiều vì khách lúc, cũng chắc chắn sẽ chịu Bình Nguyên Vương coi trọng. Từ động lần này đã làm lưu có buồn, lại làm lưu ra sự, ra quốc không việc gì, ta Trần Thị mới có thể chuyển lâu dài, ngươi phải nhớ cho kỹ a. Trần thái mãi phụ, Á tính toán sâu xa, Hải Nhi bội phụ, Chỉ là hài nhi tuy là tham quân, nhưng cũng không hiểu cơ mục, không biết như thế nào mới có thể trợ bình nguyên vương giữ vững Lô Dương. Trần quân sớm có kế lược, nói: người đến Lô Dương về sau, có thể phái phái người mang tin tức đem Triều đỉnh thế cục báo cho Nghĩa Dương Tư Mã ý, lấy Tư Mã ý chi trí chí, nhất định có thể trợ bình nguyên vương giữ vững Lô Dương. Còn lại mọi việc, có thể nhiều nghe một chút tương thể cùng Lưu Diệp ý nghĩ, không thể tự cao là Trần gia tử liền tiểu căng tự ngạo." Sau đó, Trần quân lại đem cụ thể chi tiết, cũng nhắc nhở cho Trần Thái nói rõ, sợ Trần Thái tự cao suất thân mà lầm đại sự. Mà tại một bên khác, Tào Dụệ thì là hướng tạo duệ chúc mừng. Từ trường an binh bại về sau, Tào Dụệ tiếp thu trùng điêu kế sách, một lòng tại Quách hoàng hậu trước mặt bán thảm mặc dù không có đạt được thái tử vị nhưng cũng miễn binh bại bị Tào Phi hỏi trách. Sau đó, Tào Dụệ liền bị triệu hồi Lạc Dương. Trở lại Lạc Dương Tào Dụệ, đối Quách hoàng hậu càng là ân cần tận hiếu. Bất luận hắn ngụy, thiếu đều là bình luận kẻ sĩ đức hạnh trọng yếu tiêu chuẩn. Tào Dụệ càng là đối Quách hoàng hậu tận hiếu, liền chịu sĩ tán dương, đây cũng là Trần người cực lực muốn để làm thái tử nguyên nhân một trong. Bây giờ, tận cam tới, Tào Duệ lần nữa đạt được thống binh cơ hội, cái này trong lòng cũng là vui vẻ. Nhưng mà nghĩ đến đi theo Lưu Thiện Trương Phi Triệu Vân Hoàng Trung, Tào Duệ trong lòng lại nhiều hơn mấy phần tự ý cùng áo ước, đồng dạng là thân nhi tử, Lưu bị cho Lưu Thiện xứng đại tướng, hơn xa tại Phụ hoàng a. Lưu Thiện đều mang lên Trương Phi Triệu Vân Hoàng Trung Tào Phi làm sao cũng phải chỉnh mấy cái lao tướng đại tướng tốc tướng tại đi. Kết quả, Tào Phi chỉ là để để tướng tệ, Lưu Diệp, Tào Sảng cùng Trần Thái theo Vân, lại tự lạn dương điều một vạn bộ kỵ cho Tàu Duệ, còn lại cũng chỉ có Lô Dương tự hoàng chờ người. Biết được Tàu Duệ tâm lo nhân, Tào Sảng khuyên lơn. Dù vô đại tướng theo quân, nhưng lần này xôi nam cũng không phải là muốn cùng lưu thiện quyết chiến tại vùng quê, mà là theo hiểm mà thủ. Cho dù Trương Phi Triệu Vân Hoàng Trung lại rũ mánh, bây giờ cũng đã cao tuổi, chẳng lẽ còn có thể mặc giáp tiên đăng không thành. Lời tuy như thế, nhưng Tào Duệ trong lòng Thủy chung là không phải mái, hỏi, chiêu bá nhưng có tiếng cử hiện tại. Tào Sàng Lược nghĩ một trận, nói, văn học duyện vô đổi kiệm, cùng văn tắc chi tử văn thâm, nhưng bị đem. Tào Duệ như mày, trọng cung theo cô nhiều năm, chính là cô thân tín. Văn Khâm từng tham dự Ngụy Phú Nữ Phản, tiên đế niệm bản tắc cũ công mới đặc xá hắn, làm sao có thể dùng? Cao Sảng không cần nghĩ ngợi, ngày xưa Ngụy Phúng Nữ Phản, Văn Khâm chỉ là nhận mệnh hoặc, không phải là thật đỉnh, đây cũng là tiên đế sẽ đặc xá Văn Khâm nguyên nhân. Văn Khâm bị biếm thành thứ dân về sau, Âu Sở thất bại, như điện hạ có thể ân trọng đề bạt Văn Khâm, Văn Khâm chắc chắn sẽ vì điện hạ hiệu tự lực. Văn Khâm lại là tiểu viện người, cùng điện hạ vì đồng hương. Nghe được đây, Cao lòng có điều ra. Tại túng thời điểm đi ân trọng đề bản, so tại Văn Khâm trí thời điểm lại đi lôi kéo càn liệu. Nghĩ tới đây, Tào Dụy có quyết định, liền theo Chiêu bà chi ngôn, chính văn khâm theo quân. Nếu có như Văn Khâm giống nhau thất bại người, Chiêu Bá có thể thay cô lung lạc, tất cả ban thường, đều có thể trước hứa hẹn, hậu báo cùng cô. Tào Sảng đại hỉ, tất không phụ điện hạ nhờ bả. Tào Sảng cũng không có phụ lòng Tào Dụy tín nhiệm, trừ Văn Khâm bên ngoài, khác lại có hơn 10 bởi vì trí tội mà bị giáng trước hãng tướng bị Tào Sảng lôi kéo vào quân. Tào Duệ cũng không chậm trễ. Tại Trình quân về sau, liền mang theo chúng Văn vô cùng một đoàn bộ Nam Lô Dương. Mà trong lúc này, Lưu Thiện cũng mang theo Trư chờ người đến huyện Triệu Vân quân biết được Lưu Thiện đích thân đến, Triệu Vân có chút kinh ngạc. Quân tử không đứng dưới bất tường nguy hiểm, thái tử há có thể không để ý tự thân an nguy mà đích thân tới địa phương nguy hiểm. Triệu Vân vẫn là cái kia Triệu Vân, cũng sẽ không bởi vì Lưu Thiện làm thái tử liền nguyện chuyện, nên nói thẳng vẫn như cũ sẽ trực tiếp nói, mà tại Triệu Vân trước mặt, Lưu Thiện cũng sẽ không tự cao thái tử thân phận liền có chỗ bất kính. Trường bạn pha cứu chủ, Đoạn sông cứu chủ. Triệu Vân từ bỏ như còn lại đại tướng giống nhau giết địch cơ hội là công, một lòng một ý thủ hộ Lưu Thiện, cho dù lâu dài không chiếm được lên chức cũng là tâm không à nói. Mỗi lần hồi tưởng Lưu Tuyệt đều cảm giác sâu sắc Triệu Vân không dễ. Chỉ là nghĩ đến Lưu Phong kế hoạch, Lưu Tuyệt lại không thể không nhắm mắt nói, "Hậu tướng quân, cô là thái tử, thái tử nên có uy. Bây giờ, Yến Vương đã bị phụ hoàng bổ nhiệm làm đại tướng quân kiêm từ châu mục, Giang Lăng cũng là lời đồn đại toàn thành, cô nếu không thân trinh là công, không chỉ sẽ lệnh địch quốc chế nhạo, còn biết lệnh quần thần tâm nghi." Triệu Vân không khỏi nhíu mày, lời đồn đại sự tình đều là tác tử cố ý kích động, dùng lệnh thái tử cùng Yến Vương bất hòa, há có thể dễ tin. Trong triều quần thần đều là trí giả, như thế nào tâm nghi? Há không nghe lời đồn đại dừng ở trí giả? Liêu Thiện Kỳ thế có chút yếu, lao tướng quân, cô nếu đều đến những sự tình này trở phá lỗ Dương sau bản lại như thế nào? Một bên Trương Phi thấy Triệu Vân hỏi được quá gấp, trực tiếp một thanh ôm lấy Triệu Vân mà bà bài, lớn giọng tại Triệu Vân vang lên bên hai, Tử Long à, thái tử đã lớn lên, có mình ý nghĩ chúng ta không thể luôn luôn đem quá khứ kinh nghiệm áp đặt tại thái tử trên thân, đây là không đúng. Thân là tiểu bối, hẳn là để tiểu bối có rèn luyện cơ hội, cho dù bại cũng còn có chúng ta những lao gia hỏa này tại, sẽ không ảnh hưởng đại cục. Ngươi nhìn, lần này ta đem nhi tử cũng mang đến. Chu Bão, lại đây cho ngươi Triệu Thúc Bối. Chương 218, định kỷ lược, đại tướng quân Lưu Phong đầu tú, 2, chương 218, định kỷ lược, đại tướng quân Lưu Phong đầu tú, 2, một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tướng, cổ có chút co rúm lại, bước nhanh đi vào Triệu Vân trước mặt, vấn lên nói, "Chất nhi chương Bao, gặp qua Triệu thúc phụ." Bị Trương phi cái này quấy rầy một cái, Triệu Vân không thể không quay người đáp lễ, sau đó đối chương bào chính là một trợ ghen. Vừa định tiếp tục đề tài mới vừa rồi lúc, Trương phi lại nói, "Từ lòng, con trai của ngươi làm sao không đến? Chẳng lẽ là sợ chết?" Triệu Vân trong nháy mắt mang máu, rึก được, "Con trai của ta lớn nhất đều mới 17 Trương Phi nét miệng, ta 17 tuổi thời điểm đã đi theo bệ hạ đánh khăn vằn rồi, Từ Long ngươi 17 tuổi thời điểm đều tại Thường Sơn làm tiểu giáo. Từ Long à, quan tử như giết con, ngươi không thể chỉ nghĩ đến bảo vệ bọn hắn, mà không cho bọn hắn rèn luyện cơ hội à?" Bị Trương Phi một trận nói chiếm chọc cười, Triệu Vân cũng không có lúc trước tình thế. Quan tử như giết con, lời nói đều đi ra cái này, còn thế nào quên Lưu Thiện trở về?" Trương Phi lại cho Hoàng Trung nháy mắt ra dấu, Hoàng Trung vui tươi hơn hở mà nói, "Lão phu mặc dù giản muội, nhưng bảo hộ thái tử vẫn là dư xài." Thế thế Triệu Vân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ khuyên lưu thiện trở về ý nghĩ. Sau đó, Triệu Vân lại lui lắng người, tự hỏi Chu Phi, Giữ Đức, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiến Vương như thế nào cùng Thái tử bất hòa? Chu Phi trong mắt đi lòng vòng, Từ Long cũng cho rằng Tiến Vương không sẽ cùng Thái tử bất hòa sao? Triệu Vân tức giận nói, Giữ Đức, hiện tại chỉ có hai người chúng ta tại, ngươi còn cùng ta cho nên làm cái gì mê hoặc?" Chu Phi cười hắc hắc, "Từ Long ngươi đừng tức giận. Kỳ thật ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Thái tử cũng không có cùng ta nói." Triệu Vân mở to hai mắt nhìn Dư Đức, ngươi chẳng lẽ là tại lựa gạt ta? Trưởng phi giang tay ra, Tử Long, ta là người như thế nào ngươi còn không biết? Ta làm sao lại lửa gạt ngươi? Ta vừa mới liền nói thái tử lớn lên có mình ý nghĩ. Liên bệ hạ đều giả cơm mời, ngươi ta cần gì phải truy vấn ngọn nguồn đâu? Có chuyện đánh, có công lập, chẳng phải được rồi? Triệu Vân càng kinh, rất nhanh. Triệu Vân tỉnh táo lại, cho nên, thái tử cùng yến vương là tại tương kê tử kế, cố ý văn hòa. Có thể đây cũng quá mạo hiểm bạn thái tử có cái ngoại ý mến, ngươi ta khó thoái thác tội lỗi. Trưởng phi không để ý, Tử Long ngươi yên tâm. Sân pha chiến đấu chuyện khẳng định không thể để cho thái tử thượng. Thái tử cũng có tự mình hiểu lấy, chỉ là treo cờ hiệu thân chinh sẽ không cơ khư, khư cố chấp, không phải ai đều giống như Tôn Quyền, tự cao vọ dũng chạy tới cùng Trương Liều đối trận. Tại Trương Phi một hồi lâu kế bảo, Triệu Vân mới dần dần thu hồi lo hâu trong lòng, lại hỏi, nếu là làm bộ bất hòa, như vậy thái tử đoạn đường này thế công liền phải càng mạnh mẽ càng tốt, như thế mới có thể tạo nên thái tử nghĩa vội vàng lập công vượt trên Yến Vương Giả thượng. Dược đức nhưng có thượng sách. Trương Phi không cần nghĩ ngợi, "Chờ, chờ." Triệu Vân sở. Trương Phi trong giọng nói có tán thưởng. Thái tử nói rồi, Tào Duệ tất nhiên sẽ đến Lô Dương. Cho nên, chỉ cần trước nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó chờ Tào Duệ đến lại công Lô Dương. Triệu Vân như có điều suy nghĩ, Tào Duệ tuy không phải Ngụy Ngụy Thái tử, nhưng thân là Tào phi trưởng tử, là có khả năng nhất trở thành Ngụy Ngụy người của Thái tử. Lại bởi vì quan trung chi chiến Tào Duệ thua chạy Trường An, huy vọng không đủ mà không bị lập làm Thái tử, lần này nếu là lại đến, tất yếu cùng Thái tử tranh cái cao thấp. Thái tử cùng Yến Vương muốn lập lại chiêu cũ. Xuyệt. Trương Phi thấp rộng, Long, không thể nói vậy. Thái tử chính là muốn cùng Yến Vương tranh chấp." Thái tử là sợ Yến Vương công cao đóng chủ, tuyệt đối không có lập lại chiều cũ ý nghĩ. Triệu Vân hiểu rõ, lập tức một cước đá ngã lăn chồng chướng cái bản, phẫn nộ quát: "Thái tử chính là thái tử, Yến Vương sao dám tự cao quân uy, là khi ta trở lao tướng không tồn tại sao? Chúng ta là lao không phải chết." Cái này bỗng nhiên chuyển biến, thấy Trương Phi sửng suốt một chút. Bây giờ liền bắt đầu lắp đầu rồi. Mà tại Giang Lăng Thành bên trong, Tự Lưu Thiện rời đi về sau, lục lần lượt tục có lớn nhỏ văn võ hương yến Vương tới bái tiếp. Lưu Phong bây giờ là đại tướng quân, lại Lưu bị ý nghĩ lại có chút mơ mờ. mờ. Thế là liền có người muốn ném bãi tiếp lấy lòng, để cậu có thể may mắn đường dễ vượt qua, thực hiện tiến bộ mộng tưởng. Nhóm này văn võ, cơ hồ đều có thể phân loại làm bình thường đường tất hạ vô pháp tiến bộ hoặc trước mắt tiến bộ vô pháp thỏa mãn nội tâm dã vọng như Lưu Phong không thể thích đáng thu xếp, liền dễ dàng lệnh người kính mà sinh đoán. Hướng trên điện vô đen trắng. Cùng nay bỏ mặc không quan tâm, không bằng đều tụ lại tại dưới chướng tốt sinh nước thúc cùng dẫn đạo. Đây cũng là Lưu Phong hiệp trợ Lưu Thiện đối hướng trên điện còn lại văn võ một loại biến tướng chế ước. Cơ nghiệp đại lợi ích liền phải đồng đều dính. Không đồng đều, liền sẽ có lời giận mà muốn tiến bộ cũng là nhân chi thường tình, là không thể tránh né. Cũng không thể lợi ích đều để Lưu bị phụ tử hưởng thụ chúng văn võ liền canh đều uống công thượng. Vì phối hợp kế hoạch đã định, cũng bị thu nhóm này văn võ tâm, Lưu Phong biểu hiện ra đầy đủ độ lượng, đối với ném bái tiếp văn võ, Lưu Phong thì là nên dè tự lý dè tự lý, nên dự tiệp dự tiệp. Một chút cũng không hàm hồ. Lưu Phong kia gặp tiếp tất hồi, gặp biến tất phó thái độ, cũng làm cho muốn lấy lòng văn võ chạy theo như bị. Nhanh tay có, chấm tay vô, ngươi không lấy lòng, có người đi lấy lòng. Bất luận là hồi tiếp vẫn là dự tiệp, đều không có che giấu không lo lắng chút nào sẽ bị người phát hiện. Như thế Ngum Cùng lôi kéo người tầm, trong mắt người ngoài lại tăng lên Lưu Phong cùng Lưu Thiện bất hòa giả tượng. Yến Vương phủ bên trong, Lưu Phong cùng Ngô Phiên đánh cờ mà ngồi, mà ở một bên, thừa tư lệnh pháp chính thậm chí ngay cả cái ghế đều không có, lại bị trực tiếp phơi tại một bên. Pháp chính trên mặt ẩn ẩn có căm giận chi sắc, Yến Vương điện hạ, người đến cùng đang lưu đồ cái gì? Người có biết bây giờ triều chính bất an, lời đồn đại nổi lên bốn phía, giai truyền Yến điện hạ cùng Thái tử bất hòa, Thái tử binh, Dương dựng nền uy. Lưu Phong lại là đầu đều không nhấc chị nhìn chằm chằm bản cơ, pháp lệ quân, ngươi là thượng thư lệnh, công khanh bách quan đều về ngươi quản, triều chính bất an, lời đồn đại nổi lên bốn phía, cũng đều về ngươi quản. Cô bình răng đông, Đoạt Hợp Phỉ, đang muốn thừa thế xông lên cầm xuống Tào Xuân, lại bởi vì lời đồn đại mà không thể không trở về giang lâm thành, đến mức bỏ lỡ chứ cơ. Cô chưa trách ngươi lưỡng thúc bách quan bất lực, ngươi trái lại lại muốn trách cô có nhu đồ, là đạo lý gì? Cô cũng muốn nhìn xem, không có cô tại, các ngươi có thể hay không trở thái tử cầm xuống Lộ Dương. Nhìn xem Lưu Phong kia cao ngạo căng thái độ, Pháp Chính chỉ cảm thấy nội tâm một trận nén Lấy pháp chính tài trí, tự nhiên có thể đoán được Lưu Phong cùng Lưu Thiện bất hòa là giả tượng, là có mưu đồ. Nhưng mà pháp chính nén giận chính là, bất luận là Lưu Phong hay là Lưu Thiện, cũng không chịu nói thật ra, ta là thượng thư lệnh. Chẳng lẽ ta liền không có tư cách tham dự? Như Lưu bị ở đây, đều phải bố pháp chính bả vai phản quyền, cho cũng không có tư cách tham dự, thiếu trực ngươi cũng đừng nghĩ lấy lẫn vào thành thành thật thật giả cơm vơ điết, không muốn khí hư rồi thân thể. Lự, tiễn khách. Lưu Phong không có giải thích thêm, chỉ là giương lên tay, để Tôn Lự đưa pháp chính đi. Pháp chính thấy thế, cũng chỉ có thể giận mà đi. Pháp lệnh quân mang theo giận mà đi, điện hạ liền không lo lắng pháp lệnh quân sẽ hưởng được sao?" Vu viên nhẹ giọng hỏi thăm. Lưu Phong lắc đầu, vướng tin mà nói, "Thừa tướng không tại Giang Lăng, pháp lệnh quân chính là Giang Lăng thành công khanh bạch quân đầu, lại pháp lệnh quân lại là phụ hoàng coi trọng tin cận người." Mặc dù Tiểu Đức có tỉ biết, nhưng đại sự thượng pháp lệnh quân là biết phân tất. Lần này cô bị lời đồn đại háng hại, pháp lệnh quân mặc dù không có tham dự, nhưng cũng dung túng lời đồn đại quy tán. Thấy mà không ngăn, tất nhiên là tham dự người cùng pháp lệnh quân có cũ. Nếu lựa chọn che chở bằng lúc cũ, như vậy chịu điểm cô chuẩn bị vị đắng cũng là phải. Nói cách khác, Lưu Phong tin tưởng pháp chính có cái nhìn lại cục, không tin pháp chính bằng hữu cũ có cái nhìn lại cục, biết kế hoạch người càng nhiều, tiết lộ bí mật phong hiểm lại càng lớn, thành công khả năng lại càng nhỏ. Bất luận là động Thừa hay là nguy phúng, đều chứng minh tham dự người càng nhiều liền càng dễ dàng xuất hiện phản đồ đạo lý. Lưu Phong bây giờ quyền thế quá lớn, lợi ích chịu ảnh hưởng quá nhiều người, những người này đối Lưu bị đều có trung tâm cũng đều nguyện ý vì đại hán quên mình phục vụ, nhưng cũng không trở ngại đám người chèn ép Lưu Phong. Căn cứ vào đối Lưu thiện nhiều rõ, Lưu Phong có thể tự tin Lưu thiện sẽ không, không cố minh đệ tình nghĩa. Có thể những người còn lại, liền có nói Cho dù là pháp chính, Lưu Phong cũng không dám tin hết. Đối đại pháp chính, chỉ có thể luận kỳ tài không thể luận này đức. Nếu tại Giang Lăng chính là gia cắt lượng, Lưu Phong là hoàn toàn có thể nói thẳng ra gia cắt lượng là tài đức vẹn toàn điển hình. Vũ phiên không có khuyên nhiều, mà là ngược lại nhìn về phía bàn cờ, bây giờ, thái tử đã đến huyền thành, không có gì bất ngờ xảy ra, Tào Duệ cũng sẽ chống đỡ Nga Di Dương, đại hán thái tử cùng Nguyện Nguyện chuẩn thái tử chi tranh, động tính tất sẽ không tiểu. Lục Tốn tại Thọ Xuân cùng mãn sủng giằng co, hai bên dù có tiểu cổ tranh phong, nhưng đều không có phân ra thắng bại, trừ phi gặp được thiên thời, nếu không rằng cơ cục diện cũng sẽ không có thay đổi. Tiếp xuống, chính là nên nghĩ cách đem Bình Xuân cùng Nghĩa Dương binh mã cũng đều đi Lô Dương chiến trường. Lưu Phong gật đầu, binh pháp, hư hư thật thật. Bây giờ Thọ Xuân cùng Lô Dương đều vì thực binh, Bình Xuân cùng Nghĩa Dương chỉ là hư minh. Nghĩ hóa hư thành thực cũng không dễ dàng. Vũ Cấm còn dễ nói, Tư Mã Ý người này mưu bất phàng, rất có thể sẽ khám phá cô ý đồ. Còn cần cách giấu giếm được Tư Mã Ý. Nghi chỉ trong lát, Lưu Phong lại nói, trọng tướng công có thể thay ta đi một chuyến đến Lương, để quan hương Quan Bình tại Bình Xuân không có tác dụng cờ thí, ám điều đại quân đi lô Dương trợ trận, tận khả năng làm được bí ẩn chút. Về sau, trọng Tường công có thể lại phái người đi cho Tư Mã Ý đưa tin, đem quan hương Quan Bình âm thầm đi tới Lỗ Dương trợ trận một chuyện để lộ bí mật cho Tư Mã Ý tận lực biểu hiện ra, là cô không muốn quan hương Quan Bình đi trợ lưu thiện, cho nên muốn mượn Tư Mã Ý vụ cấm chi lực kiểm chế nhị tướng. Vu Phiên suy tư một lát, rõ ràng Lưu Phong dụng ý, nói, chỉ là đưa tin, chỉ sợ chưa hẳn có thể giấu giếm được Tư Mã Ý, không bằng ta tự mình đi nghĩa dương. Lưu Phong lắc đầu, "Trọng tương công, ngươi có thể so bình xuân cùng nghĩa dương trọng yếu. Cô có thể không cần bình xuân cùng nghĩa dương, nhưng không thể không có trọng từng công." Kế này nếu không thành, cô còn có thể khác nhiều được kế. Thấy Lưu Phong không cần nghĩ ngợi nói ra câu nói này, ngữ khí lại cực kỳ chân thành tha thiết, Ngô Phiên lòng có cảm động, nói, "Ta điện hạ hậu ái, bây giờ ta đã qua tuổi lục tuần, dù có mỏng công nhưng vô đại ơn, bây giờ đại chiến đã khai, ta cũng làm bắt chức của miệng lưỡi biện chi sĩ vì điện hạ giành cơ hội, há có thể ham an nhàn mà e ngại sinh tử." Lưu Phong trầm mặc. Vừa mới câu nói kia không phải là Lưu Phong cố ý mà nói mà là thật tình. Một cái bình xuân cùng Nghĩa Dương, tại Lưu Phong trong lòng khẳng định là bù không được Ngu Phiên. Nhưng mà Ngô Phiên lời nói cũng không sai, muốn dâu giếm được tư má ý, chỉ là đưa một phong thư là xa xa không đủ. Trong tương công, cô còn có người bên ngoài nhưng bị dùng. Lưu Phong lần nữa do dự. Ngô Phiên thì là lại mời, có thể người bên ngoài không biết điện hạ chân chính ý đồ, sơ ý một chút, ngược lại sẽ lầm điện hạ đại kế. Điện hạ, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu này loạn, đại sự như thế, không thể chần chừ a. Nhìn xem Ngô Phiên ánh mắt kiên định, Lưu Phong than nhẹ một tiếng, đứng dậy Ngu Phiên hành lễ. Trọng Tường Công, chuyện nếu không thành, không thể miễn dưỡng. Cô còn trẻ, không đội nhất rồi." Vu Phiên cười to, điện hạ yên tâm, ta người này tiết mệnh cực kỳ." Lưu Phong hướng một bên đứng hầu tôn Lự nháy mắt ra dấu. "Tôn Lự hiểu ý, phu cận xin lệnh, điện hạ, ta nguyện cùng Trọng Tường Công cùng đi, nhất định hộ đến Trọng Tường Công an toàn." Vu Phiên sao có thể không rõ ràng Lưu Phong dụng ý, lúc này trách mắng, ngươi một giới thiếu niên, đi theo lẫn vào cái gì? Tôn Lự không phục nói, Cam La 12 tuổi đi Triệu Quốc liền vì nước tần đạt được thành trì, ta cũng đầy 12, mặc dù không dám tự xò so Cam La chi tài nhưng cũng có Cam La Trì Dũng, sao có thể khi ta còn trẻ?" Vũ Viên lập tức sử sốt, lời này thật đúng là không có cách nào phản bác, cũng không thể nói Tôn Lự đã không tài có thể lại vô giúp gì a. Lưu Phong giải quyết dứt khoát, nếu như thế, liền tự trọng tưởng công cùng Tôn Lự cùng đi. Sau đó, Lưu Phong lại liên tục căn dặn Tôn Lự, hết thể lấy hộ Ngô phiên Chu toàn làm chủ, không thể làm công hơn mà cưỡng ép hành động. Đợi đến Ngô Viên cùng Tôn Lự rời đi sau, Lưu Phong lại gọi đến Khấu An Quốc. Vương Bình cùng Lý Bình chờ dòng chính tướng sĩ đi trường ăn trưa về. Bây giờ lưu tại Kinh Châu trì quân năm bộ bên ngoài, của Khấu An quốc, Phương Uyển, Phan Phòng, Du Sạn, Mục Tuấn, Nhạc Tử, Dư Dừng, Nghiêm Thành, Hà Nguyên chờ người. Muốn tập kích bất ngờ, tự nhiên phải dùng dòng chính mới nhất là thuật tay. Đi theo Lưu Phong nhiều năm, Khấu An quốc bây giờ địa vị cũng là nước lên thì rồi lên. Làm khấu thị nhất tộc không được thừa nhận con riêng, tới cửa nhận thân đều bị ghét bỏ kẻ đi thi tiện, bây giờ tại Khấu thị đều có thể ra phả đơn mở một tờ, thành kia hơn 60 khấu thị tự đệ bên trong cần hâm mộ và định mở đối tượng. Bất quá, lại ảo gấm về quê khoe khoang sau một lúc, Khấu An quốc đã cảm thấy Khấu thị gia tộc đặc biệt nhàm chán. Loại kia trước theo sau đó cũng thái độ làm cho khấu An Quốc cảm thấy cực kỳ buồn nôn. ứng phó mấy ngày về sau khấu An Quốc liền trở về Giang lăng trở lệnh so với khấu thị gia tộc đi theo lưu phong cảnh có thể để cho khấu An Quốc An tâm thoải mái điện hạ triệu ta chính là có trách nhiệm bị thác khấu An Quốc Hồng quang đầy mặt tràn đầy phấn khởi, lần trước không có đi theo lưu phong đi trường an để khấu An Quốc cảm giác sâu sắc thiết mới đồng thời cũng tin nén một cô muốn lập công khí lưu phong đối cái này tự mình mang ra khấu thị Hán tướng cũng là cực kỳ coi trọng nói hoàn toàn chính xác có trách nhiệm cô cần một cái thế hơn thế thân Cầu An Quốc có chút ngượng, điện hạ không phải là lo lắng có người hành thích. Lưu Phong lắc đầu, tại cái này Giang Lăng Thành, ai lại dám đến hành thích cô. Cô dù đi đại tế, lại không thể công khai rời đi Giang Lăng, cho nên cần phải có một giải quyết đi một mình chuyện phong cách người thay cô lưu tại Giang Lăng. Khấu An Quốc sắc mặt một độ, điện hạ, Trường an ta đều không có đi thành, lần này điện hạ lại không mang ta đồng hành a. Lưu Phong thấy Khấu An Quốc mặt có bị quất, không khỏi cười nói, cô chẳng lẽ còn có thể thiếu ngươi cơ hội lập công công thành. Trung nguyên lớn như vậy, sau này có ngươi cơ hội lập công lớn. Ngươi nếu không muốn cô chỉ có thể lại tìm cái khấu thị tử đệ. Khấu An Quốc nụ cười xuất hiện lại, cười ha hả, điện hạ, ta mới vừa rồi là nói đùa. Đám kia chỉ biết tranh đoạt một mô ba phần lợi người, nào hiểu được điện hạ phong cách hành sự. Điện hạ yên tâm, ta nhất định có thể bắt chước phải làm cho người nhìn không ra manh mối. Chương 219, thư hư thật thật, Lưu Phong thông đồng với địch bán lưu thiện, 1, chương 219, thư hư thật thật, Lưu Phong thông đồng với địch bán lưu thiện, 1, căn dặn Khấu An Quốc về sau, Lưu Phong lại phái người cho nghỉ ngơi nhạc cử chờ tướng tá được tin. Muốn lưu đại sự, tất trọng bí ẩn tập bất ngờ Bình Xuân là trong kế hoạch cực kỳ mưu chốt một vòng, không phải dòng chính tướng tá Lưu Phong không tin được. Bởi vì Lưu Phong tại Giang Lăng Thành bên trong trắng trận thu mua lòng người, lại còn để thượng thư lệnh pháp chính đều bị tức giận đến về nhà giận mắng Lưu Phong một canh giờ. Điều này cũng làm cho Giang Lăng Thành bên trong lời đồn đại càng ngày càng nghiêm trọng. Cung trong, nô ý lần nữa bị nô hoàng hậu triệu kiến. Bây giờ thái tử thân trinh, tiến vương lại tại Giang Lăng Thành bên trong trắng trận thu mua lòng người, vậy hạ không chỉ không khuyên giải ngược lại dung túng nhị tự tranh chấp, buồn cung cảm giác sâu sắc sầu lo, không biết có gì thượng sách có thể lận tránh hay hòa. Nô Hoàng hậu khoảng thời gian này vẻ u sầu cơ hồ không thế nào tan đi. Nhất là lúc trước Lưu Thiện tại trên yến tiệc lỡ lời cùng Lưu Phong tranh chấp bị tiết lộ về sau, Nô Hoàng hậu càng cảm kích và xấu hổ dày rức, cho rằng là không có được thúc tốt cùng trong nhân tài để lời đồn đại trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nỗi ý đồng dạng không dễ chịu, tới tới lui lui bốn không chỉ không thể quên dạy thành công, ngược lại bị đám người nhìn ra manh mối, thành lời đồn đại tăng cấp thúc đẩy người. Tại toàn bộ giang đồn đại sự kiện bên trong, bất Hoàng hậu vẫn ý, thành Lưu Phong dùng thúc đẩy kế hoạch quân cơ. Buồn lộ dễ dàng nhất làm cho người sinh nghi. Hoàng hậu không bằng lại Triệu Yến Vương bà cung, nô ý kỳ thật cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể kiên trì cho nô hoàng hậu yên kế. Bây giờ liền lưu bị đều kết cục nô ý nội tâm nhưng thật ra là thất vọng. Không hiến kế đi, nô hoàng hậu không an tâm, hiến kế đi, vạn nhất hư rồi lưu bị kế hoạch chẳng phải là rời lên tảng đá nền chính mình chân. Nếu có thể Triệu Yến Vương vào cung, Buồn cung đã sớm Triệu có thể yến vương từ ngày đó yến hội về sau, đối bản cung Triệu Kiến vẫn luôn làm như không thấy. Đô hoàng hậu than ngắn thở dài. Em đẹp làm sao liền biến thành bây giờ bộ dáng này? Thật lâu Nô Ý lại nghĩ cái biện pháp, nói, hoàng hậu có thể viết mật tín, ta thừa dịp lúc ban đêm đưa đi đến vương phủ bên trong. Dừng một chút, Nô Ý lại nói, hoàng hậu có thể lại làm bộ như bệnh, làm tình liễu mời yến vương trợ thái tử một chút sức lực. Hiểu chi lấy tỉnh, động chi lấy lý, có lẽ có cứu vãn cơ hội. Nô hoàng hậu nghĩ nghĩ, nô ý biện pháp mặc dù không phải biện pháp gì tốt, nhưng cũng đáng được thử một lần. Lúc này, nô hoàng hậu liền thân bút thư một phòng, để nô ý trong đêm đưa đi đến vương phủ, đồng thời lại tại cung trong làm bộ như bệnh, tạm nên nô hoàng hậu vì nhị tử tranh chấp một chuyện mà sầu lo sinh tật. Rốt thì không dám thất lễ, trong đêm tối gặp Lưu phòng, cụ nói Ngô hoàng hậu nhiễm bệnh một chuyện, lại trình lên Ngô hoàng hậu mà tín. Thấy Lưu Phong lông mày nhíu chặt, nội ý lại nhỏ giọng quy căn, thái tử tuổi nhỏ không biết quân lữ lưỡng hiểm, vạn nhất chinh chiến có cái sơ xuất, thật là không đẹp. Hoàng hậu mỗi ngày số lo, hôm nay lại tuổi Hàn phòng, bị bệnh liệt ở giường, thái y nói tâm bệnh kia không chứa khỏi, thái hậu lạnh chứng cũng khó có thể chứa khỏi. Ta biết Yến Vương điện hạ chính là độ lượng rộng rãi người, còn mời Vương điện hạ có thể tử một chút sức lực, như thế lấy tử đắc trở về tất sẽ không lại Vương điện hạ trên chấp. Lưu Phong một bên nghe Ngô Ý khuyên can, một bên liếc nhìn Ngô Hoàng hậu Mật Tín. Mật Tín nội dung không nhiều, trên cơ bản đều là Ngô Hoàng hậu đang cùng Lưu Phong trò chuyện tình nghĩa. Nô Hoàng hậu hy vọng Lưu Phong không muốn bởi vì Lưu Thiện hờn giỗi mà lòng sinh nghi kịch, lại hướng Lưu Phong cam đoan sau này sẽ thiện thêm quyền can Lưu Thiện, chắc chắn sẽ không lại để cho Lưu Thiện làm ra ghét hận huynh đệ sự tình. Hoàng hậu chi ý, cô đã biết rõ, ngày mai đại điện triều nghị, cô sẽ tỏ thái độ. Lưu Phong cho cái lập nước đôi trả lời, đuổi Ngô đi. Nhìn xem Nô Hoàng hậu Mật Tín, Lưu Phong trong mắt lại hiện lên một tia Sau đó Lưu Phong lại gọi đến cậu em vợ Tôn Thành, để Tôn Thành giả cho Ngô Hoàng hậu đưa thuốc vì danh, vào cùng cho Ngô Hoàng hậu mang một câu, Hoàng hậu có thể chữa bệnh nhưng không thể thật bệnh, còn lại đều có thể. Chờ Tôn Thành trở về báo cho Hoàng hậu vẫn chưa thật nhiễm tật về sau, Lưu Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngôi Hoàng hậu đức hạnh là không sai nếu không phải vì lừa gạt lừa gạt tạo phi quân thần, Lưu Phong là sẽ không đem Ngô Hoàng hậu coi là quân cờ. Nhưng nếu vì vậy mà để Ngô Hoàng hậu sầu lo sinh tật, cho dù cuối cùng thực hiện kế cũng sẽ xuất hiện khó mà chừ khử ảnh hưởng xấu. Mà tại hôm sau, Lâm Ngô ý lòng tràn đầy chờ mong, cho rằng Lưu Phong sẽ tỏ thái độ ủng hộ Lưu Thiện sẽ không tiếp tục cùng Lưu Thiện tranh chấp lúc, nhưng không ngờ Lưu Phong vậy mà tại trên đại điện công nhiên chỉ trích Ngô ý giảm ngôn Ngô Hoàng hậu chi danh đi an ý cử chỉ, càng là trêu đến Ngô Hoàng hậu như vậy. Kém chút không có đem Ngô ý tại chỗ cho giận mất. Lưu Phong càng là công bố, trừ phi Lưu Thiện bại nếu không biết sẽ không rời đi lang lang đi tiền tuyến. Mà Lưu Phong hành động kế tiếp, cũng xác minh trên đại điện lời nói. Trong mỗi ngày liền mang theo vợ con ra khỏi thành Dung Hoạ, đi sớm về trễ, còn chính mọi việc một mực mặc kệ không hỏi. Như thế nhi Dường như thật đang cùng Lưu Thiện hờn giỗi muốn nhìn lấy Lưu Thiện minh bại đồng dạng. Đường Đường đại tướng quân trực tiếp bảy nát đem Thái tử cùng Yến Vương chi tranh bầu không khí trực tiếp đẩy lên cao trào. Vô không khí đến, cũng là cô rời đi thời điểm. Tại căn rặn vợ con về sau, Lưu Phong lại giả mượn du lịch cơ hội, chế tạo một trận cùng Thượng Tư Lệnh Pháp chính cùng ngoại ô ngẫu nhiên gặp. Nhìn vẻ mặt dâu quay nón cái trán có hung sẹo Lưu Phong, cùng đứng ở Lưu Phong bên cạnh như Lưu Phong ngày đoán Lưu dụng dụ ý Yến là rời khỏi chính ngữ khí không thế nào hiện lành bất luận làng nô hoàng hậu đỗng nhiên như vậy, vẫn là Lưu Phong tại đại điện công nhiên chỉ trích ngô ý lại công bố trừ phi Lưu Thiện bại nếu không quyết sẽ không rời đi Giang Lăng đi tiền tuyến đều để pháp chính người được không tầm thường. Khó chịu nhất chính là, pháp chính biết rõ Lưu Phong có mưu độ, hết lần này tới lần khác Lưu Phong không chịu thật lòng bẩm báo, cảm giác này để pháp chính rất nhẹn lớn giận, tốt xấu lúc trước đã từng gề vai chiến đấu cùng lấy Trung An. Pháp lệnh quân tài trí, cô luôn luôn là khâm phục. Lưu Phong ngữ khí hiện lành, lập tức lời nói chuyện, chỉ là pháp lệnh quân tung túng lời đồn đại tại Giang Lang thành quyết tán để cô rất là lòng chua sót, tốt xấu lúc trước đã từng kể vai chiến đấu cùng Lấy Trường An. Thuyết Pháp đang nghĩ nói lời, để Pháp Chính không lời nào để nói. Lời đồn đại sự tình, đích thật là ta còn có tư tâm. Pháp Chính cũng không biện giải, nói thẳng mà nói, Yến Vương công cao đóng chủ, ta thân là thượng tư lệnh, có chút chuyện cũng không thể không bị. Như cô là pháp lệnh quân, cũng sẽ như thế. Lưu Phong cũng không kiêng kỵ mà nói, cô cũng vô ý cùng pháp lệnh quân tranh chấp trong đó đúng sai, hôm nay mời pháp lệnh quân một hồi, chỉ vì mời pháp lệnh quân thay cô trẻ lóc. Pháp Chính cau mày, Yến Vương muốn đi nơi nào? Thạch Dương Lưu Phong lần này không có dấu diếm. Nghe xong Thạch Dương cái này địa danh, Pháp Chính Mỹ mắt đột nhiên nhảy một cái, yến hương đây là muốn tập kích bất ngờ binh xuân. Lưu Phong cười khẽ, cùng Pháp Lệnh Quân luận chuyện chính là thuật điện, đều không cần cô nói được quá rõ ràng. Nếu Pháp Lệnh Quân rõ ràng cô ý đồ, liền mời Pháp Lệnh Quân tại Giang Lăng thành liền nhiều đàn dương. Sau đó, Lưu Phong cho trưởng tử Lưu Lâm đánh cái ánh mắt. Lưu Lâm ôm một cái hộp gỗ phụ cận dâng tặng lễ vật, nghe đột, được một lượng vương, có thể là gan dùng thuốc lưu thông khí điều hòa lá gan tỉ. Cô khất thượng đẳng sai hồ, Hoàng Cẩm, Can Thảo, Thực Dược, mời pháp lệnh Vân vui vẻ nhận. Chương 219, hừ hừ thật thật, Lưu Phong thông đồng với địch bán Lưu Thiện, 2. chương 219, hừ hừ thật thật, Lưu Phong thông đồng với địch bán Lưu Thiện, hai, nếu như là Lưu Phong dân tặng lễ vật, pháp chính trong lòng có một ngả sẽ không tiếp nhận. Có thể Lưu Lâm một thiếu niên dân tặng lễ vật, pháp chính nội tâm một ngả trực tiếp liền thiếu đi hơn phân nửa. Người so người a phụ chân thành nhiều. Pháp chính hư hư, đem hột gỗ nhận lấy, lại ngoài miệng không tha người nhiều một câu. Lưu Phong không để ý, cười to nói, chân thành là mỹ đức, cô đứa mỏng Không bằng cũng, Giang Lăng mọi việc, liền giao cho Pháp lệ quân. Lập Trường về Lập Trường, Đại sự Thượng Lưu Phong cùng Pháp Chính đều có trừ mực. Pháp Chính cũng đúng hẹn thực tiện hứa hẹn, thường thường liền sẽ vào Yến Vương phủ cùng Lưu Phong cái lộn một lần, sau đó căm giận rời đi. Toàn bộ Giang Lăng thành quan lại đều biết, Pháp Chính là cái chịu không nổi tức giận. So với tao nhã nho nhã ra cát lượng, Pháp Chính muốn với ai cái lộn, đó là thật sẽ cái lộn. Có Pháp Chính nghiêm hộ, Cấu An quốc đều không cần xuất đầu lộ diện, một có người hỏi đến lúc liền xương bị Pháp Chính cho trọng tức lấy không nghĩ dự tiệc gặp người. Nhân cơ hội này, Lưu Phong thì là cải trang ăn mặc đi tới Thạch Dương, mà trong lúc này, Ngưu Phiên cùng Tôn Lự cũng đi vào Bình Xuân bên ngoài Quan Bình Quan Hương đại trại. Biết được người tới là Ngu Phiên cùng Tôn Lự, Quan Bình Quan Hưng liền đổi bằng đem hai người mời vào soa chướng, lại phái thân vệ giữ vững soa chướng bốn phía, tránh cho bị người nghe lén đến cơ mật. Ngu trưởng sử, thái tử cùng Yến Vương, bây giờ đến cùng là cái gì tình huống?" Quan Bình nói thẳng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hiển nhiên, giang lăng thành lời đồn đại phong ba đều đã truyền đến Bình Xuân tiền tuyến đại trại lại có nhất định ảnh hưởng. Cùng hai vị tướng quân nghe được giống nhau. Thái tử cùng Yến Vương bất hòa. Vu Phiên trên mặt ý cười, ngữ khí ôn hòa. Nghe Vu Phiên dùng bình thường ngữ khí nói ra thái tử cùng Yến Vương bất hòa quan bình chỉ cảm thấy trí thông minh nhận trà đạm, "Ngô trưởng xử, Yến Vương làm sao có thể cùng thái tử bất hòa? Cái này hẳn là có tiểu nhân châm ngòi ly gián." Vu Phiên không cần nghĩ ngợi, hỏi ngược lại, "Nếu như châm ngòi người, cũng bao quát Tiễn Vương cùng thái tử đâu?" Quan Bình trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, kém chút một hơi không có nhận đi lên, sau đó ngữ khí cũng nâng lên 3 phần, "Cùng bao quát Vương cùng thái tử." Quan Hưng tỉnh táo lại, cho nên Đây chỉ là yến vương cùng thái tử cố ý diễn trò cho người bên ngoài nhìn. Vũ trưởng sử nếu đến chắc là yến vương có quân lệnh truyền đạt. Vũ Viễn Tán Dương nhìn thoáng qua quân hưng, thầm nghĩ, quả như yến vương lời nói, luận võ dung cùng thống binh kinh nghiệm, quan hưng không bằng quan bình, luận nhu lực cùng phản ứng, quan hưng lại thắng quan bình. Yến vương có lệnh, hai người các ngươi ngay hôm đó lên ở đây chạy không có tác dụng tình kỳ, âm thầm dẫn chủ lực đại quân đi tới lỗ Dương thái tử một chút sức lực. Vũ đạt lưu phong có lệnh, thêm một câu, khả năng làm được bí ẩn một chút, cho tiện ta thông đồng với địch lộ bí mật. Quan bình càng là kinh hãi. Vũ trưởng sử còn muốn thông đồng với địch để lộ bí mật. Vũ Phiên cười cười, nếu ta không thông đồng với địch để lộ bí mật, lại há có thể ngồi vững yến vương không muốn thái tử lập công ý đồ. Quan hương nhíu mày, Vũ Cấm chính là Ngụy Ngụy lão tướng, luôn luôn cẩn thận, tư má ý cũng có nhiều nhu lực, chưa hẳn chịu tin. Không sao. Vũ Phiên trong lòng đã có dự tính, ta sẽ đích thân đi một chuyến bình xuân. Hai vị tướng quân chỉ cần lưu chút ít binh mã tại lại trại, một đường cẩn thận đi tới Lô Dương là đủ. Dù là Thạch Dương bị tiến đánh cũng không thể rút quân về. Quan Hưng cũng là lấy làm kinh hãi, nguy hiểm như thế sự tình, không cần Vũ trưởng sử tự mình đi tới. Ta phải vừa chết sĩ đi tới là đủ. Vũ Phiên lắc đầu, tướng quân không cần phải lo lắng, ta dù cao tuổi, nhưng trí kế còn tại. huống chi, không vào hắn gọi, sao bắt được con? Ta nếu không đi, lại như thế nào có thể giấu giếm được Vu Cấm cùng Tư Ma Ý? Quan Hưng từ lấy lòng kính phục, ngu trưởng sử Chi Dũng, khiến người khâm phục. Một bên Tôn Lự không cam lòng nếu thế, còn có ta, ta cũng muốn cùng trọng tướng Công cùng đi. Quan Bình cùng Quan Hưng đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Vũ Phiên đi tới còn có thể lý giải, Tôn Lự đi tới có làm được cái gì? Không chờ Lự mở miệng giải thích, Vô Phiên chưa hết lời nói, "Tôn Lự có Cam La Trì Dũng, yến bương trắng này giúp khí, cho nên để Tôn lử cùng ta đồng hành, tạm làm hộ vệ của ta." Quan Hưng là cái biết làm người cũng không thèm để ý Tôn Lự tuổi nhỏ, chắp tay kính nói, "Tôn hộ vệ dụng liệt chi khí, làm vì người thiếu niên chi mẫu mực." Tôn Lự mặc dù thông minh, nhưng cuối cùng vẫn là thiếu niên tâm tính chiếm đa số. Vị Quan Hưng tuổi ngâm, Tôn Lự ngược lại có mấy phần ngượng ngùng, gương mặt đỏ bừng đáp lên nói, "Ta chỉ là một giới thiếu niên, kém xa quan gia hộ tự." Đám người cười to. Sau đó, Quan Hưng cùng Quan Bình một thương nghị, quyết định để giáo úy quan Hùng dẫn 500 binh lưu thủ đại trại, không có tác dụng tinh kỳ. Sau đó lại đánh lấy muốn trợ lưu thiện cơ hiệu, ám điều chủ lực đại quân đi tới Lô Dương. Hết thể đều dựa theo Lưu Phong đặt trước kế hoạch chương 2. Vu Phiên thì là tại Quan hương cùng Quan Bình rời đi sáng sớm ngày thứ hai, mang theo tôn Lự đi thẳng tới Bình Xuân dưới thành, hô thấy Vu Cấm. Đầu tương ngụy tốt thấy đến một già một trẻ, cũng đều không có đeo vũ khí, tâm nghi đồng thời cũng không dám lén lạm, đội vàng hướng Vu Cấm báo. Một già một trẻ. Vu Cấm nghe được cũng có chút ngột. Lúc nào lão nhân cùng tiểu hài đều có thể làm sứ giả rồi. Vũ Cấm cũng không dám chủ quan, chỉ làm cho người đem Ngô Phiên cùng Tôn Lự dùng rổ treo điều lên đầu thành, dại vào xoa chướng. Vừa thấy được Vũ Cấm, Ngô Phiên liền nhiệt tình tra hỏi, "Vũ tướng quân còn nhớ ký hội kên Ngô trọng từ ư? Ngày xưa Vũ tướng quân bị tù tại Giang Lăng lúc, ta còn thay Vũ tướng quân đưa qua cơm đầu." Vũ Cấm sắc mặt trong nháy mắt hắc. "Hết chuyện để nói, đều 7 năm ta bị tù tại Giang Lang chuyện liền không qua được đúng không? Ngô Phiên, ngươi tới làm cái gì?" Vũ Cấm tức giận nói. nhìn thoáng qua Hữu, tướng quân có thể hay không lùi Tả Hữu?" Vũ Cấm hừ lạnh, "Ngươi cao tuổi, nhưng gân quốc còn tại." Ta cũng không phải hạ hầu đôn." Ngô Phiên ra vẻ kinh hãi, "Vũ tướng quân, sau lưng ngươi nghị luận đã qua đời hạ hầu đôn, liền không sợ chuyển đi dẫn tới thai họa sao?" Vũ Cấm cười lạnh, "Trong tướng đều vì thân tín của ta, ta chỉ cần giết hai người các ngươi, ai có thể biết." Ngô Phiên run lập cập hô to, "Miệng ngày xưa một bữa cơm tri ân, còn mời Vũ tướng quân tha ta một mạng." Vũ Cấm chỉ cảm thấy hỏa khí trong lòng phổi lỏa quanh, đột nhiên vỗ bàn một cái quát, "Ngô Phiên, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Còn dám nói, hôm nay liền nấu ngươi." Tướng quân giận, vừa mới tướng khí mà thôi. Vô Phiên không nhìn Vô Cấm ngẩm hết, nghiêm mặt mà nói, "Thứ không dám dầu dễn, ta rục đưa Vô tướng quân một đại công." "Ha ha." Vô Cấm rủa mắt như dao, "Ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa sao?" Vô Phiên bắt đầu, dùng mắc lửa một từ, không ổn. "Đây là cùng có lợi Vô tướng quân cùng Yến Vương đều có thể từ đó thu lợi." "Hả?" Nghe được cùng có lợi, Vô Cấm nghi ngờ trong lòng càng sâu. "Vô Phiên, ta rất chán ghét nghe lời nghe một nữa." Vô Cấm rút ra đoản đao, hiển nhiên không có tính nể mặt. "Đừng đợi, đừng đợi." ngược lại là khí định toàn nhàn, lên Vô Cấm lửa giận bắt đầu truyền vận. Chắc hẳn Vu tướng quân cũng nghe nói Yến Vương cùng Thái tử bất hòa sự tình, bây giờ Thái tử để chứng minh tài năng không yếu tại Yến Vương, cùng dựng nên hy vọng của con chung, mang lên trường phi triệu vân hoàng trung chờ đại tướng đi đánh Lô Dương. Yến Vương không muốn Thái tử lập ông, thế là phái Ta Du thuyết quan bình quan Hưng, hy vọng hai người có thể tại bình xuân án binh bất động, không ngờ quan bình quan hương hai người không những không nghe, ngược lại còn muốn đi Lô Dương trợ Thái tử, càng đem ta chụp suất. Vu cấm nghe ra chút mặt mày, âm thanh lạnh nói, "Đã ngươi sao không trực tiếp hồi lăng, ngược lại tới gặp cười nói: người thế nào?" hắn có thể không ngờ được Quan Bình Quan hương ý nghĩ, nếu nhị tướng không chịu nghe quyền, kia Yến Vương đành phải dùng thủ đoạn phi thường. Yến Vương sớm có dự đoạn, như Quan Bình Quan hương muốn đi trợ thái tử, liền để cho ta tới Bình Xuân để lộ bí mật, dù Vũ tướng quân nhân, cơ hội này, trước phá thành bên ngoài lại trại, lại binh vào thành Dương. Như thế, liền có thể ép buộc Quan Bình Quan hương rút quân về. Vũ Cấm cảm nhận được lập nhã, ngươi ý tứ, ta còn phải ơn lưu Phong Ý nghĩ làm việc. Ta chính là đại nghị tiền tướng quân. Vũ ngữ khí chắc chắn, Vũ tướng quân, ta cho rằng ngươi sẽ ơn Yến Vương ý nghĩ làm việc. Ngươi mặc dù là Ngụy tiền Tuấn Quân, nhưng cũng không phải là bởi vì công lên trước, mà là Tào Phi lo lắng ngươi nhiều lần chiến bại sẽ tâm sinh ý sợ hãi phản ném lại hắn. Nói cách khác, ngươi cái này Tiễn Tuấn Quân, không có mấy người sẽ tin phục. Nếu như bởi vì ngươi chi cho nên để Quan Bình Quan Hưng Nghị tướng đi Lô Dương, cuối cùng dẫn đến Lô Dương thất thủ, Vu tướng quân cho rằng Tào Phi là sẽ tiếp tục thưởng ngươi vẫn là số tội cũng phạt. Ta lại nghe nói, Tào Duệ cũng đi Lô Dương. Cái này sau này Tào Phi mà chết, Tào Duệ nhất định kế vị, ngươi liền không lo lắng sẽ ghét thể ngăn chặn quan Bình Quan Hưng Hay là nói, ngươi không chịu ngăn chặn quan binh quan hung, không phải là sớm đã hàng hán. Vũ Cấm ha ha, ta nếu muốn hàng hán, đã sớm hàng lại há có thể đợi đến hôm nay. Ngươi cảm thấy suy đoán của ngươi sẽ có người tin sao? Ngô Viên không có sợ hãi, ta trước khi đến, có lẽ sẽ không có người tin, nhưng hôm nay ta đến vu tướng quân ngươi còn có thể giải thích được thế nào. Vũ Cấm sắc mặt đại biến, cùng Ngô Viên lén đập mặt, không nhìn quan bình quan hung đi lô dương, lô dương thất thủ tạo dụe chạy trốn, đơn độc mà nói, không có một sự kiện sẽ liên lụy đến Vũ Cấm. Nhưng nếu hợp lại luận, vậy cái này bên trong mịt mở ý đồ liền không chỉ một loại. Người dám lựa ta?" Vu Cấm nắm chặt chuôi đao, Vu Phiên vẫn như cũ bình tĩnh như thường, coi như giết ta, chẳng lẽ Vu tướng quân liền có thể thay đổi quan bình quan hương đi lô dương hậu quả sao? Đối quân vương mà nói, thái độ so kết quả quan trọng hơn. Vu Phiên cái này một trận lừa dối, trực tiếp lừa dối đến Vu Cấm mệnh môn bên trên. Chỉ cần lô Dương thất thủ tạo rủa binh bại, như vậy không nhìn quan bình quan hương trộm hướng Lố Dương, Vu Cấm liền tất nhiên sẽ bị họ trách. Thấy Vu Cấm trầm lại bổ một đao, nghe nói Tư Mã Úy Chí Vô Tưởng Quân sao không phải người ra khỏi thành, mời tư mã ý vào thành thương nghị. Vô Cấm không khỏi nắm chặt nắm đấm. Ngô Phiên không có sợ hãi cùng chắc chắn tự tin, để Vô Cấm lửa giận trong lòng có nhịp. Mặc dù trước mắt là Ngô Phiên, nhưng Vô Cấm dường như nhìn thấy Lưu Phong đang nói, "Than, đến nan." Nhìn như là cùng có lợi, thứ Ngô Phiên trong miệng nói ra càng giống là Lưu Phong nhìn Vô Cấm đáng thương quyết định thượng Vô Cấm một cái đại công lao, vẫn là dùng tiện tay ném cho Vô Cấm phương thức. Cố nén nội tâm nội khí, Vũ Cấm không có bị phẫn nộ làm lý trí, phái người nhanh chóng ra khỏi thành đi mời tư mã ý tự quan bình quan hưng đến tiến đánh Lỗ Dương về sau. Từ Mã ý liền cùng Nghĩa Dương Bình Mã đi vào Bình Xuân ngoài thành lập trại, cùng Vũ Cấm hình thành kỷ giác chi thế, lựa chọn nhất cẩn thận cũng nhất không dễ dàng bại chỉ thủ không công chiến thuật. Nghe được Vũ Cấm mời được gấp, Tư Mã ý lúc này liền muốn ra trại, còn chưa đến cửa trại, liền bị nghe hỏi mà đến Tư Mã sư ngăn lại. Vũ Cấm ở thời điểm này mời tướng quân vào thành, chuyện có kỳ mạng, không thể không đề phòng. Tư Mã sư không muốn Tư Mã ý mạo hiểm. Tư Mã ý trầm ngâm một lát, nói: "Con ta chớ buồn, tiền tướng quân sẽ không phản bội bệ hạ." Mã sư lại nói: "Không bằng Hải dẫn dắt sĩ hộ vệ, như Vũ Cấm có ý." Ta liền chạm vụ cấm chiếm Bình Xuân Thành. Tư Mã Ý như mày, quát khẽ nói, nói với ngươi bao nhiêu lần muốn xưng hô tiền tướng quân, có thể nào gọi thẳng tiến tướng quân chi danh? Việc này ta tự có phân tất, ngươi lại cần thủ lại chạy, như gặp hán tặc xâm phạm, không thể xuất chiến. Tư Mã Sư đang muốn lại nói lúc, lại bị Tư Mã Ý hung hăng trùng trở về. Sau đó, Tư Mã Ý mang theo hơn 10 kỵ vào Bình Xuân Thành. Tiền tướng quân mời ta vào thành, không biết có chuyện gì như thế vội vàng. Hỏi thăm thời điểm, Tư Mã ánh mắt liếc nhìn một bên nhạt mỉm cười ngu lự, trong lòng có suy đoán. Vu Cấm cũng không giàu diễm. Nói thẳng đem Ngô Phiên ý đồ đến báo cho Tư Ma Ý, lại nói, "Lưu Phong tiểu nhi khinh người quá đáng, còn muốn để ta trở thay hắn kiểm chế quan bình quân hưng, thực là đáng ghét." Tư Ma Ý ánh mắt như lao, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Phiên, nói, "Như thế manh khỏe, hà có thể giấu ta? Không có gì hơn thấy thành trì khó phá, ví dụ ta trở ra khỏi thành." Ngô Phiên không đáp, mà là trực tiếp vứt bỏ Tôn Lự một ánh mắt. Đã thấy Tôn Lự cất tiếng cười to, "Hà nội Tư Ma Ý, không gì hơn cái này." Dù là Tư Ma Ý tâm tính trầm như vực sâu, giờ phút này cũng bị Lự trào sóng. Như Ngô Phiên cười phúng Tư Ma Úy chỉ coi Ngô Phiên là trò dạng, có thể bị một cái hơn 10 tuổi tiểu hài cười to chà phụng, vậy liền không thể không để ý. Ngươi lại là người nào?" Tư Ma ý mắt lạnh hỏi. "Tốn Lự chấp phe thi lễ, bất ai, cho nên Ngô Vương chi tử Tốn Lự." Tư Ma ý cười lạnh, một giới giang đông thua lẩm đặc, lại cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bậy bãi, lưu phong dưới trướng, kẻ vô năng. Tốn Lự cười khẽ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đại hán trung hương chính là đại thế, uy thuật đại hán không mất mặt. Vinh Xuân bất quá một nhỏ, như yến ương chịu điều nam chi binh, phá thành cũng liền trong một sớm một chiều, không cần dụ trở ra khỏi thành." Yến Vương chỉ là không muốn đem này công lao tặng cho thái tử mà thôi, ngươi chỉ có như thế tài năng, Yến Vương lại xem ngươi là đại địch, thật sự là kỳ quái. Thấy Tôn Lự đối đáp trôi chảy, lại một miệng lênh lợi, Tư Ma Úy cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Tư Ma ý lại hỏi, ngươi như thế ngôn ngữ, liền không sợ ta giải lời đồn đại hãm lưu phong vào bất nghĩa sao? Tôn Lự ha ha, lời đồn đại. Bây giờ gây bất lợi cho Yến Vương lời đồn đại còn thiếu sao? Cũng không biết cái này lời đồn đại kế là cái nào ngu xuẩn nghĩ ra được. Đại hẳn hơn phân nửa châu quận đều là Yến Vương đánh xuống bệ hạ nghe lời đồn đại đều muốn ra phong Yến Vương vì đại tướng quân, lời đồn đại kế lại có thể đối Yến Vương có làm được cái gì? Chỉ cần thái tử lần này tại Lỗ Dương binh bại, sau này Bắc phạt trung nguyên cũng chỉ có thể nể trọng Yến Vương. Tư Mã Ý lông mày dần dần nhíu chặt. Bất luận là ngu phiên hay là Tôn Lự, đều quá có cóỷ lại không sợ gì. Nếu như thế, ta tại sao phải giúp Lưu Phong? Tư Mã Ý cười lạnh. Tôn Lự lần này không có mở miệng, mà là lui đến sau lưng. Mưu Phiên mở miệng, thiên hạ rộng giảng, đều bị danh lợi hai chữ. Du Vương chính là giúp Tào Duệ. Tư Mã Ý, ngươi hẳn là rõ ràng, chỉ có Tào Duệ giữ vững Lô Dương, đối ngươi ta hai bên mới là có lợi nhất. Chương 220, Tư Mã Ý chúng kê trên mình, Lưu Phong lên sàn, 1, chương 220, Tư Mạng Ý chúng kê trên mình, Lưu Phong lên sàn, 1, Tư Mã Ý trầm mặc. Vu Phiên cũng có lợi chi luận, để Tư Mã Ý đối lúc trước phán đoán có dao động. Vu Phiên ý tứ rất rõ ràng, chỉ có Tào Duệ giữ vững Lô Dương mới có thể làm thượng Tào Ngụy thái tử. Đồng dạng, chỉ có Lưu Thiện công phá Lô Dương mới có thể ổn định Đại Hán thái tử. Cho nên, Lô Dương chi chiến Trên thực tế là Cao Duệ cùng Lưu Thiện lập y chi chiến. Cao Duệ không thể thua, thua coi như không thượng thái tử. Lưu Thiện nhất định phải thắng, tháng mới có thể quân uy đóng thần. Như vậy, căn cứ vào Lưu Phong lập trường, phía sau chơi ngáng chân để Lưu Thiện cùng không phá được lỗ dương liền có lập trưởng tính chính xác. Chỉ từ trên lập trường đến nói, Ngô Viễn cũng có lợi chi luận là không có vấn đề gì. Nhưng mà, Tư Mã Ý luôn luôn kiêng kỵ Lưu Phong, cũng biết rõ Lưu Phong gian trái như hồ. Ngô Viễn lời nói của một bên, cũng không thể để Tư Mã Ý tin tưởng không nghi ngờ. Có mấy lời, Cổ Kim Tung Đánh lấy cơ hiệu dạy ngươi kiếm tiền người, sát suất lớn là muốn kiếm tiền của ngươi. Đồng dạng. Đánh lấy cờ hiệu nói với Tư Ma Ý cùng có lợi ngu phiền, sát suất lớn là muốn hố Tư Ma Ý lôi kéo khắp nơi du thuyết tri thuật, muốn giữ gìn đệ nhất lợi ích tất nhiên là phe mình mà không đối với phương. Nghĩ tới đây, Tư Ma Ý lạnh giọng ha cười, ngu phiên mặt ngươi miệng lưỡi rảo quẹo, ngươi không cách nào thay đổi phán đoán của ta. Nghĩ phá thành, liền đường đường chính trình đến, đừng luôn muốn làm âm nhu vì kế, ta cũng không phải hạ hồ mộng, đường hồng lửa cả ta. Chúng chi, cho dù quan bình quan hưng đi lỗ dương, lại có thể thế nào? Lô Dương có ta đại ngụy lương tướng hãng tốt tại, giữ vựng Lô Dương, dễ như trở bàn tay. Hai quân giao chiến, không chém xứ, người lại nhanh chóng rời đi, chớ có lại ở trước mặt ta khoe khoang. Ngu phiên hít mắt, cùng Tư ma Ý ánh mắt đối mặt. Một lát sau, Ngu phiên cười to, Hà Nội Tư ma Ý, danh bất hư chuyển. Tôn lự, chúng ta đi. Nhìn xem không tranh cãi nữa xoay người rời đi Ngu phiền Tư Mã Ý cùng vu cấm sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Lưu Phong chuyện lựa rồi, chắc chắn sẽ không bèn vẹn vì cản trở Lưu Thiện công phá lỗ dương liền phái Ngô Phiên đến để lộ bí mật, đây cũng là chướng nhãn phát, là vì che giấu Lưu Phong chân chính mục đích. Không thể không đề phòng. Tư Ma ý ngữ khí cẩn thận, có một loại một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường tâm thái. Có thể vạn nhất Quan Bình Quan hương đi Lô dương, mà Bình Nguyên Vương lại chưa thể giữ vững Lô dương. Vu Cấm Chỉ mới nói được câu. Tư Ma ý nghe hiểu Vu Cấm ý tứ, Quan Bình Quan Hưng đi lỗ dương dù không thể quyết định lỗ dương chi chiến thắng bại, nhưng nếu tao bại sau đó đuổi trách chắc chắn sẽ tra được Vu Cấm Tư Ma Úy sống chết mà Dù là Vu Cấm Tư mà ý dự tính ban đầu là cố thủ thành chỉ không mắc nhưu đều sẽ bị hỏi trách. Cái này cùng với Ngụy Ngụy Triệu chiến thuật học tâm là tương tự Tôn Tẫn có thể hay không công phá ngụy Đô thành không quan trọng, trọng yếu chính là bán quên phải chẳng có lá gan không rút quân về. Chiến tranh chính là chính trị kéo dài, không rút quân về là chiến thuật chính xác, rút quân về là chính trị chính xác. Đồng dạng, Tư Ma Ý cùng Vu Cấm cũng đứng trước như vậy lựa chọn. Cố thủ, không có vấn đề. Tạo dưệ thắng công lao đồng đều dính, tạo thua, chịu tội đồng đều dính. Thật lâu, Tư Ma Ý hít một hơi thật sâu. Tìm cái chọn bên trong biện pháp, trước phái mật thám tìm hiểu hán quân đại trại phòng giữ cùng quan bình quan hương tuyến đường hành quân, rồi quyết định muốn hay không ra khỏi thành. Một bên khác, Ngô Phiên cùng Tôn Lự thuận lợi ra khỏi thành. Đến tương đối an toàn khu vực, Tôn Lự nhịn không được trong lòng nghĩ hoặc, chọc tường phía nhà nước mới vì sao không tiếp tục phân biệt. Ta xem kia Tư Ma Ý chỉ là đang cố ý lừa ta trở, kỳ thực trong lòng nghi hoặc vẫn chưa biến mất. Ngô Phiên cười khẽ, Tứ Ma Úy là người thông minh, cùng người thông minh nói chuyện liền không thể nói được quá rõ ràng. Đi Bình Xuân mục đích không phải vì tại thoại thuật thượng biển thắng Tứ Ma Úy. Mà là muốn hướng tư mạng ý chuyển lại Yến vương không nghĩ thái tử thắng tin tức. Chỉ cần tin tức này chuyển đạt tư mạng ý liền sẽ dựa theo hiến vương dự thiết đường đi đi. Nếu đạt được mục đích ta cần gì phải nhiều phế môi lưới. Nhiều lời nhiều sai, ít nói lại một chút, mới có thể để cho tư mạng ý đi đoán A. Tôn lự tuổi nhỏ lại đi theo Lưu Phong thời gian ngắn có rất nhiều cơ mật chuyện cũng không rõ ràng. Vũ phiên lớn tuổi, nhìn chuyện thông thấu mà lại lâu theo Lưu Phong, đối Lưu Phong chân thực ý nghĩ càng thêm rõ ràng. Tuy nói Lưu Phong là tại cùng Lưu Thiện liên thủ dùng kế lại nghĩ bắt chức cướp đoạt Trường An lúc lập lại chiều cũ cướp đoạt Bình Sơn nghĩa dương, nhưng truy cứu bản chất, Lưu Phong mới là cần nhất quân uy người kia. Lưu Phong cho tới nay đều hướng thế nhân dựng nên huynh hữu để cùng, huynh đệ đồng tâm nhân vật thiết lập, đối thái tử vị không có biểu hiện ra mảy may ngập ngẽ. Bên trong không nghỉ lại thân thích chi sủng, bên ngoài không tiêu bạch phòng chi sĩ, đã có thể cầm doanh thủ vị, lại có thể cực khổ khiêm này đức. Nhưng mà, Lưu Phong sẽ như thế nguyên nhân, cũng không phải là Lưu Phong không biết quyền lợi tranh đoạt tăng cấp, mà là Lưu Phong tin tưởng Lưu ở trong đó có một cái cực kỳ trọng yếu tiền đề, Lưu Phong được chấp trưởng quân quyền, Lưu Thiện sẽ không đối Lưu Phong đọc thủ, không có nghĩa là chiều chính những người còn lại sẽ không đối Lưu Phong đọc thủ. Giang Lăng thành lời đồn đại liền chứng minh có đối Lưu Phong lòng mang kiêng kỵ quan lại tham dự, ngay cả pháp chính đều không e rẻ đối Lưu Phong nói thẳng, dù đúng lời đồn đại là có tư tâm quay phá, đem sinh tử ký thác tại người khác, không phải Lưu Phong phong cách hành sự. Cho nên, khi biết Giang Lăng thành có người lựa cháy thêm dầu về sau, Lưu Phong không những không ngăn cản ngược lại gia nhập, càng đem lời đồn đại tăng cấp đến liền người đề xuất Tào Phi cùng Giang Lăng thành lửa cháy thêm dầu người đều kinh ngạc trình độ. Lưu Phong là không biết lời đồn đại thăng cấp sau đối sĩ dân tạo thành khủng hoảng sao? Biết, có thể cái này đồng thời cũng là Lưu Phong tiến một bước chấp trưởng quân quyền thời cơ. Lưu Phong tương kế tiểu kế có hai tầng, một tầng là lập lại triều cũ, dùng cấp đoạt trưởng an một trận chiến chiến thuật đến cấp đoạt bình xuân nhĩ dương. Một tầng là ám độ Trần thương, dùng hợp lý phương thức để Lưu tại lỗ Dương không công mà lui, tạm nên bắt phạt không phải Lưu Phong không thể thành thế. Tiến nhiệm Lưu Thiện là tình nghĩa minh đệ. Tính cái lưu tiện là xu lợi tránh hại. Chỉ cần không ai đọc lưu phong, lưu phong liền sẽ một mực là đại hán trấn quốc đại tướng quân. Lưu Phong trong tay quân quyển, cũng là treo ở đám người trên đầu một thanh lưới dao. Muốn sẵn luôn, được cân nhắc một chút, Lưu Phong cũng không phải tay cầm 10 bạn đại quân còn muốn cam tâm tình nguyện về chiều chịu thẩm ngu mọi người. Đạo trích dám sinh sự, liền phải thanh quân trách. Vu Phiên muốn đích thân đến Bình Xuân mà không phải đơn giản phái người đưa tin để lộ bí mật, cũng là căn cứ vào cái này hệ tâm. Tốn cái hiểu cái không, không tiếp tục hỏi, mà là một đường đang trầm mặc suy nghĩ. Cho dù lại thông minh cũng chỉ là cái 12 tuổi thiếu niên, không có phong phú lịch duyệt là rất khó lý giải Ngô Phiên lời nói. Trở lại đại trại sau, Ngu Phiên liền trực tiếp tới gặp lưu thủ đại trại Quan Hùng, để Quan Hùng lập tức từ bỏ đại trại triệt thoái phía sau 30 dặm cắm trại. Quan Hùng không hiểu, có thể ta hôm qua đạt được quân lệnh là lưu thủ đại trại, không có tác dụng tinh kỳ, vì sao bỗng nhiên muốn từ bỏ đại trại? Ngô Phiên lời ít mà ý nhiều, Tư Mã Ý cùng Vu Cấm hôm nay chắc chắn điều động mật thám đến tìm hiểu, nếu như biết được doanh trại chúng tất đến tập kích doanh trại địch. Quan Hùng không biết Ngô Phiên lự để lộ bí mật một chuyện, cả kinh nói, Tư Mã Ý cùng Vu Cấm Như thế nào đống nhiên phái trước mật thám đến tìm hiểu? Tình huống bình thường. Sẽ không có người ngốc đến phái mật thám đi tìm hiểu một cái phòng giữ nghiêm ngặt đại trại hư thực, trừ phi đạt được một ít bí ẩn tin thức. Nói lời này đồng thời, quan hùng trên mặt cũng hiện hiện ngờ vực vô căn cứ. La ta nói cho tư mã ý. Vũ Thiên lần trả lời này càng trực tiếp.